Đi hướng Tam Giang Thành, sau đó đi vòng thượng con nói, ra nhạc dương quận kế tiếp nhật tử, tình huống như vậy còn thường thường phát sinh, có thể nói, vu phản phản chỉ dựa vào một người, thật là có thể cấp triều đình tiết kiệm được hồi trình không ít tiền cơm, đương nhiên chỉ là nói như vậy, triều đình còn không có nhỏ mọn như vậy, bất quá vu phản phản thu hoạch lại là thiệt tình nhiều, đội ngũ không thể không gia tăng rồi thật nhiều xe, liền này còn lâm thời xử lý không ít, có trong thành thương hộ tạ lễ, có lui tới thương đội lòng biết ơn. Cang La lại đồng dạng nghe tin mà đến tiễn đưa dân chúng Còn giống như Lý Văn Hành Tới khi nghỉ chân trà liêu giã Cửa hàng giống nhau Đồng dạng được đến vu phản phản dẫn dắt tấn huệ Trước kia là không cơ hội báo đáp Kết quả biết vu phản phản vị này ân nhân muốn vào kinh đi Nghe được nhắn lại Đối tin tức cũng cái biết cái không các thôn dân Nhất trí muốn không ràng buộc hảo hảo Chiêu đái bọn họ một đốn Chính là toàn thôn phát động Ở trà liêu cho bọn hắn này trăm ngàn hào người Là một đốn đáp tạ cơm Phần 115 Chương 99 Vương thấy hoàng các có bụng. Kinh đô thành, ngày này Kim Loan Điện đại triều hội thượng, hôm qua mới phong trần mệt mỏi hồi kinh lý văn hành, một thân mãng bảo ngọc quan quỷ gối đại điện trung ương. Khởi bẩm hoàng đế bệ hạ, vì thần may mắn không làm được bệnh, đã huệ Miêu cương thổ ti đại bộ tang xương cập thân nhân vào kinh và ở sẽ cùng quán. Giờ phút này đại bộ tang xương một hàng liền ở ngoài điện hầu chỉ, chỉ đợi hoàng đế bệ hạ ngài triệu kiến. Ân, hảo, văn hành vất vả, quay đầu lại chấm thưởng ngươi. Tạ bệ hạ thần thẹn không dám nhận nô hoàng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế mệt nhọc một hồi mao cũng chưa đến hắn hoàng bá phụ vẫn là trước sau như một ý ạch bất quá cũng may chính mình cũng không tính một chuyến tay không lý văn hành trong lòng chửi thầm người lại ở dập đầu hành lễ xong được đến phía trên hắn hoàng bá phụ bình thân sau thông minh nhanh nhẹn thối lui đến trên tay trái phương nhà mình phụ vương phía sau thành thật đứng đi cao cao tại thượng hoàng đế nhìn phía dưới béo chất nhi cung kính thuận theo bộ dáng cáo lui đến triều liệt bên trong thành thành thật thật cũng không tránh công hắn vẫn là rất cao hứng vung tay háo nhưng thật ra khuôn mặt tấm áp nhìn về phía bên người hầu hạ đại thái giám phân phó nói tuyên đi thanh âm rơi xuống đại thái giám lập tức ngầm hiểu tiếp theo tiếng nói nháy mắt ở trong đại điện vang lên bệ hạ có chỉ tuyên tây nam vương đại buộc tang xương cập thế tử một hàng tiến điện hết kiến rồi sau đó đại điện tiếng trung võ đủ loại quan lại nhóm liền nghe thấy đại thái giám thanh âm vừa ra canh giữ ở đại điện cạnh cửa thái giám lập tức nói tiếp trong miệng cùng kêu lên phụ sướng vừa mới đại thái giám trong miệng kêu gọi vậy hạ có chỉ tuyên tây nam vương đại buộc tang xương cập thế tử một hàng tiến điện kiến rồi sau đó lặp lại thanh âm một đạo tiếp một đạo từ trong điện ra bên ngoài truyền lại đi ra ngoài không bao lâu trong điện phân chạm hai liệt các triều thần sau này đi phía trước liền nghe được vài đạo tiếng bước chân từ đại điện ngoại từ từ mà đến mọi người sôi nổi ghé mắt không khỏi đầu chú mục quang ở người tới trên người chỉ thấy cầm đầu trung niên nam nhân tinh thần sáng láng không thấy một kia đầu bạc người mặc miêu tộc hầu hạ Phía sau còn một tả một hữu đi theo nhi nữ lại là tử miêu tộc hầu hạng, nữ bọn họ đại tề nữ quyến trang vẫn, Triều thượng chư thần công không khỏi âm thầm gật đầu, thầm nghĩ nàng này xem như cái có quý củ, không quên buồn. Đi vào đại điện đại bộ tang xương nhìn thấy cửu long ghế ngồi ngay ngắn đại tề hoàng đế, nhưng thật ra không làm ra vẻ, lập tức liền quỳ một gối, cấp đại tề hoàng đế được rồi cái miêu cương lễ tiết, đại tề hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phía sau ô cùng Vu phạn phạn thấy thế, tự nhiên cũng đi theo bái hạng. Chẳng qua cùng đại buộc tang xương bất đồng chính là vu phạn phạn xuất khẩu lại là ố hoàng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hơn nữa cũng không phải miêu cương lễ tiết mà là thành thành thật thật hai đầu gối quỳ xuống dập đầu lễ bái. Hảo đi, tuy rằng nàng cực kỳ không nghĩ quỳ, rốt cuộc đời trước nàng liền không quỳ quá, nhưng hôm nay người ở dưới mái hiên, nàng vẫn là thành thành thật thật quỳ xuống lạy, hai tay giao điệp gián mà, cái chán gián nơi tay trên lưng, cơ hồ là cùng phụ đệ một đạo trăng miệng một lời tam hô vạn tuế. Trên long ỷ hoàng đế thấy ba người đều bái hạ, lễ tiết đều làm xong, lúc này mới lang cười ra tiếng, nhẹ nhàng nâng tay, ngự khí thân hòa đến không được, Tây Nam Vương cùng người nhà một đường tàu xe mệt nhọc, chớ có đa lễ, mau mau xin đứng lên. Bệ hạ nhân thiện, đại buộc tang xương tang thẹn không dám nhận, ngoài miệng là nói như vậy, đại buộc tang xương người lại lưu loát nổi lên không nói, cư nhiên còn thẳng nói không dám. Chỉ là trong miệng hắn cái gọi là không dám, lại là ám chỉ Tây Nam Vương cái này xưng hô. Đều là đương vương người tâm tư bách chuyển thiên hồi ai không biết ai a Đại tề hoàng đến nơi nào không biết đại buộc tang xương ý tứ. Đều là hồ ly ngàn năm, chơi cái gì liều trai. Bất quá hắn đảo không nói thêm cái gì, trên mặt tươi cởi như cũ không tiện chỉ một bộ khí độ rất lớn nhẹ nhàng phất một cái tay luôn Ai tây nam vương lời này sai rồi, khanh xuất tây nam miêu cương quy thuận ta đại tề, tề mầm liền mãi huynh đệ chi bang đã là huynh đệ, chấm vì hoàng, đệ vì vương, có gì không đúng. Thả ba năm tới Khanh vì đại tể cùng miều cương hòa bình làm ra thật lớn công hiến, Tây Nam chợ chúng có thể có giờ này ngày này cục diện, ít nhiều khanh làm lụng vất vả, như thế, này Tây Nam vương khanh chịu chi không thẹn, tự nhiên đương đến. Lời vừa nói ra, trên triều đỉnh cầm trong tay ngọc khuê những cái đó các triều thần, làm cho ngoại tộc thổ ti mặt, tự nhiên không có hủy đi nhà mình hoàng đế đài đạo lý, nói nữa, phía trên vị này cũng không phải cái gì dễ đối phó chủ, vì thế này đó các triều thần lập tức phần phật quỳ đầy đất, miệng sưng bệ hạ thánh minh vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế trận trượng có điểm đại còn mang theo áp bách di tứ đại buộc tăng xương thấy vậy đôi mắt không khỏi ám ám bất động thanh sắc hướng tới phía sau đồng dạng đi theo đứng dậy Nhìn nữa nhìn thoáng qua lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt đại buộc tăng xương liền ở chúng triều thần thanh âm rơi xuống sau hắn vội chắp tay khiêm tốn đùn đẩy lên nhận được bệ hạ để mắt tăng xương lại thẹn không dám chịu tây nam có thể có giờ này ngày này hưng thịnh tây nam trợ chúng có thể có giờ này ngày này thịnh vượng toàn bằng con ta a phản nỗ lực Là đứa nhỏ này khai hoang sơn, tạo ruộng bậc thăng, phong trợ trùng loại lương lúa, hai tử làm xa xa so với ta cái này vương phụ làm nhiều hơn. Bệ hạ nếu là muốn thưởng, cũng nên khen thưởng cấp đứa nhỏ này. Nếu là không có nàng, nơi nào lại có thể giống như nay tề mầm hòa bình giàu có, mà không phải như trước mắt như vậy, hoàn toàn làm lơ nhà mình nữ nhi công lao, nghĩ đến này đại buộc tang xương khí liền không thông thuận. Tưởng tượng đến đã từng đối với tề mầm minh ước hòa bình, đại tề liền không có đối nữ nhi có điều tỏ vẻ. Hiện giờ hai tử vì Tây Nam làm ra thật lớn cống hiến, đại tề từ trên xuống dưới tương lai đều phải đi theo chịu lợi, liền các ba cánh đều biết cảm tạng, đều biết đưa tiễn, ngược lại là đại tề triều đình chẳng quan tâm không giao động. Nghĩ đến này, đại buộc tang xương không khỏi cười lạnh. Đại tề hoàng đế bị đại buộc tang xương như vậy viên mềm cái đinh một nghẹn, trong lòng cũng đi theo không thông thuận, bất quá nghĩ đến trong lòng nào đó tính toán, hắn không thể không tiếp được này một vụ. Không có biện pháp. Ai kêu hắn trước mắt còn thế nào cũng phải làm này chui từ dưới đất lên tư, nhận hạ này Tây Nam Vương phong hào đâu. Ha ha ha, khanh lời nói thật là, dư thị chi công, chấm tự nhiên sẽ hiểu, bất quá là đã từng nàng người không ở kinh đô, chấm mới không có phong thường thôi, hiện giờ nàng đã về kinh, chấm tất nhiên là sẽ không quên bất luận cái gì một cái đối đại tể có công người. Hoàng đế không hảo làm a vân quảng thổ ti phản loạn tác loạn, chính mình ngày ngày dốc hết sức lực, vì kinh sợ đại tể quanh thân mặt khác các bộ thổ ti để tránh bọn họ đi theo tác loạn, chính mình lúc này mới một sát một phủng đứng lên một cái Tây Nam Vương, vì chính là làm cho bọn hắn xem. Thả có một khi đại buộc tang xương tiếp nhận rồi đại tề phân phong Tây Nam Vương, có hắn ở, chính mình liền xem danh chính ngôn thuận nhất lao vĩnh giật, lợi dụng miêu cương vì cái chắn chặn lại Vân Quảng phản loạn, tiết chế Vân Quảng phản quân bắc tiến. Vì thế, hắn cái này hoàng đế cũng không thể không có điều thỏa hiệp. Vì thế, vị này tự nhận là thỏa hiệp đại tề hoàng đế, cúi đầu nhìn về phía đại buộc tang xương phía sau vu phạt phạt. Như là cho thiên đại ban ân mở miệng, dư thị công không thể không, ngươi có thể tưởng tượng hảo, muốn cho chấm như thế nào phong thưởng với ngươi. Bị điểm danh vu phản phản nghe vậy, không khỏi rún rún cao răng, ám đạo này hoàng đế vô lại a. Hắn nếu là thật muốn ban thưởng chính mình, rõ ràng nên rộng lượng trực tiếp ban thưởng, cư nhiên còn muốn cho nhà mình vương phụ đề. Cư nhiên còn có mặt mũi tới hỏi chính mình nghĩ muốn cái gì. Nàng muốn nhiều đi. Vấn đề là, chính mình có thể muốn sao? Trong lòng thầm mắng hoàng đế âm hiểm. Nhưng tên đã trên dây không thể không phát, Vu Phạn Phạn suy tư một lát sau, lại lần nữa quỳ xuống, túi người dập đầu, trong miệng lại phun ra chính mình tự hỏi luôn mãi cái gọi là muốn tới. Dân phụ cảm tạ Bệ hạ hậu ái, dân phụ hành động đều là Bệ hạ thánh minh, giáo hóa lãnh đạo có cách, dân phụ đến Bệ hạ hoàng uy phù hộ, lúc này mới làm ra điểm điểm thành tích, dân phụ không dám kể công. Vu Phạn Phạn lời vừa nói ra, phía trên hoàng đế ngay sau đó lộ ra một mặt xem ngươi thực tức thời, hắn thực vừa lòng tươi cười tới chỉ là này mà tươi cười còn không có tới kịp hoàn toàn triển khai, làm sắp vu phản phạn lại đột nhiên phong cách vừa chuyển. bệ hạ ngài anh minh thần võ, nếu thị phi muốn ban thưởng dân phụ nói, dân phụ sở cầu không nhiều lắm, chỉ nghĩ vì hài tử cầu một cái không bị người khi dễ khinh thường hảo xuất thân hảo tương lai, còn thỉnh bệ hạ thành toàn. hoàng đế tươi cười bỗng dưng cứng đờ, nhìn phía dưới vu phản phạn, trong mắt loe kinh ngạc, càng nhiều lại là tức giận, hắn là thật không nghĩ tới, này kẻ hèn dân phụ thật đúng là dám đề thân là ngôi cửu ngũ. Nói ra đi nói chính là thánh chỉ, sao có thể dễ dàng thu hồi. Nay cũng không phải là chỉ cần mặt mũi sự tình, đại tề hoàng đế chỉ phải áp xuống trong lòng tức giận, nhẹ nhàng gật đầu. ân, dư thị ngươi này yêu cầu không tính quá mức, chấm tự nhiên đáp ứng, bất quá chấm đến tận mắt nhìn thấy xem ngươi hải tử mới hảo định đoạn. Như vậy, buổi tối trong cung dạ yến, ngươi liền mang theo hải tử tiến cung tới cấp chấm nhìn một cái đi. Tiên kiến thấy lại nói, nếu là lấy không ra tay, chính mình tùy tiện cấp cái cái gì cũng liền đuổi rồi. Hoàng đế nghĩ, đối này vu phạn phạn còn có thể nói cái gì đâu, ám đạo hoàng đế keo kiệt, lại cũng chỉ đến cung kính hành lễ hẳn là. Thấy ở phạn phạn thông minh, hoàng đế âm thầm gật đầu còn tính vừa lòng, Tầm mắt lập tức trở xuống đến cầm đầu đại buộc tang xương trên người. Lúc này hắn tươi cười càng sâu, trong miệng giò hỏi lại mang theo một mặt không dung cự tuyệt cứng thế, như vậy an bài, khanh nhưng vừa lòng. Vừa lòng tự nhiên là không hài lòng, đặc biệt không hài lòng. Nhưng đại buộc tang xương trong lòng cũng có so đo, tưởng sâu xa. Nhất thời nửa khắc không có thể kịp thời trả lời. Phía sau Đường Ô, nhìn thấy thượng đầu cao ngồi vị này đại tệ bệ hạ bên môi cười dần dần thu nạp, trong mắt lóe lạnh lẽo, hắn vội hành lễ chen vào nói cấp muốn nói, khởi bẩm đại tề hoàng đế bệ hạ, vương phụ hắn cũng không bất mãn, chỉ là đáy lòng còn có điều sầu lo thôi. Nga, hoàng đế nhướng mày, phẩy tay háo một cái, tay sắp đặt hồi long nghỉ trên tay vịt, bối hướng lưng ghế nhẹ nhàng mở dựa, trên mặt mang cười, nhìn lại bộ tang xương phụ tử, thanh âm lại có chút lãnh khanh sầu lo cái gì? Nói đến cùng chấm nghe một chút. Ngươi ở dưới mái hiên, vì hòa bình, vì tộc nhân an ổn nhật tử, cô ẩn nhẫn luôn mãi, Tôn quyền chuẩn bị lại mở miệng, bên cạnh đại buộc tang xương lại đột nhiên dối tay áp xuống nhi tử tay, nhìn thẳng thượng đầu địa vị. Đại Tề hoàng đế bệ hạ, mà nay cùng Tây Nam giáp giới vân quảng phản loạn, bệ hạ đột nhiên phân phong Tang Xương vì vương, Tang Xương thẹn không dám chịu, tuy nói vì tộc nhân hằn cái này vương có thể thoái nhượng, nhưng nếu là đại Tề hoàng đế khinh người quá đáng nói, bọn họ miêu cương trên dưới cũng không có một cái đồ nhu nhược. nguyên lai khanh là bởi vì vân quảng việc lo lắng bất an à, hoàng đế lại cười, thân thể không tự chủ được trước huynh, nhìn chăm chăm đại buộc tang sướng nói, khanh mặc yêu, tề mầm thân như một nhà, đều là chấm con dân, nếu đều là một nhà cốt nhục huynh đệ, chấm lại như thế nào sẽ đánh vỡ người nhà con dân thật vất vả cầu tới bình tĩnh sinh hoạt, làm người nhà đi liều chết mạo hiểm, chỉ là khanh à, hoàng đế ánh mắt xuyên thấu qua kim bích huy hoàng đại điện giao tây nam phương hướng. Ngựa khí sâu kín, một bộ nội tâm thương tiếp, yêu quốc yêu dân bộ dáng. Khanh chính mình cũng biết, Tây Nam miêu cương giáp giới Vân Quảng, một khi Vân Quảng phản quân Bắc Thượng, nhất định sẽ kinh Tây Nam mà đi, tới lúc đó phản quân quá cảnh, hiện giờ giàu có an khang Tây Nam, chẳng lẽ sẽ không khiến cho phản quân thèm nhỏ dãi. Sợ là tới lúc đó, đó là châm cùng Khanh đều muốn cho miêu cương trên giới an ổn an khang, phản quân sợ là cũng không muốn đi. Phản quân tiếp cận, một hồi ác chiến không thể tránh được, chấm lại vì Tây Nam an nguy sớm đem kiểm nhạc hai phủ nhất thích hướng địa phương khí hậu địa hình tướng sĩ phái hướng vây kín phản quân vì chính là bảo hộ tây nam bá tánh không chịu chiến tranh chi khổ chính là khanh A, chiến trường thay đổi trong ngay mắt ai cũng không thể bảo đảm phản quân sẽ không bị tây nam giàu có hấp dẫn một đường sắt tiến tây nam nếu một khi phản quân đột tiến tây nam nốt giết đánh cướp chấm viện thủ không kịp sợ là tây nam liền phải máu chảy thành sông sinh linh đổ thắng A. khanh đó là châm không nghĩ nhìn đến cục diện nói vậy khanh ngươi cũng không nghĩ Này đây, chấm lúc này mới thỉnh Tây Nam Vương ngươi vào kinh thương thảo đại kế, xuất phát từ viện thủ. Đương nhiên chấm cũng không phải làm Tây Nam huynh đệ thân phó chiến trường, chấm không nghĩ tới hy sinh miêu cường, tiền tuyến có chấm tướng sĩ ở tắm máu chiến đấu hăng hái, chấm bất quá là hy vọng, khanh có thể trở thành chấm đại tề nhi lang tự tin, vì đại tề, càng là vì Tây Nam Thái Bình, bảo vệ cho biên giới, không cho phản quân đặt chân Tây Nam địa giới liền hảo, Tây Nam Vương, chấm yêu cầu bất quá phân đi. Ngươi hẳn là không ứng. Hoàng đế một ngữ hai ý nghĩa, đại buộc Tăng xương tự nhiên minh bạch, nhưng hẳn là không ứng. Đại tề Hoàng đế nói kỳ thật cũng có đạo lý, phản quân nếu là muốn sát phạt Bắc Thượng, trừ bỏ thông qua bọn họ Tây Nam biên giới ngoại, chỉ có thể có khác hai con đường có thể đi, hoặc là đi Kiểm Châu địa bàn, sau đó đổ giang vòng hành. Nhưng là này có hai đại khó ở phía trước, đệ nhất Kiểm Châu có hắn miêu cương động trại ở, có thể nói, Kiểm Châu một nửa địa bàn đều là miêu cương không chế, cái gọi là miêu cương nhưng không đơn giản chỉ là nhạc châu phủ, mà mặc dù qua kiểm châu phủ bọn họ địa bàn, độ giang sau lại là thuộc trung, nếu bác thượng còn phải qua tân lĩnh, đều nói đường thuộc khó, khó như lên trời, phản quân là tuyệt đối không thể đi này nói. Mà không đi này nói ngoại, cũng chỉ có thể đi đường biển. Mà đường biển nói ở Mân Trung Phủ, phản quân vẫn là đến trước lướt qua một đoạn bọn họ miêu cương biên giới, tiến vào tiếp giáp Mân Trung Phủ mới thành, mà đường biển yêu cầu đại lượng thuyền, vân quảng thổ ti cường hắn nữa, sợ là cũng không có tiền tạo thuyền đi Đó là vận khí tốt cấp được thuyền nhưng vận bình, nam địa vùng núi người sợ là cũng ngồi không được hải thuyền, nhất thời nửa khắc thói quen không được trên biển sóng gió đi. Cho nên tuyển tới tuyển đi, vị kia xương vương xương bá, đánh muốn bác thượng sát phạt vân quảng thổ ti, phải đi thả có thể đi, sợ là cũng chỉ có hắn vương chạy nơi tây nam nhạc châu phủ. Không thể không nói, vị này đại tề hoàng đế không phải cái ngu ngốc hạ người, là chỉ cáo giả, nói vẫn là rất có đạo lý. Bất quá hắn đại buộc tang xương cũng không ngu chính là, thỏa hiệp có thể còn không phải là bảo vệ tốt biên giới sao? Cũng không phải không được, kia Vân Quảng thổ ti lại lợi hại, hắn Miêu Cương cũng không phải ăn chay, bọn họ dụng sĩ lại dũng mãnh, sợ là cũng chịu không nổi bọn họ Miêu Cương chí bảo đi. Không phải binh, hắn lại là có thể ở biên giới thượng bố trí độc trùng độc trướng, không cho phản quân vượt rào, hắn nhiệm vụ liền tính là hoàn thành, đến nỗi phản quân sẽ đi nơi nào? Tiếp được liền không phải hắn Miêu Cương muốn xen vào sự tình đúng hay không? Như vậy tưởng tượng, chuẩn bị bằng mặt không bằng lòng, nghệt Không phải, là chuẩn bị cơ linh ứng đối đại buộc tang xương, không hề hãy náy tiếp nhận rồi đại tề hoàng đế sách phong, rốt cuộc trở thành tây nam vương, chẳng sợ không có đất phong đồng lộc, đối chính mình cùng miêu cương cũng là có chỗ lợi không phải. Huống chi hắn sớm liền biết, chính mình còn có đại tề triều đỉnh cấp vương đồng cùng các loại thứ tốt, kia hắn vì sao không chịu? Vì thế đại buộc tang xương túi đầu, quỳ một gối, tay phải chủ y đấm ngực, đại buộc tang xương nguyện ý nghe bệ hạ điều khiển, lãnh chỉ tạ ơn, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thấy lại buộc tang xương tiếp nhận rồi hắn sách phong, đồng ý bảo vệ cho Tây Nam biên giới. Hoàng đế trong lòng vương lòng vui vẻ, lang cười ra tiếng, hảo, hảo, ha ha ha ha, ái khanh bình thân, mau mau xin đứng lên, ha ha ha ha, có ái khanh ở, ta đại tề cùng miêu cương ăn rồi. Trưng một trăm sai sát cũng không buông tha. Tiên tính đêm, đèn rực rỡ mới lên, cung khuyết thật sâu trung truyền đến cổ nhạc tiếng động. Bởi vì ban ngày lâm chiều đại điện thượng chính mình thuận nước đẩy thuyền vì nhà mình hài tử cầu ân điện nếu hoàng đế đều lên tiếng muốn gặp thượng vừa thấy nhà mình hài tử chính mình tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý tốc tốc ra cung trở lại sẽ cùng quán cấp hài tử thay khéo léo tân y để phục mang lên nhai con cùng đệ đệ vu phản phản lo lắng xuất ruột bóp thời gian điểm chạy tới khai yến vĩnh hòa điện Cùng vương phụ cùng ô đệ một hồi cùng lẫn nhau hai bên trao đổi một ánh mắt đại buộc tăng xương nhìn đông thăng nhìn lại xem ở đông thăng khó hiểu cùng hoài nghi trong ánh mắt Đại buộc tang xương lại là lắc đầu, lại là gật đầu, lại là thở dài, lời nói lại không nhiều lời một câu, chỉ phất tay thưởng vây quanh đông thăng tả hữu đảo quanh, trong miệng còn không ngừng chật chật chật cảm khái nhi tử cái hót một cái tác, đại buộc tang xương mới nhìn nhà mình nữ nhi, phân phó câu tiểu tâm hành sự. Vạn sự chớ sợ có hắn cái này vương phụ sau, lúc này mới lánh xoa đầu anh hoán, vẻ mặt phức tạp vu phạn phạn nhập tòa. Cha con mấy người nối đuôi nhau mà nhập bị thái giám cung nữ lánh ngồi xuống ở đại điện thượng thuộc về bọn họ vị trí thượng một liệt trang điểm đều nhịp cung nữ liền phủng điểm tâm nước trà bưng đi lên cũng không biết có phải hay không xảo cấp vu phản phạn thượng trà bánh vị này cung nữ chẳng lẽ là đã từng có duyên nhìn thấy qua đế vương vị này tự cấp chính mình thượng song trà bánh không người cáo lui ngẩng đầu gian đông dương liền nhìn đến vu phản phạn phía sau án cơ thượng bị đồng dạng thượng trà bánh cáo lui cung nữ lộ ra tới hai người cung nữ đông dương chừng lớn hai mắt tiểu nhân cái kia liền không nói lại cái kia thiếu niên bị hiển lộ ra tới một khuôn mặt, dọa cung nữ lập tức thất thần chính là một cái lão đảo, dưới chân mềm lún, thiếu chút nữa đụng ngã bên cạnh phủng trà nóng phải cho ô thượng trà cung nữ. trường hợp nhất thời có chút hoảng loạn, cũng may đang ngồi các vị khách khứa không muốn gây chuyện, ô đừng nhìn trên mặt hi hi ha ha, kỳ thật trong lòng cũng cất dấu sự, ban khoăn đến nhà mình a tỷ cùng cái kia ngu ngốc đệ đệ đồng thăng, vội liền phất tay tống cổ kinh hoàng quỳ xuống thỉnh tội cung nữ. cung nữ như được đại xá, trên mặt vui vẻ liên tục dập đầu nói lời cảm tạ thời điểm. Trật, phía trên trên đài cao liền truyền đến thái giám tiêm tế tiếng nói. Bệ hạ giá lâm. Thanh âm rơi xuống, đại điện thượng đông dương một tĩnh. Thỉnh tội cung nữ bị quen biết cung nữ lặng lẽ kéo túm, vội liền bất động thanh sắc lui xuống. Mà vừa mới còn các có biểu tình, hoặc tốt năm tốt ba nhỏ giọng nghị luận bắt chuyện người, hoặc một mình tự rót tự uống tự phẩm tra người, hoặc bất động thanh sắc giám quan sát người, hoặc đầu nhìn chăm chú tuyến xem náo nhiệt người, không khỏi sôi nổi chính xác nhanh chóng đứng dậy sửa sang lại văn áo, rồi sau đó nhìn phía đài cao, cung kính gật đầu đứng thẳng chờ đợi. Đợi cho khỏe mắt dư quang ngắm đến kia một mặt minh hoàng đứng ở đài cao trung ương ngự án phía sau, hạ đầu mọi người, bao gồm đại buộc tang xương cùng Âu còn có Vu phản phản đám người, tất cả đều bước ra khỏi hàng, sôi nổi quỳ lạy dập đầu hành lễ, động tác đều nhịp. nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Phần 116. Các khanh bình thân. Hoàng đế phất tay ngồi xuống, tầm mắt đầu tiên dừng ở hạ đầu đại buộc tang xương trên người. Hoàng đế nhuển miệng cười, khanh đường xa mà đến, chấm đặc mệnh ngự thiện phòng chuẩn bị này hoang nên giải yến. Tuy không phải khanh quen dùng miêu cương phong vị, lại cũng là đại tề các nơi rất nhiều mỹ món ngon, khanh nếm thử thích chứ? Đại buộc tăng xương vội vàng lánh phía sau ô cùng vu phản phản hành lễ, cung kính trả lời, tạ bệ hạ hậu ái, thần chờ vui mừng. Thượng đầu hoàng đế thấy đại buộc tăng xương biết điều như vậy, đều thành thật sương thần, vừa mới còn chỉ là ấm áp tươi cười bỗng dưng kéo đại sang sảng thoải mái tiếng cười lập tức tràn ngập toàn trường bàn tay to một phách long ỉ long đầu tay vị ha ha ha hảo hảo khanh vui mừng liền hảo a tới nhập tòa thực rõ ràng hoàng đế này một chút tâm tình thực hảo thấy cuối cùng đi theo đại buộc tang xương xoay người nhập tòa vu phạn phạn nhớ tới ban ngày ở trên triều đỉnh chính mình đồng ý sự tình khó được hảo tâm tình hoàng đế hô đỉnh đúng rồi dư thị lúc trước ngươi không phải phải vì nhà ngươi hải nhi cùng châm cầu ân điển sao hiện giờ hài tử có từng mang đến làm vu phạn phạn sử sốt thầm nghĩ tới Nang đội vàng nhìn mắt đi theo vương phụ thân vệ cùng với quý bên người đứng hai hải tử liếc mắt một cái, rồi sau đó nhanh chóng xoay người trở về, hướng tới phía trên hoàng đế quỳ xuống hành lễ trả lời. Hôi bẩm bệ hạ, dân nữ mang theo bọn họ tới. Nga, hoàng đế gật đầu, ngay sau đó liền nói, kia liền lánh đi lên làm chấm nhìn một cái. Nhạ, Vũ phạn phạn theo tiếng xưng là, quay đầu hướng tới vẫn luôn quan tâm nhìn về phía chính mình bọn nhỏ vây vây tay. Diệp ca nhi thấy thế. Vội liền lôi kéo hắn tiểu cứu cứu liền phải bước ra khỏi hàng đi lên chào hỏi. Rốt cuộc tới thời điểm, mẫu thân liền cùng chính mình lặp lại công đạo qua, nhất định phải nghe nàng an bài phân phó, nếu là tiếp đón bọn họ, chính mình nhất định phải lôi kéo tiểu cứu cứu cùng nhau quy quy củ củ cấp vị kia hoàng đế hành lễ. Lúc ấy chính mình còn không rõ tới, vì cái gì mẫu thân sẽ có này công đạo. Nhưng chờ chính mình lôi kéo trầm ổn tiểu cứu cứu bước ra khỏi hàng, đứng ở thảm đỏ phía trên cấp cao cao tại thượng bệ hạ dập đầu Vân An. Được vị này bệ hạ ngẩn đầu lên lên tiếng sau, quy quy củ củ ngẩn đầu nhìn về phía phía trên đế vương khi, Diệp ca nhi cả người đều sợ ngây người, chỉ cảm thấy chính mình đầu nhỏ đều không đủ dùng. Ai tới nói cho hắn, trước mắt này cơ hội là một mao giống nhau hai khuôn mặt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiểu ra hỏa ánh mắt tại bên người cứu cứu cùng phía trên đế vương trên người qua lại đảo quanh, càng xem càng mẫu bức, càng xem càng kỳ quái, nhìn đến phía sau, Diệp ca nhi tầm mắt không khỏi âm thầm chiều bên cạnh mẹ ruột nhìn lại. Lại phát hiện mẹ ruột chính là quỷ gối đằng trước bên trái không xem chính mình. Vũ phạn phạn như thế nào lo lắng đi xem phía sau nhi tử sốt ruột đầu. Nàng liên thượng đầu hoàng đế giờ phút này biểu tình đều không rảnh lo đi xem trọng đi. Ban ngày kim loan điện thượng, chính mình vừa thấy đến phía trên hoàng đế khuôn mặt khi, nàng tâm liền kinh tâm kinh ngạc đến không được, đông dưng liền nhớ tới lúc trước thật lâu trước kia, nào đó bạch béo toái toái niệm nói, hắn đối nhà mình đệ đệ thực quen mắt sự tình tới. Ban ngày thời điểm, nếu không phải ngay lúc đó thế cục không đúng. Sự tình quan vương phụ cùng ô đệ, nàng trong đầu đều có thể phi ngựa, não bổ ra rất nhiều phim truyền hình bên trong danh trường hợp. Cũng may chính mình phản ứng nảy bén, sau lại được đến hoàng đế hứa hẹn nói muốn gặp một lần nhà mình hai tử thời điểm, chính mình quyết đoán liền quyết định muốn mang theo nhà mình hai hoa tiến cung gặp một lần vị này, nàng cũng cảm thấy phá lệ quen mắt hoàng đế tới. Trên thế giới này, không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ liền lớn lên một mao giống nhau hai khuôn mặt, chính mình đụng tới sát xuất sợ là không lớn đi, cũng không phải là không lớn. Đương Đông Thăng dập đầu xong, được đến ngẩng đầu lên thánh dụ, bình tĩnh ngẩng đầu chiều thượng nhìn lại khi Cửu Long ghế vị kêu ý cười ngâm ngâm đế vương, trong lòng lập tức chính là một lộ bộ, đồng tử kịch liệt co rút lại, đáp ở Cửu Long ghế trên tay vị tay, không khỏi chính mình nắm chặt long đầu âm thầm dùng sức, đầu ngón tay ăn đau cũng chưa buông tay, chỉ hai mắt không khỏi nhau lại, đánh giá cẩn thận hạ đầu thiếu niên, ngươi khít sâu một hơi, ổn định nội tâm sóng gió mãnh liệt, trên mặt phong đạm vật kinh, rốt cuộc đế vương đều sẽ diễn kịch. Các ngươi tên cứ gọi là gì? Đông Thăng cũng khiếp sợ với phía trên người lớn lên như thế nào cùng chính mình như vậy giống. Ngũ quan cơ hồ là một cái khuôn mẫu khác ra tới giống nhau. Bất quá là một trường lão một chút, uy nghiêm một chút, bạch một chút, một trường tuổi trẻ một chút, non nớt một chút, hát một chút. Bất quá lại như thế nào kinh hãi, Đông Thăng cũng không làm hắn tưởng, không muốn làm hắn tưởng. Rốt cuộc hắn một cái ăn mày, như thế nào cũng không có khả năng là cùng hoàng gia nhất lên quan hệ không phải. Húng chi vẫn là đường đường đế vương. Nghĩ như thế nào đều không thể. Bất quá là người có tương tự thôi, liền như đã từng nuôi lớn chính mình khất cái ra ra nói như vậy giống nhau. Mà trước mắt chính mình có thể cùng đế vương đâm mặt, bất quá là hắn hảo vận, cũng hoặc là xấu vận. Hắn có chính mình một lòng muốn bảo hộ người, cho nên thiên sập xuống, hắn cũng đến thẳng thắn lưng hảo hảo đoàn trụ. Lên làm đầu đế vương lần thứ hai ra tiếng khi, đông thăng nội tâm sóng gió đã sớm bị hắn áp xuống, Nho nhỏ thiếu niên đáng quý bình tĩnh, không cao ngạo không nóng nảy, không nhanh không chậm. Chắp tay đáp lễ trả lời, hồi bẩm bệ hạ, thảo dân họ dư danh Đông Thăng, là tỷ tỷ dư Phồn phan, vu phản phạm, thiện tâm nhận nuôi bỏ nhi, an mày, một người. Cung kính trả lời xong, cũng mặc kệ phía trên hoàng đế thái độ biểu tình, thật lâu không thấy tiểu cháu ngoại trai thanh âm, Đông Thăng không khỏi nghiêng đầu, âm thầm nhìn bên người còn ở ngẩn người Diệp Ca Nhi liếc mắt một cái. Tính tỉnh khiêu thoát Diệp Ca Nhi thấy thế sau, lúc này mới vội học nhà mình tiểu cứu cứu bộ dáng, ngoan ngoan ngoan ngoãn quỷ móng nuốt nhỏ ôm quyền gật đầu đáp lời nói hồi bẩm bệ hạ thảo dân họ Tạ Minh Hưng Diệp là ta nương thân Nhi Tử ta Đông Thăng cứu cứu nhất ngoan cháu ngoại trai điện thượng mọi người quy vu phản phản thiếu chút nữa che mặt Đông Thăng cũng không khỏi chịu chịu khoe miệng đại bộ tăng xương cùng ốm nhẫn cười nhiên này nói làm người bật cười vô ngữ non nớt tiểu tiếng nói ở đại điện lần chút vang phía trên đế vương biểu hiện lại rất kỳ quái đã ổn định biểu tình hắn trong miệng lại theo bản năng ở lặp lại nỉ non Trừ bỏ bên người đi theo đã là kinh hai biến sắc mặt đại thái giám du công công ngoại, lại vô những người khác nghe thấy ba chữ. Dư Đông Thăng, Dư Đông Thăng, Dư Đông Thăng. Như thế nào sẽ là Dư Đông Thăng đâu? Dư, Dư A. Đế vương ánh mắt phức tạp nhìn về phía hạ đầu Đông Thăng, thấy Đông Thăng lưng đỉnh thẳng tắp, thái độ không tiêu ngạo không siềm lịnh, tầm mắt cuối cùng lại dừng ở phía trên quỷ vu phản phản trên người, tầm mắt qua lại đánh giá một vòng, rồi sau đó lại trở xuống tới rồi Đông Thăng trên người. Hoàng đế tâm tình phức tạp không thôi, quy ổn định vững chắc đông thăng lại không biết chính là, hắn càng là bình tĩnh, phía trên đế vương tâm tình liền càng là chua ngọt đắng cay, kinh nghi bất định, thậm chí còn có một tia bí ẩn vui mừng cùng thưởng thức. Đại điện thượng y mắng, chúc mừng cổ nhạc cũng không biết là khi nào dừng lại, ở đây phi tần các tân khách, tầm mắt không khỏi dừng ở đại điện thượng hai hài tử, nga không, kỳ thật là cái kia lớn tuổi thiếu niên, cùng phía trên đế vương trên người. Ngại với đế vương chi huy trong lòng chính là phi ngựa đi chân trời các có phòng đoán trên mặt hai cũng không nhiều lời một câu duy độc hoàng đế tả hạ đầu quý phi vị thượng quý phi nương nương nhiễm màu son đan gấu tay không khỏi véo khẩn trong tay ngọc thùng rượu tầm mắt ở trên dưới hai người gian âm thầm qua lại đảo quanh cuối cùng lại bình tĩnh dừng ở đế vương trên người trong mắt không ngừng lóe yêu diễm huyết tinh thấm người lanh quang liệt hỏa môi đỏ không khỏi hơi hơi gợi lên nói là nhiều như vậy kỳ thật bất quá là trong thời gian ngắn sự tình Liên ở đại điện thượng mọi người lặng im không nói May mắn dự tiệc thần công nhóm trong lòng ám đạo này hiến hội tham gia không đúng, sớm biết rằng chính mình liền xin nghỉ không tới mới hảo thời điểm, phía trên đế vương chợt khôi phục bình thường biểu tình, trên mặt lần thứ hai rào rạt nổi lên tươi cười. Ân, là hai cái tên hay, cũng là hai cái hảo hài tử. Nếu ban ngày trong triều đình, Trâm đã hứa hẹn Tây Nam Vương, như thế, Hoàng đế ngự khi dừng một chút, tầm mắt dừng ở vu phạn phạn trên người nói tiếp, Tây Nam Vương chi nghĩa nữ, dư thị phồn phan tiến lên nghe phong. Vu phản phản đầu tiên là sửng sốt, tâm nói chính mình rõ ràng là cho bọn nhỏ cầu ban thưởng xuất thân như thế nào phong chính mình, do dự mà không điều động. Bên người phía sau liên can thân nhân lại nóng nảy, đại bộ tăng xương cũng liên tục cấp vẫn luôn chú ý nữ nhi gật đầu ý bảo, Vu phản phản lúc này mới vội dập đầu theo tiếng dân phụ ở hoàng đế thể lệ vừa lòng gật gật đầu, dư thị thân là đại tề con dân, vì tề mầm liên minh hòa bình làm ra thật lớn công hiến, có công triều đình nên thưởng. Rồi sau đó khai hoang sơn. Tạo dụng tốt, cải tiến loại, tạo phúc đại tề cùng miêu cương ba cánh, công ở xã tác, càng nên thưởng. Nhân dư thị vì Tây Nam vương chi nghĩa nữ, nay chấm sách phong dư thị vì Tây Nam quần chúa, ban tự tuệ, vọng tuệ quận chúa sau này cung hiền ôn hòa hiền hậu, không ngừng cố gắng, lại vì đại tề, vì miêu cương tận trung tận lực. Tạ bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, nói bình thân, đế vương tầm mắt lại dừng ở như cũ quỷ hai tiểu trên người, đến nôi các người. Đấy lòng sớm, có chủ ý đế vương tiếp theo mở miệng, các ngươi cũng thực hảo, nói vậy đi theo tuệ quận chúa ở tây nam ăn không ít khổ, khai hoang tạo điển, thi hành loại tốt, nói vậy đều là ra quá lực, đã là như thế, chấm cũng không thể keo kiệt đi. Lời này vừa nói ra, phía dưới liệt vị tham dự yến hội phi tần cùng thần công nhóm, đặc biệt là quý phi cùng dự thân vương, một người tầm mắt dừng ở đông Thăng trên người, một cái tầm mắt dừng ở Diệp Ca Nhi trên người, hai người đều không hẹn mà cùng chịu chịu khoe miệng. Thẩm nghĩ liền này, bọn họ có thể có cái gì cống hiến ra quá cái gì lực bất quá hoàng đế nói chính là khuôn vàng thước ngọc chính là thánh chỉ bọn họ lại chửi thầm cũng không dám nói nhiều cũng chỉ nghe phía trên vị này tiếp tục nói nếu Tây Nam Vương cùng Tuệ Quận Chúa đều có điều thỉnh cầu như vậy chấm liền ban các ngươi cậu cháu hai người vì ngũ phẩm khinh xa đô quý vọng các ngươi không ngừng cố gắng lại vì ta đại tể tận trung hiệu lực nay phong thưởng vừa ra quý phi ánh mắt ám ám đại buộc tang xương cùng ô trên mặt rõ ràng lóe được như ước nguyện vui mừng, liền vu phản phản buông xuống trên mặt đều lộ ra không thể tin tưởng bộ dáng. âm thầm nhìn nhìn đã bị đế vương bình thân xin đứng lên chính mình hai tiểu hải tử, vu phản phản kinh hãi lại cảm thán: nhà mình đệ đệ, sợ không phải thật đi theo hoàng đế có cái gì? còn có còn có, nhà mình nhãi con đây là dính nhà mình đệ đệ hết đi. sợ là liền chính mình, đều là dính nhà mình đệ đệ quang. rốt cuộc ba ngày thời điểm, này keo kiệt hoàng đế, nhìn hắn kia bộ dáng tư thế. Là căn bản không tính toán phong thưởng chính mình cùng bọn nhỏ, trước mắt như vậy lại thưởng, tuy rằng không có đất phong, nhưng tên tuổi cũng không phải nói không, mỗi năm hoàng gia chính là phải cho bạc dưỡng bọn họ. Cũng không biết vì sao, nàng trong lòng vô cơ dâng lên một cổ lo lắng. Tỷ, tỷ, nhất thời xuất thần, lãnh chỉ tạ ơn Đông Thăng, đã mang theo dịp ca nhi đi trở về tới rồi chính mình bên người. Đông Thăng thấy tỷ tỷ sắc mặt có chút không đúng, đế vương trước mặt không thể thất thố. Hắn chạy nhanh ỉ vào hiện giờ đã có nhà mình tỷ tỷ cao thân hình, che ở nhà mình tỷ tỷ trước mặt, dựa vào tái khởi cổ nhạc thanh chế lộc, đông thăng nhẹ giọng đem Vu phản phản kêu hoàn hồn, bất động thanh sắc lôi kéo Vu Phạn phản, ở đại buộc tang xương cùng ố quan tâm ánh mắt hạ bình yên nhập tòa. Tiếng nhạc du dương ca vũ khởi, phùng mâm đồ ăn thái giám cung nữ nối đuôi nhau mà nhập, dạ yến bắt đầu, rất nhiều người lại ăn mà không biết mùi vị gì, thần không tư thuộc, liền tỷ như Lê Vương, tỷ như Hoàng Quý phi. Thật vất vả rượu quá ba tuần. Đồ ăn quá ngũ vị, tiến hội kết thúc, đế vương ly tịch. Mô đế vương còn âm thầm nhìn theo đông thăng đi theo cùng hắn cảm tình thực tốt tỷ tỷ. Là tỷ tỷ đi. Đi theo dư thị rời đi, hoàng đế lúc này mới khuôn mặt phức tạp, nhìn xa cung tường một ngẫu nhiên, trước mắt tưởng niệm xoay người trở về thượng thư phòng. Thượng thư phòng nội, đại thái giám du công công đầy mặt lo lắng nhìn chính mình đánh tiểu hầu hạ chủ tử. Vị này từ khi sau khi trở về liền khâu ngồi ở ngự án sau, một tòa chính là hơn nửa canh giờ. Du công công lo lắng hỏng rồi, có thể tưởng tượng đến lúc trước đại điện thượng xuất hiện vị kia cực giống chủ tử thiếu niên, Du công công lại không dám nói nhiều. Hắn lo lắng nhìn về phía đế vương, đông dung nghĩ đến chủ tử vẫn là hoàng tử thời điểm, vị kia xuất hiện ở chủ tử bên người, đời này duy nhất đi vào quá chủ tử nội tâm cái kia chết sớm số khổ nữ nhân. Du công công lại không khỏi lắc đầu thở dài, phất tay tống cổ lại lần nữa bưng trà đi lên, thả đầy mặt thấp phẩm tiểu thái giám rời đi, đi xuống đi, bệnh hạ này một chút sẽ không dùng cung thất nội lại khôi phục kiên tĩnh, chỉ còn lại có ngọn nến thiêu đốt đùng thành, cùng với trong điện trung ương, cựu long lư hương nội huyên hương lượn lờ dâng lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, đang lúc du công công nghĩ chính mình có phải hay không nên phân phó đi xuống, làm ngự thiện phòng làm lưỡng đạo chủ tử thích gan điểm tâm bung lên, chờ chủ tử tỉnh thần, một hồi tử hào lót đi lót đi bụng đầu, rốt cuộc vừa rồi dạ yến, nhà hắn chủ tử liền không như thế nào động chiếc búa, định là đói, kết quả nội thất ngự án sau liền truyền đến động tĩnh, anh một. Thanh em rơi xuống, Du Công Công không khỏi cả kinh, bệ hạ đây là muốn vận dụng Hoàng gia nhất bí ẩn ảnh Long vệ, đây là chính mình đều không thể tiếp xúc tồn tại a. Chấp điện ngoại nghe được động tĩnh, đang muốn nhấc chân đi vào hầu hạ Du Công Công không khỏi dừng lại bước chân, rồi sau đó nhanh chóng rút đi ra chấp điện, tới rồi đại điện ngoại chờ đợi đi. Tự nhiên liền không biết, thượng thư phòng nội điện, hoàng đế chính miệng đối tùy chờ ở đế vương bên cạnh người, đại tề từ khai quốc liền thành lập đồng phát dương làm vinh dự, thả thần long thấy đầu không thấy đuôi ảnh Long vệ hạ đạt mật lệ Ảnh một, ngươi tự mình đi, hảo hảo cha một cha dư đông thăng, điều tra rõ. Nhạ, ánh đèn chiếu không thấy bóng ma trùng. một đạo hắc ảnh quỳ xuống dập đầu, rồi sau đó trước mắt liền biến mất không thấy. Đương chiếc mặt bóng ma lắc mình ra hoàng cung thời điểm, ở hoàng cung phía sau, đế vương phi tần cư trú hậu cung nội, đương kim hoàng quý phi cư trú bảo hòa điện, chủ điện nội quý phi quyến rũ nằm ở lót tuyết trắng hồ ly ra quý phi trên trường kỷ, tiếp nhận bên người ma ma đệ đi lên nước trà xúc súc miệng. Rồi sau đó nhìn về phía trước người quỷ thân tín đại thái giám. Hừ, đáng chết tiện nhân, âm hồn không tan, này đều đã bao nhiêu năm, xương cốt đều hóa thành cha, cư nhiên còn phải cho bổn cung tới ngột ngạt. Nương nương. Được rồi, bổn cung đã biết, bổn cung hiện giờ là nương nương, mà người nọ đó là bệ hạ trong lòng không bỏ xuống được tình cảm chân thành kia lại như thế nào. bổn cung hiện giờ chính là Hoàng Quý Phi, là hậu cung nội tối cao thủ vị, chẳng lẽ bổn cung còn sẽ sợ nàng một cái người chết xoay người còn sẽ sợ một cái bất quá chính là cùng bệ hạ lớn lên có điểm tử giống, còn không biết có phải hay không nàng nhi tử tiểu nhi. a, nương nương, lời tuy là nói như vậy, nhưng vị kia, thân tín thai giám cùng bên người ma ma nội tâm vẫn là có chút bất an. Rốt cuộc đương kim vị này bệ hạ, nói có tình là thực sự có tình, nói vô tình cũng là thật vô tình, nghĩ đến đã từng bệ hạ đăng cơ ngồi ổn ngôi vị hoàng đế sau, đối vị kia hoàng hậu nương nương thanh toán, tưởng đến nay mấy năm nay bệ hạ lại vô lập hậu liền khả quan một vài. Lúc trước nếu không phải nhà mình Quý phi nương thông minh lại bén, cái nuôi xử lý sạch sẽ, ném nồi cho vị kia vong hoàng hậu, mà nương nương ra lại chính đến lợi, quốc công gia quân quyền nắm, bảy hạ vô pháp động thủ, bọn họ nương nương chỉ sợ cũng là. Quý phi nhìn trước mặt hai hạ nhân lo lắng bộ dáng, nàng không khỏi ha hả cười lạnh, phất tay hung hăng cầm trong tay bát trà quán trên mặt đất. Các ngươi sợ cái gì? Buồn cung người liền điểm này là gan. Hử? Vị kia tồn tại thời điểm bổn cung đều chưa từng sợ quá. Đã chết buồn cung sẽ sợ nàng Bất quá một trẻ con mà thôi Còn họ dư Đó là lớn lên lại giống như lại như thế nào Chỉ cần bổn cung nhà mẹ đẻ Vẫn là chấn quốc công quân quyền nắm Chỉ cần buồn cung còn chưa có chết Chỉ cần bệ hạ còn không có đương chiều nhận hạ kia tiểu nhi Ha ha Hoàng quý phi liên tục cười lạnh Trong mắt lóe tàn nhẫn Tiểu chu tử, ngươi đi Thế bổn cung diệt kia tiểu tử Đó là thấy bệ hạ, được bệ hạ ban phong lại như thế nào Bất quá một kẻ hèn ngũ phẩm khinh sa đ nàng vẫn là nhất phẩm hoàng quý phi đâu người nào đó ngạo kiều tự lại nghĩ nương nương hai nô tài lại thay đổi sắc mặt không khỏi muốn khuyên giải chủ tử tam tư nhi hành hoàng quý phi lại không nghe chỉ lệnh lung nói ngươi nhanh đi chớ có nhiều lời bổn cung chỉ thờ phụng bổn cung tổ phụ từ nhỏ dạy dỗ buồn cung thà rằng sai sát một ngàn cũng không buông tha một cái hừ bổn cung đảo muốn nhìn liền người đều đã chết tiểu tể tử lớn lên lại giống như lại như thế nào nương nương lời nói là như vậy nói Nhưng đối phương người ở sẽ cùng quán, nơi đó chủ đều là ngoại tộc ngoại tân, bệ hạ cùng triều đình đều cực kỳ coi trọng, thảm miêu cương thổ ti mới phong Tây Nam Vương, nếu là trước mắt muốn động thủ. Nương nương, thời cơ không đúng, sợ là có chút khó a. Người đương bổn cung không biết thời cơ không đúng, nhưng nếu là chờ thời cơ đúng rồi, nàng sợ là không còn có cơ hội. Rốt cuộc các nàng vị kia bệ hạ a, kia cũng không phải ăn chay. Ở đối nữ nhân kia có quan hệ sự tình thượng, chẳng sợ nhà mình lại như thế nào được lợi. Vậy hạ trong lòng lại có điều cố kỵ, sợ là cũng. Quý phi tự hỏi một lát, môi đỏ hé mở, tiểu chu tử, sự thành do người. Như vậy, người đi trước tìm hiểu tìm hiểu nhãi danh kia cụ thể tình huống, nhìn một cái hắn cái kia tỉ tỉ với ai đi gần. quỳ thái dám ánh mắt sáng ngời, vội dập đầu dập đầu, vẫn là nương nương anh minh, nô tài hiểu rõ, nô tài này liền đi làm. Phần 117 Sáng sớm hôm sau, canh giữ ở Hoàng Cung cửa đường trị ngự lâm quân thủ lĩnh. Thiên Không Lượng liền nên đón Bảo Hòa Điện trưởng sự Đại Thái Giám Chu Công Công, mà vị này Chu Công Công ra hoàng cung sau, trước tiên liền đi Trấn Quốc Công phủ. Mà hoàng đế trong lòng cũng có điều cố kỵ, đối Đông Thăng sự tình chỉ là ngầm tiến hành, trên mặt một chút đều không hiện lộ. Thả phái gia cha hỏi Đông Thăng thân thế người là giữ kín không nói ra ảnh Long vệ, làm cũng bí ẩn. Thả tự nhận là lúc trước hại hắn tâm đầu nhổ các nhân, chính mình đã tất cả thành tra tiêu diệt, tự nhiên không có phát hiện Bảo Hòa Điện khác thường, cũng không có phát hiện Trấn Quốc Công phủ gì động. Cũng đúng là bởi vì Hoàng đế nhất thời sơ sẩy đại ý, thiếu chút nữa tạo thành bi kịch, đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. chương một trăm linh một mẫu vì nhi của yến hồng môn. Kinh đô thành dự thân vương phủ, bởi vì Tây Nam Vương vào kinh đại sự đã nghị định, ít ngày nữa Tây Nam Vương liền phải mang theo ra tiểu phản hồi Tây Nam, cho nên đó là ngày này không có đại triều hội, dự thân vương vẫn là sớm lên vội thành cầu. Ai kêu hắn kia Hoàng đế ca ca ở không đề cập quân quyền muốn vụ chờ sự tình thượng, liền ái tìm chính mình bàn sai đâu. Dự thân vương chẳng sợ trong lòng lại không dễ chịu cũng chưa biện pháp, đã nhiều ngày, ngày ngày sẽ cùng chuyên môn tiếp đái Tây Nam Vương quan viên, mỗi ngày sớm liền đi sẽ cùng quán, đến bồi Tây Nam Vương một hàng dạo một dạo kinh đô, điểm một chút bệ hạ ban thưởng, cũng hảo sớm chút đem Tây Nam Vương tống cổ, nghịch là đưa đối chính là đưa trở về. Sáng sớm thiên không lượng Dự thân vương liền từ ấm áp trong ổ chăn bỏ dậy, canh giờ sớm so đại triều hội cũng sắp xỉ, rửa mặt thay quần áo xong liền vội vã rời đi. Toàn bộ Dự thân vương trong phủ đầu trừ bỏ vương gia, liền chỉ có vương phi cùng tiểu vương gia lớn nhất. Vương phi mệnh hảo, thượng vô cha mẹ chồng cần hầu hạ, hạ vô con dâu chờ mỗi ngày sớm tới cấp nàng tình an. Trong phủ liền, cái chấp phi đều vô, dự thân vương kia không nhiều lắm thiết thất, thông phòng lại đều bị nàng quản gắt gao, có thể nói ở dự thân vương phủ, vương phi chính là tiên. Tiến đi dự thân vương, vương phi ngã đầu còn ngủ nướng, thẳng đến bên người tỷ nữ các ma ma tới gọi, vương phi mới đánh ngáp rời khỏi giường. Bị ma ma hầu hạ đỡ đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, Vương Phi đánh cái văn nhãng áp, nhìn gương đồng chung chính mình, không khỏi giơ tay xoa khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt, há mồm lại hỏi. Hành nhi đâu? Một chút một chút cấp Vương Phi trải đầu bên người ma ma vội cười trả lời, khởi bẩm Vương Phi, tiểu vương ra gần đây cần cụ dị thường. Sáng sớm thiên không lượng liền lên tập võ luyện công, này một chút nên là ở phía sau hoa viên vội vàng đi. Tập võ, Vương Phi nhíu mày, trong miệng theo bản năng nỉ non, không khỏi dương mắt nhìn phía ngoài cửa sổ rất muốn nhìn một cái hôm nay Thái Dương có phải hay không đánh phía Tây ra tới. Bộ dáng này xem phía sau đại Nha hoàn âm thầm buồn cười, dù sao cũng là vương phi trước mặt nhất đắc ý chi kỷ người, nhưng thật ra dám ở vương phi trước mặt nói hai câu lời hay, đem trong tay từ hộp trang điểm tuyển ra Kim Thoa đưa cho Mama đại nhà hoàn cười tủng tìm tiến lên khen tặng lấy lòng. Hồi vương phi nương nương nói, nhà chúng ta tiểu vương ra đây là lãng tử quay đầu quý hơn vàng đâu chờ chúng ta tiểu vương gia tập võ, hăng hái tự mình cố gắng. Sợ làm bao đủ kính phải cho Vương Phi nương nương ngài tranh khẩu khí đâu. Lời này là cái đương nương đều thích nghe, Vương Phi cũng thực hưởng thụ, bị nha hoàn như vậy một lấy lòng, nàng không khỏi gật đầu. Ai, buồn Vương Phi đảo cũng không cầu hành nhi có tiền đồ, bất quá là ngóng trông hắn chăm chỉ chút, tinh thần chút, lại cho ta thảo cái dai nhi làm con dâu, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Vương Phi đối với gương đồng, một bên tả hưu đánh giá chính mình kiểu tóc vật trang sức trên tóc, một bên không khỏi cảm khái ra tiếng. Nha hoàng vội theo cột hướng lên trên bò Vương Phi nương nương an tâm Tiểu vương ra hiện giờ cần cù, Nói vậy ít ngày nữa là có thể thế nương nương đòi lại dai tước Ấn, chỉ mong đi Chính mình nhi tử lại ăn chơi chắc táng Người khác lại ghét bỏ Ở chính mình nơi này lại là tốt nhất tốt nhất Vương Phi một bên gật đầu Một bên tả hưu đánh giá chính mình Thấy ma ma tiếp đại Nha hoàng kim thoa liền phải hướng chính mình búi tóc phía trên cắm Vương Phi dơ tay nhẹ huy Nay cái cũng không ra khỏi cửa Buồn vương Phi cũng không thấy khách Không cần này Kim Phượng điểm thúy thoa, dùng kia bộ vương ra năm trước đưa ta Đông Châu con đi, nhìn tố nhã. Vương Phi lên tiếng, ma ma nhà hoàn mạc dám không tử, vội vàng ứng nhạc, đợi cho Kim Thoa thay đổi Đông Châu phát quan gắn vào đỉnh đầu đuối tóc thượng. Vương Phi đối với gương đồng lại tả hưu đánh giá một phen lúc này mới tỏ vẻ vừa lòng, gật đầu phất tay nói, hành đi, như vậy liền rất hảo. Cực kỳ, Vương Phi nương nương phong hoa tuyệt đại, đó là nửa điểm Châu Ngọc đều vô, ai cũng không kịp nương nương nhàn nhã đoan trang Mama liên tục vốt mông ngựa, đồng thời cung kính hành lễ lui ra, đại nha hoàng thấy, vội phất tay ý bảo phía sau chờ liên can, bưng các màu đồ dùng tẩy rửa bọn nha hoàng tiến lên đây hầu hạ thời điểm, vương phi lại đối với không người lui ra, chuẩn bị đi truyền thiện thực ma ma đỉnh. Đúng rồi khúc ma hành nhi hăng hái là chuyện tốt, chỉ là hành nhi thân mình tiểu quý, tập võ luyện công lại vất vả, người đi, làm phong bếp nhỏ cấp hành nhi hầm cái bổ dưỡng nhân sâm canh gà đưa đi cấp hành nhi bổ bổ thân mình, thuận tiện nói cho hán. Nay cái mười lăm, làm hắn buổi chiều sớm đến ta bên này, buổi ta cùng hắn phụ Vương dùng bữa tối. Khúc ma ma nghe xong túi người hành lễ, liên tục hẳn là, vội liền dựa theo Vương Phi phân phó đi làm việc, kết quả chờ đến ban đêm trời đã tối rồi, dự thân Vương đều sớm hồi phủ, hai vợ chồng tề tụ chính viện phòng khách, trên bàn đều bãi đầy hảo đồ ăn khi, Vương Phi lại không chờ đến chính mình sáng sớm liền phái thân tín thông chi nhi tử. Dự thân Vương không vui nếu mày nhìn về phía thế tử, hành nhi là chuyện như thế nào chẳng lẽ là ngươi không làm người thông chi hắn? vương phi tự nhận là là hiền huệ đoan trang người, gia trưởng cực hảo, trợ phụ như vậy chỉ trích, nàng như thế nào chịu chịu? vội liền đứng dậy hành lễ hồi bẩm. vương gia mấy năm nay thiếp thân là như thế nào người? vương gia ngài chẳng lẽ không biết? hành nhi kia hài tử, thiếp thân sáng sớm khiến cho khúc ma ma đi thông báo hắn, làm hắn sớm một chút lại đây bồi vương gia ngài dùng bữa tối. kia hắn như thế nào chậm chạp không tới? cũng không nhìn xem trước mắt là giờ nào. Đồ ăn đều phải lạnh, bận rộn một ngày, thật vất vả mới thoát thân về nhà, chuẩn bị bồi thê nhi ăn cơm chiều dự thân vương trong lòng nén lến dận. Vương Phi thấy thế, tầm mắt vừa chuyển, sắc bén phóng ra đến một bên xin đợi khúc ma ma trên người, ngựa khí nghiêm khắc, khúc ma ma, sao lại thế này. Sáng nay bổn Vương Phi phân phó ngươi làm sai sự, người rốt cuộc có hay không làm tốt. Khúc ma ma thiên đại ủy khuất, nhưng chủ tử chính là thiên, chủ tử nếu muốn nô tài chết, nô tài không thể không chết nha. Sợ bị trách phạt, mấu chốt thượng. Khúc ma mama cũng không dám lấy chính mình là đến lợi mama ma cái giá, thình thịch một tiếng quý xuống, túi người liền bái, cái chán dính sát vào nơi tay trên lưng, trong miệng lại liên thanh bảo đảm. Hồi bẩm vương gia, hồi bẩm vương phi, vương phi nương nương phân phó, lão nô tuyệt không dám có một tia qua loa, lão nô sáng sớm liền tự mình đi phòng bếp lấy canh gà cấp tiểu vương gia đưa đi, còn cùng tiểu vương gia nói rõ ràng vương phi nương nương ngài công đạo, lúc ấy tiểu vương gia thường tùy tiểu sơn tử đều ở đây, vương gia vương phi nương nương nếu là không tin Có thể tuyên tiểu sơn tử tới hỏi, vương, gia, vương phi nương nương, láo nô trăm triệu không dám bằng mặt không bằng lòng. Lời nói đến đây, khúc ma ma lại lần nữa liên tục dập đầu, bộ dáng nhìn vội vàng lại thành kính. Nhìn chính mình trước mặt đắc lực người như thế bộ dáng, vương phi trong lòng cũng biết, phía dưới nô tài không dám không hảo hảo bàn sai, nhưng nhà mình nhi tử vì sao chậm chạp không tới. Hành nhi hắn cũng không phải bực này ngỗ nghịch cha mẹ người nha. Trong lòng mới nghĩ hoặc, chuẩn bị làm người lại đi thành đâu. Vương Phi cùng lánh túc vương ra, cùng với phía sau vây quanh một vòng hầu hạ người liền đồng thời nghe được, viện ngoại chuyện tới quen thuộc tiếng bước chân. Không bao lâu mọi người chờ mong bóng người liền tiến vào tới rồi phòng khách, nhìn thấy trên mặt đất còn quỷ khúc ma ma, Lý Văn Hành còn tỏ mò tới, gì? Phụ Vương, Mẫu Phi, khúc ma ma đây là phạm vào cái gì sai, các ngươi vì sao? Vì sao? Còn không đều là bởi vì ngươi. Không đợi Lý Văn Hành đem nói cho hết lời, dự thân Vương tức giận liền dối nhi tử một câu. Ngày thường không thiếu bị thân cha dân dạy Lý Văn Hành không đau không ngứa, bất quá là ngượng ngùng nhìn về phía bên cạnh nhà mình mẹ ruột, còn vẻ mặt vô tội, lại đổi lấy Vương Phi tức giận đoán trách trừng mắt nhìn mắt như tử. Không chỉ có như thế, tiêu nhỏ dài ngón tay ngọc còn liên tục điểm cái này làm cho nàng không biết nên làm thế nào cho phải nhai con. Còn không đều là ngươi làm chuyện tốt. Rõ ràng nay cái sáng sớm, Mẫu Phi khiến cho khúc ma ma đi thông tri ngươi, đêm nay lại đây buổi ngươi khó được có rảnh phụ Vương cùng Mẫu Phi ta một đạo dùng đữa tối Ngươi nhưng thật ra hảo, sao sinh chậm chạm không tới. Không cần nói cho mẫu phi, hành nhi ngươi đã quên ngày thường trong nhà khai thiện canh giờ. Bị mẹ ruột như vậy một nhét mãi, Lý Văn Hành tự biết đối lý, cổ co ruột lại, cười hắc hắc, liên tục đối với cha mẹ chắp tay thi lệ xin tha. Hắc hắc hắc, còn thỉnh phụ vương mẫu phi thứ lỗi, là nhi tử không phải. Nay không phải nhi tử hạ buổi đi theo võ sư phó đi hoa viên chạy vòng, nhất thời quên mình, lầm canh giờ. Lại tâm nói không thể một thân xú hãn tới gặp phụ vương mẫu phi, liền tắm gội thay quần áo một phen, ha ha, cho nên đã muộn. Như cũng là như vậy bạch béo bộ dáng không thấy gầy bạch béo, ngựa ngùng liên tục hướng tới cha mẹ xin tha, một bộ da vẻ khờ ngốc bộ dáng, liên thanh thỉnh cầu cha mẹ tha thứ, còn thỉnh phụ vương mẫu phi tha thứ nhi tử tất cái, cũng không liên quan khúc ma ma sự, mẫu phi vẫn là làm khúc ma ma chạy nhanh đứng lên đi, lão nhân ra quỷ không tốt. Người nhà người, vương phi trộm ngắm trượng phu. Thấy hắn sắc mặt từ âm chuyển tình, liền vội liên tục giơ tay điểm nhi tử một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, quay đầu liền đối với quỳ lệ Khúc Ma Ma xua tay, "Nếu các ngươi tiểu vương ra lên tiếng làm người khởi, Khúc Ma Ma ngươi liền lên hầu hạ đi." Phát xong lời nói, không lại đi xem không người ứng nhã, liên tục cấp nhi tử dập đầu nói lời cảm tạ Khúc Ma Ma, Vương phi tầm mắt trở xuống đến nhi tử trên người, tiến lên một phen lôi kéo nhi tử tại bên người ngồi xuống, trên dưới đánh giá nhi tử, trong mắt tràn ngập đầy đau lòng cùng thương tiếc. Con ta vất vả Đáng thương con ta đều gầy, tới ăn nhiều chút. Có một loại ái tiêu mụ mụ cảm thấy ngươi thật gầy. Liền cao cao tại thượng vương phi cũng không thể ngoại lệ. Biết nhi tử đó là sớm cũng luyện, vãn cũng luyện, thậm chí còn luyện đã quên canh giờ, vương phi đau lòng nhà, trong tay động tác không ngừng, tận cấp Lý Văn Hành trước mặt cái đĩa kẹp hảo đồ ăn, Lý Văn Hành thấy thế, lại chạy nhanh bưng cái đĩa liền trốn. Mẫu phi không cần, nhi tử không ăn, nhi tử muốn gầy thân. Hắn phát quá thể, nhất định phải làm mô nữ nhìn xem kỳ thật hắn gầy xuống dưới, cũng không so với kia cái gì đồ bỏ tạ ra ngọc thụ xấu. Đợi cho hắn lý văn hành cũng ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng thời điểm, chính mình nhưng thật ra muốn nhìn, người nào đó còn dùng như thế nào chính mình là người tốt tới tống cổ chính mình, hừ, còn không phải là ghét bỏ chính mình lớn lên béo không tuân tiếu sao. Phụ vương, mẫu phi, từ nay về sau, nhi tử không ăn thị, muốn ăn rau xanh. Xa Hạ đại quyết tâm lý văn hành, đối chính mình mẹ ruột kẹp tới chính mình xưa nay yêu nhất ăn thức ăn e sợ cho tránh còn không kịp, còn đương trường phát hạ chí nguyện to lớn muốn ăn hắn đánh tiểu liền không chạm vào rau xanh nay nhất cử động làm vương phi quả thực đều sợ ngây người đó là dự thân vương như vậy nghiêm phụ cũng bị nhà mình ngãi con ngự ra kinh người cấp kinh liền bưng chén rượu tay đều cứng lại rồi không khỏi nhìn về phía khắc thường nhi tử trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng vương phi nhìn tránh đi thịt đồ ăn điên cuồng ăn cỏ ngạch, ăn rau xanh rau quả nhi tử một đôi đôi mắt đẹp trừng tròn xoe Trong lòng lại điên cuồng phung tào nhi tử đây là bị cái gì kích thích, giảm cái gì đồ bỏ phì. Rõ ràng mập mạp mới phúc hậu đáng yêu được không? Trong lòng sông cuộn biển gầm, trên mặt lại một chút cũng không dám không hiện, Vương Phi chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía trượng phu. Thấy trượng phu cũng là vẻ mặt suy nghĩ sâu xa khó hiểu, cũng không có biện pháp bộ dáng, Vương Phi thở dài, lại chỉ có thể trên mặt bảo trì, tay chân lại cứng đờ, lui mà cầu tiếp theo cấp nhi tử gấp một ít không có đại hân thái sắc nhìn nhi tử rõ ràng rất đói bụng rất đói bụng ăn ngấu nghiến lại đối đã từng mỹ vị khinh thường nhìn lại súng nhi tử sủng đến giận xôi vương phi trong lòng âm thầm thề chính mình nhất định phải hảo hảo tra một tra nhà hắn hành nhi như vậy tự ngược ma điên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đợi cho nhi tử ăn xong bữa tối ném xuống chén đũa một mặt miệng ồ nào muốn lại đi tìm võ sư phó luyện một luyện liền vội vàng rời đi sau vương phi không chờ tiễn đi trợ phù trực tiếp liền tiếp đón tới khúc ma ma đi hảo hảo cho buồn vương phi tra một tra Hành nhi như vậy si ngốc rốt cuộc già sao duyên cớ. Lại sau đó, không ra một ngày, Lý Văn Hành tâm tâm niệm niệm muốn giảm béo nguyên nhân, đã bị khúc ma ma phủng thượng Vương Phi trên bàn. Vương Phi nghe tâm phúc ma ma đối chính mình bẩm báo, khi giận đương trường liền tạp trong tay thiên tinh trạng. Đáng giận. Kẻ hèn một không ai muốn người vợ bị bỏ rơi, còn mang theo đứa con trai, dưỡng cái cũng không biết từ nơi nào nhặt được căn mày, cư nhiên còn dám rong rạc ghét bỏ nhà ta hành nhi béo. Quả thực không biết tốt xấu. Một cái kẻ hèn may mắn bị miêu cưng man di nhận hạ nghĩa nữ, bất quá là đắp vân quảng phản loạn đi nhờ xe, vậy hạ cấp tây nam vương thể diện, phong nàng một cái tiểu tiểu quận chúa mà thôi, cư nhiên liền dám treo con ta ăn uống, còn dám can đảm áp chế con ta giảm méo, kia người vợ bị bỏ rơi sợ không phải muốn chết. Nhà hắn hành nhi chính là tương lai bảy châu thân vương, là hậu duệ quý tộc. Nay đại tề trên dưới, ai ra cô nương nàng hành nhi cưới không được. Trên đời này, cái dạng gì nữ tử hắn hành nhi không xứng với. Nhã nàng hành nhi có bó lớn bó lớn thế ra công khan, đại thần quyền quý chi nữa nhưng xứng đôi, bó lớn bó lớn cô nương mặc cho chính mình cho lựa, coi trọng nàng một cái người vợ bị bỏ rơi, chính mình đều còn không có ghét bỏ, chưa nói nhìn nhi tử phân thượng, thưởng nàng một cái thông phòng thân phận đâu, mà kia cái gì vu phạm phạm đúng không? Nàng kẻ hèn một cái người vợ bị bỏ rơi tiện phụ, xuất thân thấp hèn, một không ai muốn tiện độ vật, cũng dám đắn đo nàng hài Nhi. Con ghét bỏ nàng hài Nhi béo. Quả thực buồn cười. Thân là một cái mẫu thân, Như thế nào sẽ cho phép người ngoài ghét bỏ nhà mình nhi tử? Thân là một cái mẫu thân, như thế nào sẽ bao dung nhà mình nhi tử, vì một cái bất kham người ngoài đạp hư thân thể của mình? Thân là một cái mẫu thân, như thế nào sẽ mắt thấy nhi tử trầm mê với một cái tiện phụ? Không, nàng quyết không cho phép. Vương Phi mày liếu dựng ngược, một tiếng gầm lên, khúc ma ma người đi, tự mình mang theo vương phủ hộ vệ, đi đem kia tiện nhân cho buồn vương Phi áp tới. Đều nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan thân là thân Vương Phi bên người nhất đắc lực trưởng sự ma ma, sợ là liền bên ngoài lục thất phẩm quan viên đều phải nịnh bợ chính mình, bắt người mà thôi, ngày thường không phải không thể đủ, nhưng hôm nay, nhà mình chủ tử muốn bắt lại là bệ hạ vừa mới sách phong quân chúa, đó là này tiện phụ sau lưng lại bất ham cũng không phải nàng một nô buộc hạ nhân có thể động thủ nha. Trong xương cốt vẫn là sợ chết khúc ma ma do dự mà quỳ xuống, nỗ lực tổ chức ngôn ngữ khuyên giải nói, khởi bẩm Vương Phi, ngài không đáng giá vì như vậy cái đông thăng sinh khí Ngài thả nghe lão nô một lời, dừng một chút, thấy chủ tử nhìn về phía chính mình, khúc ma ma vội vàng nói, vương phi nương nương, này bắt người sự tình, trước mắt sợ là không dễ làm a. Kia tiện phụ hiện giờ chính là bệ hạ miệng vàng lời ngọc khâm phong của chúa, từ nhất phòng đâu. Thả ngươi ở xe cùng quán cùng Tây Nam vương ở, mà kia Tây Nam man di một hàng ít ngày nữa liền phải đường về, cái này mấu chốt thượng, nô tỉ đi bắt người nói. Kế tiếp nói không cần phải nói, thịnh nội trung vương phi cũng tỉnh qua thần tới, lập tức đã biết nặng nhẹ. Vừa mới là chính mình quan tâm sẽ bị loạn cấp khí hồ đồ Bất quá cứ như vậy vương thà kia tiện nhân Làm cho nàng tiếp tục thông đồng chính mình Nhi tử sao Không được Có thể vững vàng ngồi ổn này vương phi đầu đem ghế gặp người Há lại là đèn cạn dầu Vương phi áp xuống lửa giận trầm tư một lát Rồi sau đó ngẩn đầu cười lạnh Buồn vương phi cho ngươi viết cái thiệp Ngươi thả mang đi Giá lên xe Tự mình đi thỉnh vị kia tuệ quận chúa đến vương phủ tới Liền nói Buồn vương phi thỉnh nàng ngắm hoa uống trà vì nàng thực tiễn. Khúc ma ma vừa nghe, trên mặt vui vẻ, vội vàng theo tiếng, nhạc, nô tỳ này liền đi làm, vương phi yên tâm. Lại sau đó, sẽ cùng trong quán. Kinh đô thành sự tình đã xong, ít ngày nữa bọn họ liền phải khởi hành hồi Tây Nam. Đương nhiên, vì biểu hiện đại tề thượng bang khí độ, hoàng đế không có khả năng qua cầu rút ván, lập tức liền phải đem đại buộc tang xương chạy về Tây Nam. Hơn nữa vẫn là ở nhận được cấp báo, đại tề hai lộ đại quân tạm thời đem vân quảng phản quân tiết chế ở dưới tình huống. Vì thế trời trong nắng ấm, thời tiết tình hảo, hoàng đế hứng khởi, hôm nay Triệu đại buộc tang xương cùng ô đi hoàng gia trại nuôi ngựa phi ngựa, còn tuyên mới mẻ ra lò đông thăng cùng Diệp Ca Nhi hai khinh sa đô ý một đạo, nghe nói còn có hoàng thất cùng không ít vương công đại thần cùng đi, cũng không biết có phải hay không ý của tuy ông không phải ở rượu đâu. Vẫn là ý của tuy ông không phải ở rượu. Dù sao sáng sớm vương phụ cùng bọn đệ đệ liền đóng gói nhãi con một đạo đi, sẽ cùng quán chỉ còn lại có chính mình một cái. Nhàm chán không có việc gì làm. Nghĩ sa ở Bình Thiên động mầm đỉnh mẹ, Vu Phạn Phạn liền chuẩn bị thừa dịp có thời gian đi ra cửa chọn mua tốt hơn đồ vật, cũng hảo mang về đưa cho mẹ, cùng với phân phát cho đại gia đương quà kỷ niệm. Rốt cuộc nơi này chính là kinh đô thành, tây nam không có đồ vật nơi này đều có. Mang theo ngân phiếu tiếp đón thượng cùng chính mình tới kinh đô từng trải Tiểu Nhi Nhi cùng đại muội chủ tớ ba người cũng chưa tới kịp ra cửa, đã bị khúc ma ma lánh người chắn ở sẽ cùng trong quán. Vu Phạn Phạn méo giả cười liên tục khúc ma ma đệ đi lên thiệp đều không cần xem thiệp bên trong nội dung chỉ bằng trước mắt người thái độ bộ dáng Vu Phạn Phạn liền nhíu mày Mặc Danh cảm thấy đây là chàng Hồng Môn Yến đó là phía sau chưa hiểu việc đời đại muội giờ phút này cũng phát hiện không khí không thích hợp vội vàng cùng Tiểu Nhi Nhi giống nhau đồng thời giữ chặt Vu Phạn Phạn cánh tay liên tục lắc đầu chủ nhân ngài đừng đi chính mình nhưng thật ra không nghĩ đi tới nghĩ đến nào đó năm lần bảy lượt trợ giúp chính mình bạch béo chính mình lại không hảo quét đối phương mẹ ruột mặt mũi chính mình trong túi còn mang theo mũ mập mạp cường thế tắc tới 6 vạn lượng đâu, qua cầu rút ván nhưng không địa đạo. Vũ phạn phạn nghĩ nghĩ, châm trước một lát sau, lôi kéo Tiểu Ni Nhi cùng đại muội thấp giọng phân phó. Tiểu Ni Nhi, đại muội dự thân vương phi so với ta lợi hại, thả lại là có ân với ta Tiểu Vương ra mẹ ruột, nàng cho mời, ta không thể không đi. Như vậy, hôm nay các ngươi cũng đừng ra cửa, liền ở hội quán thành thật cho ta, nếu là hai cái canh giờ sau ta cũng chưa trở về. Các ngươi khiến cho các ngươi cha đi tìm hội quán quản sự quan viên, cho các ngươi hai vị đố thúc đi hoàng gia trại nuôi ngựa ngoại tìm quý, cùng bọn họ nói. Chính mình cũng không ngu, đời trước như vậy nhiều cung đấu chạch đấu cũng không phải là bạch xem, rõ ràng đã nhận ra không tốt, rõ ràng đoán được có thể là Hồng Môn Yến. Chính mình đó là lại có suy tính cần thiết muốn đi, đi phía trước cũng đến làm vạn toàn chuẩn bị. Vụ phản phản như vậy như vậy cẩn thận công đạo một phen, hai tiểu nha đầu đó là lại không yên tâm, chủ nhân một khi đã như vậy phân phó. Hai nha đầu cũng không thể không nghe theo, gật đầu vỗ bộ ngực liên tục bảo đảm, lúc này mới lưu luyến không rời nhìn theo Vu phạn phạn lên xe. Khúc ma ma đứng ở một bên yên lặng nhìn, thấy tiện nhân này rõ ràng đều là cái người vợ bị bỏ rơi, lại không có một chút tử đương người vợ bị bỏ rơi tự giác, toàn thân không thấy một tia sâu khổ, ngược lại giống cái tiểu yêu tinh giống nhau tinh thần, trong lòng không khỏi lại đối nhà mình chủ tử đánh giá tán đồng ba phần. Thấy tiểu yêu tinh cùng kia hai ngu xuẩn cắm áo trong nha đầu lầm nhầm lầm nhầm một sau. Cư nhiên sửa lại lúc trước kháng cự thái độ, thoải mái hào phóng tỏ vẻ muốn cùng chính mình đi, khúc ma ma khởi điểm còn không có phản ứng lại đây. Gặp người đều chủ động thượng chính mình phía sau xe ngựa, liền trên người siêu ý đi đều không đi đổi, một bộ căn bản không biết muốn cung kính, muốn lấy lòng nhà mình chủ tử bộ dáng khúc ma ma không thể tưởng tượng lại vạn phần ghét bỏ kéo kéo khỏe miệng, rồi sau đó bàn tay vung lên, đi theo lên xe ngựa liền hướng trong nhà hồi. Tới rồi dự thân vương phủ, xe vào nghi môn, vũ phạn phạn nghĩ nghĩ. Mặc danh nghĩ đến mỗi trong lâu đầu mỗi mỗi mỗi đã từng hồi bà ngoại ra đi cửa nách hình ảnh, hiện giờ đối lập chính mình, nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Phần 118 Vị kia vương phi phái tới nô tài hùng hổ, nhìn chính là trà vô hảo trà, hoa vô hảo hoa bộ dáng, nhưng chính mình thật tới, đối phương cũng không dám làm chính mình đi xuống người đi cửa nách. Không thể không nói, cổ đại xã hội, cấp bậc nghiêm ngặt cũng là chuyện tốt, ít nhất, vị kia vương phi nương nương lại như thế nào muốn thỉnh chính mình ăn hồng môn yến trên mặt cũng đến nhìn chung nàng, cái này quận chúa tên tuổi, nếu đối phương có điều cố kỵ, kia chính mình. Vu phản phản âm thầm buồn cười, tự tin lại cường ba phần, cho đến một bên khúc ma ma không thể hiểu được lao xem nàng, cặp kia có thể so với dung ma ma mặt già thượng, biểu tình cũng phức tạp đến không được. vào vương phủ đại môn, xuống xe lên kiệu nhỏ, bị lay động nhoáng lên nâng đi rồi ước chừng một chén trà nhỏ công phu, cố kiệu rơi xuống đất, bên ngoài liền vang lên dung ma ma, nga không, là khúc ma ma khắc nghiệt thanh âm. Đến địa phương, Tuệ quận chúa Thỉnh Hạ Kiệu. Vu Phạn phạn nhuyễn miệng cười, không nói nhiều, phối hợp Hạ Kiệu ra tới, lọt vào trong tầm mắt lại là một cái to như vậy đình viện, viện môn bảng hiệu thượng thư sương mai quán, nghĩ đến, bên này là dự thân vương phi sở cư trú chính viện đi. Kết quả lại không phải. Chỉ nghe vào trước dẫn đường khúc ma ma, dùng nàng kia đầy mặt khắc nghiệt cấp Vu Phạn phạn giới thiệu nói, Vương phi nương nương hỉ tĩnh, ở tại Nguyên Huy Các, này chỗ Sương Mai quán là nương nương ngày thường tiếp đai khách quý mở tiệc chiêu đãi địa phương. Tuệ quận chúa bên này thỉnh. Vũ phạn phạn nghe vậy nhướng mày, nhưng thật ra không có nhiều lời, chỉ đi theo Khúc ma ma đi tới, thẳng đến xuyên qua đình viện đứng yên ở hành lang hạ, đằng trước dẫn đường người ngừng lại, Vũ phạn phạn liền thấy, vị này có thể so với Dung ma ma ra hỏa hướng tới chính mình khuất uốn gối, rồi sau đó ngoài cười nhưng trong không cười tới câu, tuệ quận chúa thỉnh tại đây chờ một lát, nô tỳ này liền đi bẩm báo vương phi nương nương. Vũ phạn phạn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu, phóng vị này Dung ma ma rời đi giải. Kết quả hảo gia hỏa, này dung ma ma vừa đi đó là một nén nhang thời gian, chậm chạp chưa về, thả càng làm cho người buồn bực chính là, toàn bộ sương mai trong quán, từ trên xuống dưới cư nhiên không ai bóng dáng ở, đó là chính mình muốn tìm người hỏi tình huống đều không có cơ hội. Nhìn trống rông không trà, không điểm tâm, không ai ảnh cái gọi là ngắm hoa đái khách sương mai quán, vu phạn phạn cười. Đây là cho nàng ra vai phủ đầu nha. Hảo sao, kia nàng cần thiết đến phối hợp nha. Vì thế nàng cũng không ngồi. Vì cấp lý văn hành mặt mũi một nén nhang thời gian cũng tận đủ rồi, làm bằng hữu nàng cấp đủ bằng hữu thể diện, vũ phạn phạn đứng dậy liền đi ra ngoài. Ra thính đường, xuyên qua sân, ra cửa thủy hoa, liền phải đi tìm kia cái gì nguyên huy các nếu không nữa thì tìm lý văn hành tên kia cũng thành. Không nghĩ một chân mới bước ra cửa thủy hoa, mãi mãi bên ngoài cư nhiên thủ hai cao lớn thô kịch bà tử. Hơn nữa cư nhiên ở nhìn đến chính mình sau còn không nói hai lời đi lên cả người. Quận chúa không hảo hảo ở bên trong chờ ta ra vương phi nương nương, sao sinh chính mình ra tới. Hảo sinh không quý củ. Đối phương trước mắt trắng ra nhìn chính mình, một bộ người một quận chúa như thế nào như vậy không hiểu quy củ bộ dáng, lập tức liền đem vu phản phản khí cười, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống không có động thủ. Này không phải đợi lâu nhà người vương phi chưa tới, sợ các ngươi vương phi nương nương có việc trì hoãn, buồn quận chúa lúc này mới ra tới, chuẩn bị nên một nền, quan tâm quan tâm sao. Chính mình cấp đối phương để lại mặt. Kết quả đối phương cư nhiên không tiếp, sau khi nghe xong ngược lại là vênh mặt hất hàm sai khiến, hai cái thô xử bà tử đều một bộ ghê gớm bộ dáng, há mồm liền dỗi nàng. Quân chúa hiện giờ chính là bệ hạ khâm phong quân chúa, lại không phải trước kia như vậy thăng đấu tiểu dân, sao sinh còn như vậy không biết lễ nghi quý củ, tới cửa làm khách, như thế nào còn có chủ động tìm chủ nhân đạo lý. Nói nữa, chúng ta vương phi, bợ lạ bợ lạ, cư nhiên so với chính mình còn có thể lại nhải. Hắc, nàng cái bạo tính tình. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa, kia còn nhẫn cái gì? Cho ta tránh ra, người vinh viên kêu không tỉnh giả bộ ngủ người. Vũ Phạn Phạn dối tay đẩy, rõ ràng vô dụng lực, lại trực tiếp đem trước mặt hai bà tử đẩy cái lào đảo. Hai bà tử trăm triệu không nghĩ tới, Vũ Phạn Phạn sẽ trực tiếp thô lô động thủ, càng là trăm triệu không nghĩ tới. Vũ Phạn Phạn một cái nhược chất nữ lưu sức lực có thể lớn như vậy, các nàng hai quen làm việc nặng bà tử đều không phải đối thủ. Mắt thấy Vũ Phạn Phạn đi nhanh vượt qua các nàng muốn đi. Hai đã ở khúc ma ma trước mặt chụp bộ ngực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, một lòng muốn biểu hiện bà tử nóng nảy, suốt ruột hoàng hốt, lập tức một người ôm lấy vu phản phản một chân, trong miệng lớn tiếng tê gào lên. Không, ngươi không được đi. Không có vương phi mệnh lệnh, ngươi không thể ra cái này sân. a ngươi đường đường quận chúa, như thế nào còn đánh người? ta quán được các ngươi. Các ngươi chính mình đều nói, bổn quận chúa là bệ hạ khâm phong quận chúa. a còn đánh người. Đều nói bổn quận chúa không đánh các ngươi. Chính là đánh, đánh chết, các ngươi lại nên như thế nào? Tránh ra, nhìn gắt gao ôm lấy chính mình đùi người, vũ phản phản vô ngữ, rứt khoát vén lên làng váy, lại lần nữa dùng sức, rút ra chân đem hai bà tử đá một bên, không muốn chết chạy nhanh cho ta tránh ra. Đúng lúc này, trận, một đạo quen thuộc thanh âm chuyển đến. Nha, lớn như vậy động tĩnh, nô tỳ cho là ai đâu? Nguyên lai like là chúng ta tuệ quận chúa ở chỗ này ra vẻ ta đây a. Quận chúa nương nương, nơi này cũng không phải là Tây Nam Miêu Cường. Nơi này chính là dự thân vương phủ, ngài lại là con chúa, lại là bệ hạ khâm phong, nơi này cũng không chấp nhận được ngài dương ai ra vẻ ta đây. Nhìn thấy vị này rõ ràng là nên đi thỉnh chủ tử, lại một mình một người sát ra tới dung ma ma, vũ phản phản tự nhiên minh bạch, trước mắt này vừa ra đối phương sợ là sớm có chuẩn bị, thả cái gì thỉnh người. Sợ là liền đi đều chưa từng đi thôi. Nghĩ đến này, vu phản phản lại không khách khí, lập tức lửa đạn toàn bộ khai hỏa trả lời lại một cách nghiệm ai? gì? buồn quận chúa cho là ai đâu, này không phải muốn đi thỉnh vương phi nương nương mà mà sao? làm sao? mama đây là đem vương phi nương nương mời đến lạc. kia buồn quận chúa sao xinh không thấy vương phi nương nương đâu? người nào đó làm bộ làm tịch tả hưu đánh giá, không đợi đối phương cãi lại, vu phản phản lại nói tiếp, nói đến buồn quận chúa cũng tưởng tự mình hỏi một câu vương phi nương nương. nàng tầm mắt đảo qua dưới thân lại nhào lên tới, gắt gao ôm chính mình đuổi không buông tay hai bà tử, rơi xuống khúc mama trên người, bĩu môi, cười lạnh liên tục. Chẳng lẽ đây là các ngươi dự thân vương phủ đạo đại khách? Chẳng lẽ đây là vương phi cái gọi là mời buồn quận chúa tới ngắm hoa uống trà? Nha nha nha, đã là uống trà, kia vì sao sẽ không thấy hoa? Không thấy trà? Thậm chí còn chậm chạp không thấy này vương phủ chủ nhân đâu, lời nói đến đây, Vũ Phạn Phạn dừng một chút, rồi sau đó giả mô giả dạng rất là khoa trương một cách trưởng, có thể thấy được a, này đó là dự thân vương phủ đạo đại khách, chậc chậc chậc, này nhưng làm người trưởng kiến thức nàng này không thấy thoái hóa miệng pháo năng lực này làm ra vẻ bộ dáng trực tiếp dối khúc ma ma á khẩu không trả lời được ngáy mắt đã quên quy củ kiến kỵ giơ tay liền chỉ vào vu phản phản tay run cùng được mặt kỉn sần giống nhau ngươi ngươi ngươi không biết cái gọi là không quy củ vu phản phản khịt mũi coi thường hừ lạnh một tiếng hừ ma ma ngươi còn có các ngươi dự thân vương phủ biết cái gọi là hiểu quy củ các ngươi chính là như vậy đái khách ân nếu là như thế này Trở về ta phải hảo hảo cùng nhà ta vương phụ nói một câu, học, quay đầu lại chúng ta cùng bệ hạ trào từ biệt thời điểm, cũng hảo cùng bệ hạ, cùng chư vị triều thần liệt công nhóm hảo hảo nói nói, giúp các người dự thân vương phụ dương nhất dương mỹ danh A. Nàng đem phía sau chữ cắn thực trọng, như thế sắc bén trả lời lại một cách điểm ai, khí khúc ma ma thiếu chút nữa náo nghẹn đường trường. Một tường chi cách, ngồi ở lưu ly nhã các phẩm trà vương phi, nghe được vu phạn phạn cư nhiên còn dám như thế tiêu ngạo, còn uy hiếp thượng, vương phi khí một phách bản. Người đột nhiên đứng lên, đi, đi gặp này xảo ngôn lệnh sắp tiện phụ đi, dứt lời, nhấc chân liền thở phì phì ra nhã cát, thẳng đến cách vách xương mai quán. Trương một trăm linh hai thích khách liền tới là vì ai? Vương Phi ngài bất giận, không cần cùng kia kẻ hèn tiện phụ so đo, tiểu tâm tức điên thân mình. Nguyên Huy cắt trung, Vương Phi dựa vào dẫn gối, chân ngọa ở sát cửa sổ trên giường đất, một tay xoa bóp phòng lên thái dương, bưng trà tiến vào khúc ma ma cung phụng thân mình, thật cẩn thận đem bát trà đặt ở một bên tiểu trên bàn trà trong miệng khuyên giải cuối cùng là tiết lộ nội tâm một tia thấp hỏng cũng may vương phi tưởng sự tình tưởng xuất thần vẫn chưa phát hiện khúc ma ma nhìn nhà mình xuất thần chủ tử không khỏi âm thầm lắc đầu thở dài từ khi thượng buổi vị kia nhanh mồm dẻo miệng biết ăn nói tuệ quận chúa rời đi sau các nàng ra an bẹp vương phi ăn mệt người liền vẫn luôn như vậy này đều buổi trưa chủ tử lại không có một chút muốn dùng bữa bộ dáng thân là bên người hầu hạ hạ nhân khúc ma ma tự nhiên lo lắng lo lắng chủ tử bị tức điên vương phi nương nương xin ngài bất giận Không đáng giá vì như vậy cái đồ vật nổi giận, thân mình là chính mình, tức điên vương gia cùng tiểu vương gia sẽ đau lòng. Vương khay, khúc ma ma tiến lên quỷ gối giường đất duyên bên cạnh nhẹ nhàng cấp vương phi trù y chân, trong miệng thật cẩn thận khuyên. Bên cạnh đại nha hoàng thấy thế, cũng vội đi theo khuyên giải, đúng vậy nương nương, không bằng ngài trước dùng điểm đồ vật. Bản thân liền một bụng hỏa khí phát tiết không ra, này một chút hầu hạ hạ nhân còn như thế không có nhãn lực thấy mỗi ngày nói, mỗi ngày nói. Nhớ tới lúc trước từng màn. Vương Phi liền giận sôi máu, nắm lên vừa mới khúc ma ma bưng lên bắt trà, cũng không màng nước trà nóng bỏng, lập tức liền hướng khúc ma ma trên người tạm đều cút cho ta đi xuống. Đinh Linh ầm đồ sứ giòn vang, hỗn loạn khúc ma ma bị năng sau nỗ lực nhịn xuống hít hà một hơi thanh, Vương Phi lại một chút cũng không dành lo, cũng không thèm để ý, xem đều không xem bị Đại Nha Hoàng kéo xuống khúc ma ma, giờ phút này nàng mãn tâm mãn nhãn mãn trong đầu đều tràn ngập một đạo làm chính mình chán ghét đến cực điểm thân ảnh, nghĩ đến chính mình chất vấn. Kể hết bị kia miệng lươi sắc bén tiện phụ dối hồi Nghĩ đến chính mình một khang từ mẫu tâm Bị kia tiện phụ nói thành là quán tử như sát tử Này đó chính mình đều chưa từng chân chính sinh khí Nhất làm chính mình sinh khí bạo nội chính là Nhà mình hành nhi vì nàng đều như vậy giày xéo thân thể của mình Nàng cư nhiên còn vẻ mặt vô tội làm bộ không biết Rõ ràng chính mình đều nghĩ kỹ rồi Nhược nhi tử phi nàng không thể Chính mình vì nhi tử cũng không phải không thể khoan dung rộng lượng một ít Khi sinh một chút Đại chính mình chèn ép hạ nàng càn dỡ khí thế sau, cũng không phải không thể làm nàng cấp nhi đương cái nhà kẻ. Kết quả khen ngược, đem nàng khí cái ngưỡng đảo. Kia tiện phụ cư nhiên còn một chút đều không cảm kích, cư nhiên còn dám can đảm ghét bỏ nàng hành nhi. Nàng hành nhi nơi nào không tốt. Đó là chính mình lại trướng mắt nàng, chính mình nhi tử cũng chỉ có thể chính mình ghét bỏ. Há có thể dung đến nàng kẻ hèn một người vợ bị bỏ rơi ghét bỏ. A, nói cái gì? Tiểu vương gia nhân phẩm quý trọng, như bầu trời kiểu nguyệt. Người khác tuy hảo, lại không phải ta vu phản phản đồ ăn. Còn nói cái gì? Vương phi nương nương, người ta nói lời nói là muốn phụ trách nhiệm. Có một câu không biết ngài hay không nghe qua, têu nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, dâm giả thấy dâm. Vương phi nương nương hôm nay như vậy mời ta qua phủ, còn miệng đầy vu hãm, hùng hổ do người, như thế nào? Chẳng lẽ là vương phi nương nương xem ta vu phản phản dễ khi dễ? Là, ta vu phản phản thật là kẻ hèn một người vợ bị bỏ rơi, nhưng ta tự nhận hành đoan ngôi đến chính, không thẹn với thiên địa người, ta thanh thanh bạch bạch một giới nữ lưu, thanh danh lớn hơn thiên, chẳng lẽ là chỉ bằng vương phi nương nương một chữ miệng, chỉ bằng ngài là vương phi, liền có thể tùy ý chửi bới ta danh dự. A, nếu là như thế này, vương phi nương nương, ngài sẽ không sợ như vậy bức bách với người hoàn toàn ngược lại sao? Nói nữa, đều nói ta cùng với quý phủ tiểu vương gia chỉ là tầm thường bạn tốt, cũng không nam nữ tư tình, mặc dù là có, vương phi mặc kệ hảo tự mình như tử. Ngược lại là tới khi dễ ta một kẻ hèn nhược nữ tử, sợ không phải lẫn lộn đầu đuôi đi. Nếu vương phi có bản lĩnh, thật sự không yên tâm đại nhưng đem tiểu vương ra quyển dưỡng tại bên người đó là, tội gì tới tìm vô tội người phiền thoái. Quả thực buồn cười, tất cả đều là rào biện, hết thể nhất phải nói bậy. Nghĩ lại tới này, vương phi khí hoắc một chút ngồi dậy tới, một cái tắt căm giận chụp ở trên bàn trà, nhỏ dài tay ngọc bị chấn sinh đau, dưới cơn thịnh nộ lại không nhận thấy được đau, chỉ một cái kính thở hồn hện, ngực kịch liệt pháp phồng mãn trong đầu tưởng đều là chính mình muốn như thế nào thu thập kia dám can đảm chống đối chính mình, không đem bọn họ dự thân vương phủ phóng nhãn tiện nhân, còn không phải là kẻ hèn một cái quận chúa sao? vẫn là cái không có đất phong, hoàng đế bệ hạ tùy ý phân phong quận chúa, thu thập nàng bất quá là vương phi ở nổi nóng, trong đầu thu thập người biện pháp đó là một người tiếp một người, nhưng vào lúc này lôi kéo khúc ma ma lui ra đại nha hoàng được tin tức, chạy nhanh vội vàng vào nhà tới bẩm báo khởi bẩm vương phi nương nương. Trong cung quý phi nương nương tuyên ngài tức khắc vào cung yết kiến, nói là mời ngài ngắm hoa nói chuyện, ngài xem. Ngắm hoa, nói chuyện, thỉnh nội Trung Vương Phi nghe được Đại Nha Hoàng tới báo, nàng trong lòng cũng là cả kinh, trong miệng theo bản năng nỉ non lặp lại, trong lòng bay nhanh cân nhắc, Hoàng quý phi đây là thỉnh chính mình thưởng cái gì hoa? Nói cái gì nói? Sự tình như thế nào sẽ như vậy xảo? Không phải là kia tiện nhân tiến cung cáo trạng đi đi. Nàng cau mày, trong lòng kinh nghi bất định, lại cũng không dám trì hoãn. Dù sao cũng là trong cung chuyển triệu, vội liền điểm nha hoàn, chạy nhanh hầu hạ bổn Vương Phi trang điểm trải chuốt. Vội vàng thay quần áo trang điểm xong, Vương Phi liền lánh bên người đại nha hoàng thượng chuẩn bị tốt xe ngựa, vội vàng lao tới hoàng cung. Nàng này vừa đi, trên bầu trời Thái Dương, liền từ chiếu qua đầu rượu biến thành mặt trời chiều ngã về Tây. Chiếu hôm nặng nề hạ, Vương Phi cưới xe ngựa rốt cuộc chậm rãi chạy vào dự thân Vương Phủ Đại Môn, ngừng ở ngoại viện khẩu. Mới vừa xuống xe đang muốn bị bọn nha hoàng nâng bên trên thượng chờ kiệu liễn là lúc, phía sau liền chuyển đến Vương Phi nhất quen thuộc bất quá thanh âm. gì mẫu Phi, ngài đây là mới vừa đánh nơi nào hồi. Vương Phi nghe tiếng, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy nhà mình nhi tử một thân cưới ngựa giả dạng vai hùng phi phảng Ra cung dọc theo đường đi sắc mặt đều Phi thường trịnh trọng nghiêm túc Vương Phi, nhìn thấy nhi tử mãn nhãn mỉm cười, trên mặt tất cả đều là quan tâm chi sắc, là hành nhi à, nhi đây là đi nơi nào chơi, làm sao một thân hãn Này nhóc chạy đi lên chào hỏi Lý Văn Hành, ở mẹ ruột trước mặt cũng mừng rỡ đương cái ngoan ngoan hiếu thuận nhi tử. Lý Văn Hành hồn không thèm để ý giải thích nói, Nga, không gì, lao mẫu phi nhớ mong, chính là hôm nay hoàng bá phụ mời nhi, cùng tân phong hai vị khinh sa đô ý chạy nuôi ngựa phi ngựa đi, này không, nhi chạy một thân hãn, nói còn khoa trương lau lau trên chắn hãn. Không có biện pháp, mập mạp liền ái ra mồ hôi. bệ hạ thỉnh tuệ quận chúa ra kia hai tiểu nhi phi ngựa, vương phi nhữ mày theo bản năng lầm bẩm. Lý Văn Hành nhất thời đại ý đảo không nghe rõ, còn đi theo dò hỏi câu, mẫu thân ngài nói cái gì? Vương Phi tự nhiên sẽ không để ban ngày chính mình làm sự tình, vội liền nói sang chuyện khác. Nga, không có gì, trong lòng lại nghĩ, lần này tiến cung nhất kiến Hoàng Quý Phi sự tình, ngay sau đó chuyện vừa chuyển, tiếp theo đột nhiên liền nói, con ta, người Hoàng Bá Phụ có phải hay không thực thích vị kia tân phong tuệ quân chúa, nghĩ đến cái kia nhanh mồm dẻo miệng nữ nhân, Vương Phi áp xuống trong lòng không vui, thấy nhi tử xem ra ánh mắt. Nàng vội vàng thu vừa mới nói đầu bổ sung câu, cùng với nhà nàng kia hai tiểu Nhi. Nghe nhà mình mẹ ruột hỏi như vậy, Lý Văn Hành liên tục gật đầu lại lắc đầu. Mẫu Phi, lời nói không phải nói như vậy, hoàng bá phụ từ trước đến nay khoan dung nhân thiện, tất nhiên là thưởng thức vui mừng Tây Nam Vương một hàng, gần nhất Vương Phụ cùng Nhi đều thường xuyên bị chiêu đi làm bạn Tây Nam Vương bọn họ. Hơn nữa Mẫu Phi, Nhi, Nhi, hắn nhưng thật ra muốn dứt khoát toàn bộ đảo ra thiệt tình tới tính, có thể tưởng tượng đến mộ hư nữ nhân thái độ. Lý Văn Hành lại có chút lưỡng lự, cuối cùng lẩm bẩm lẩm bẩm nửa ngày cũng chỉ phun ra một câu, mẫu Mộ Phi, tuệ quận chúa nàng là nhi bằng hữu." Một câu bằng hữu, tức khắc khiến cho thần kinh căng chặt, sợ nhi tử như vậy cùng chính mình đưa ra muốn cưới người quá môn yêu cầu vương phi đại tùng một hơi, liên tục cảm khái, nga, nguyên lai like là bằng hữu a." Trong lòng đem người nào đó lặp lại lăng trì, trên mặt biểu tình lại bất biến, dối tay lôi kéo nhi tử béo đô đô tay nhẹ nhàng chụp đánh, trên mặt thậm chí còn một bộ đặc biệt hiền lành từ hái bộ dáng cảm khái. Phần 119. Thật tốt, con ta cũng biết muốn giao bằng hữu Nếu là con ta bằng hữu kia đó là chúng ta dự thân vương phủ bằng hưu. Mẫu Phi nghe nói, ít ngày nữa tuệ quận chúa một hàng liền phải đi theo Tây Nam vương hồi Tây Nam. Nói vậy con ta thật là không tha cùng bạn bè phân biệt đi. Vừa lúc, hiện giờ xảo là đào hoa vượng tính mùa, kinh giao Mẫu Phi thôn trang thượng vừa lúc lại có tảng lớn rừng đào, hoa rụng rực rỡ, đẹp không sao tả xiết, rừng đào chung lại có thanh triệt tuyển chuyển khúc gấm lại khê. Không bằng ngày mai nhi đi mẫu phi thôn trang thượng thiết một tịch khúc thủy lưu thương yến, vì ngươi bằng hưu thực tiện tốt không. Thật vậy trăng mẫu phi, ngươi cái đứa nhỏng đốc, đương đương còn có thể lừa chính mình thân nhi không thành. Ngươi chỉ nói nào ngày muốn mẫu phi này liền phái người đi trước chuẩn bị. Lời này vừa nói ra, Lý Văn Hành đều sợ ngây người, cũng kinh hỉ hỏng rồi. Nhà mình mẫu phi kia sơn trang phong cảnh hợp lòng người, đẹp không sao tả xiết, còn mang theo suối nước nóng sơn trang, dị vãng đều chỉ mời phụ vương đi tiểu trụ Đã từng chính mình cùng Mẫu Phi mượn quá vài lần nói muốn mở tiệc chiêu đãi bằng hưu, Mẫu Phi cũng không chịu ưng hắn, nói là kiêm mà mượn cho hắn đám kia hồ bằng cầu hữu hoàn toàn là đạp hư. Mẫu Phi hôm nay sao sinh như thế hào phóng? Chẳng lẽ là Mẫu Phi cũng xem trọng nữ nhân kia? Nghĩ đến này, Lý Văn Hành không khỏi hưng phấn dị thường, kéo trụ mẹ ruột chân không được, cảm ơn Mẫu Phi, cảm ơn Mẫu Phi, Mẫu Phi ngày thật tốt. Mắt thấy Tây Nam Vương liền phải mang theo nào đó su nữ nhân hồi Tây Nam mà chính mình lại chậm chạp gầy không xuống dưới, còn bất hạnh không biện pháp thân cận nói chuyện, bằng không hôm nay cũng sẽ không ở Hoàng Bá Phụ Tuyên kia hai tiểu tử thúi thời điểm. Chính mình được tin tức mắt trông mong thấu đi lên, còn không phải là vì đi vu hồi lộ tuyến, nghị trước cùng tiểu nhân kéo gần quan hệ tìm thân cận sao? Nay một chút mẫu phi cư nhiên như thế anh minh thần võ, chủ động cung cấp hảo địa phương không nói, còn ứng thừa muốn giúp chính mình thu xếp, thiên không hổ là mẹ ruột ta, mẹ ruột Lý Văn Hành gấp không chờ nổi lên cư nhiên lập tức liền chờ không kịp. Rốt cuộc Tây Nam Vương ly kinh lửa xém lông mày, hôm nay ở Hoàng gia trại nuôi ngựa, đông Thăng kia tiểu tử thúi đều nói, bọn họ đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi Tây Nam Vương phụ tử sáng ngày mai tham quan xong một lòng nhớ thương Hoàng gia thư viện, còn có quốc tử giám sau, bọn họ một hàng liền phải xuất phát. Nghĩ đến này Lý Văn Hành toàn thân đều tràn ngập vội vàng, không đợi Vương Phi nói cái gì nữa, hắn hưng phấn cấp mẹ ruột ném xuống câu, kia làm phiền mẫu Phi vất vả. Đêm nay ngay cả đêm phái người đi sơn trang thu thập thu xếp một chút đi, nhi tử ngày mai liền mở tiệc chiêu đãi bọn họ, nói xong xoay người liền đi. Vương phi thấy nhi tử đi dứt khoát, nửa điểm không thấy lưu luyến bóng dáng, trong lòng ánh lửa càng sâu, vừa mới đáy lòng còn có một tia do dự cũng hoàn toàn lao đi, trong mắt đều là kiên quyết. Mà nhưng vào lúc này, nửa cái chân đều đã bước ra ngoài cửa lớn Lý Văn Hành đột nhiên hoàn hồn, ý thức được chính mình thất thố, vội quay đầu cấp mẹ ruột làm vái chào rồi sau đó ngẩng đầu vẻ mặt sán lạn tươi cười lớn tiếng nói: Mệnh nhọc mẫu phi vất vả, mẫu phi tha thứ nhi tử tất cái. Nhi tử hiện tại liền đi mời bằng hữu, chờ quay đầu lại sự, nhi tử nhất định hảo hảo hiếu kính mẫu phi, cho ngài mua ái mộ đồ vật ta. Ném xong lời nói, Lý Văn Hành lúc này mới yên tâm vài bước vượt hạ đá cẩm thạch thang, quay người lên ngựa, đảo mắt liền biến mất ở ngoài cửa lớn, chỉ chưa phía sau mỗ nương trong mắt lửa giận minh minh diệt diệt. Sẽ cùng trong quán, đối mặt Lý Văn Hành nhiệt tình mời. Khởi điểm Vũ Phạn Phạn trong lòng còn ở phòng đoán, có phải hay không vị kia dự thân vương phi hôm nay bị chính mình tức điên, đây là lại thiết hạ hồng môn yến chờ chính mình toàn đâu. Kết quả đương nàng nghe được, yến hội khai ở vùng ngoại ô, liền hắn lý văn hành cái này chủ nhà mở tiệc chiêu đãi chính mình, không, có trưởng bối người ngoài ở, thả vẫn là ở đào hoa săn lạn, hoa rụng rực rỡ, có suối nước nóng dòng suối nhỏ rừng đào trung, ăn một tịch khúc thủy lưu thương yến hội thời điểm. Đối mặt trong truyền thuyết khúc thủy lưu thương, còn có như vậy cảnh đẹp hiện đại vội thành cầu đều cực nhỏ có cơ hội du lịch tiêu khiển vu phạn phạn thực đáng xấu hổ tâm động nếu cao cao tại thượng thảo người ghét vương phi không ở kia liền đi bởi vì ngày mai vương phụ cùng ô đệ tử dự thân vương tiếp khách muốn tới kiến thức đại tề kinh đô nổi tiếng nhất thư viện còn có quốc tử giám tự nhiên vô pháp cùng hướng vu phạn phạn liền lãnh đệ đệ đông thăng cùng nhãi con diệp ca nhi cùng với tiểu ni nhi cùng đại muội còn có đến lợi thủ hạ lâm bình cùng đỗ đại hổ đỗ nhị hổ cùng đi trước chỉ đem lâm bình nhi tử còn có tam ao Nam Ao để lại cho đáng tin cậy chút thả tuổi đại chút tần hà coi chừng. Thôn Trang cách kinh đô thành rất gần liền. Ra kinh đô thành hướng tây, xe ngựa chạy thượng ước chừng nửa canh giờ tả hữu công phu. Bọn họ một hàng liền đến địa phương. Bị vu phản phản cường thế lưu tại trong xe ngựa bồi chính mình Diệp Ca Nhi đã sớm không kiên nhẫn. Dọc theo đường đi không biết dậm chân quá nhiều ít hồi, muốn đi ra ngoài trước mặt đầu lý văn hành còn có hắn tiểu cứu cứu cưỡi ngựa. Đáng tiếc đều bị vu phản phản vô tình trấn áp. Thật vất vả tới rồi địa phương. Diệp ca nhi cùng cái hầu tôn giống nhau vèo liền chạy trốn đi ra ngoài, ở Lý Văn Hành cố ý vô tình nuông chiều hạng, con khỉ quậy ở trong sơn trang đầu nhảy nhót hoan quả thực đều chơi điên rồi, vẫn là tới gần buổi trưa, tiến hội đều chuẩn bị thỏa đáng, ở chỗ phạn phạn nhiệt liệt kêu gọi hạng, con khỉ quậy mới không cam lòng, chu miệng nhỏ bị đông thăng bắt được tới rồi rừng đào. Dự thân vương phi nhưng thật ra cực sẽ hưởng thụ, thả còn có tình thú thực, này rừng đào loại vài cái chủng loại đào hoa, phấn, phấn bạch, đạm phấn. Từ từ nhan sắc đan sen mở ra loại thượng một mảnh, hoa kỳ không đồng nhất, khi nào đều là đào hoa nở rộ rạt rào bộ dáng. một trận gió thổi tới lại hoa rụng rực rỡ. Cánh hoa như tuyết giống nhau bay lả tả mà xuống, sái lạc ở quay chung quanh đi qua với rừng đào chung, lại 9 khu 18 con luân chuyển thanh khê suối nước nóng chung, theo suối nước chảy xuôi mà xuống, lại hay còn vòng hồi, quả thực là cái ăn khúc thủy lưu thương hảo địa phương. Ngại con bị đệ đệ trộm tới thời điểm. Vu Phản Phản đã vui vẻ thoải mái ngồi xuống ở bên dòng suối một khối cự thạch thượng, bên cạnh người bày một cái phóng mãn chén chản ly đĩa tiểu án cơ. Chính mình trước người chính là chạy xuôi suối nước nóng suối nước, giơ tay chắp búa, liền có thể đến suối nước trung đường, không sợ kẹp không đến đồ ăn. Lý Văn Hành có tâm nhân cơ hội này cùng Vu Phản Phạn nhiều thân cận, an bài vị trí liền rất có ý tứ, cư nhiên từ bỏ cách khê tương đối mà ngồi, chính mình liền dừng ở Vu Phản Phản bên trái thượng đầu, suối nước thượng du vị trí, cách người nào đó bất quá một tay khoảng cách có thể thấy được tâm tư rõ ràng. Cũng may biết vu phạm phạm nhất quan hệ đệ đệ cùng nhi tử, Lý Văn Hành cũng không dám đem hai tiểu hài tử vị trí an bài đến bờ bên kia đi, mặc dù suối nước không khoan, mặc dù là mập mạp chính mình đều có thể nhảy mà qua, Lý Văn Hành cũng chỉ có thể khổ ba ba chi kỷ, đem diệp ca nhi vị trí an bài ở số nữ nhân một tay chi cự hạ đầu, lại rồi sau đó chính là đông thăng vị trí, đồng dạng cách diệp ca nhi vị trí lại là một tay chi cự. Há liêu, như vậy chi kỷ an bài, Tiểu tể tử cư nhiên còn không vui, phi chỉ vào hắn cùng hắn tiểu cứu chỗ ngồi nói không được, chính là chính mình động thủ, đem hắn tiểu cứu ăn cơ kéo đến chính hắn cái trước mặt, hai chương cũng một trường, còn khoe khoang nói bọn họ hai cậu cháu thân hương. Lý Văn Hành thấy thế vô nữ khỏe mắt chịu chịu, bất quá nghĩ tiểu gia hỏa còn tính thất thời, không hướng xuống nữ nhân trước mặt tấu, không có làm kia còn muốn ăn mãi mãi hoa trạng, Lý Văn Hành tâm tình lại kỳ hảo dị thường, vung tay lên, không biết tẩn ở bờ bên kia nơi nào nhạc sư ngón tay tung bay trong phút chốc gầm nhạc khởi ca vũ tới phối hợp nước suối len kèn không bao lâu vu phản phản đám người thuận tiện nhìn đến thượng du phiêu đã xuống dưới từng con hình thái khác nhau hoặc thuyền nhỏ hoặc núi giả hoặc đình đài lầu các hình thức thả nhan sắc khác nhau khay hoặc là đồ sơn chuyên trở mỹ vị xuôi dòng mà xuống phối hợp sái lạc ở suối nước chung đánh toàn nhi cánh hoa cảnh mỹ khí mỹ thực mỹ nhạc mỹ tâm cũng mỹ hết thể đều là như vậy đẹp không sao tả xiết tới phản phản nếm thử cái này Đây là nướng nướng lộc thịt, ngay trong vương phủ đầu bếp sở trường nhất một đạo đồ ăn. Đồ ăn trước bay tới Lý Văn hành chỗ, thân là chủ nhân, lại là đối mặt người trong lòng, tự nhiên là tưởng hết mọi thứ biện pháp muốn chiếu cố chú đáo. Lý Văn hành giơ tay cầm công đũa, kẹp lên đầu đến trước mặt thuyền rồng thượng thịnh phóng hồng nhạt lát thịt, đưa đến Vu Phạn phạn cầm trong tay lá sen chẳng thượng, vẻ mặt ý cười ngâm ngâm. Vu Phạn phạn đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhìn đến Lý Văn hành chờ mong ánh mắt, nghĩ nghĩ gật đầu, cảm ơn tiểu vương, ra, ta chính mình tới nhưng thật ra khách khí đem chính mình cái đĩa thượng này một khối ăn lại không hề bị hắn tiếp tục cân cẩn vu phạn phản chạy nhanh nắm lên chính mình án cơ thượng công đũa vội cấp bên người nhãi con cùng đệ đệ gấp đồ ăn lấy này tránh né người nào đó Lý Văn Hành thấy thế đôi mắt tối sầm lại trong lòng dâng lên mất mát lại không dễ dàng đã chịu đả kích sóng mắt vừa chuyển trong lòng lại có chủ ý giơ tay một kích trưởng ân có hảo cảnh có hảo nhạc còn có mỹ thực tự nhiên không thể không có rượu ngon dứt lời Tầm mắt dừng ở bận rộn Vu Phạn Phạn trên người, Lý Văn Hành nói tiếp, "Phạn Phạn mặc vội, giá trị này ngày tốt cảnh đẹp, thả phân biệt sắp tới, Phạn Phạn không cùng buồn tiểu vương uống xoàng một ly sao?" Lời này nói, nàng đều không hảo cự tuyệt. Vu Phạn Phạn chỉ phải âm thầm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ buông trong tay đũa, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người Lý Văn Hành gật đầu, kia liền uống một chén. Thanh âm rơi xuống, Lý Văn Hành một trương bạch béo trên mặt chờ mong lập tức bị sán lạn sở thay thế được, nhạc hắn nha, vốn là bị thịt mỡ tế trụ hai mắt Giờ phút này cao hứng đều mị thành một cái phủng, dơ tay liền cứ gọi phía sau vẫn luôn bưng khay một loạt bốn tỷ tí nữ tiến lên, còn thất thần làm chi. tới A, rót rượu. Ra lệnh một tiếng, trang phục thống nhất, cầm trong tay khay bọn tỷ nữ liền động, một đám nối đuôi nhau mà đi đến trước mặt, từ Lý Văn Hành trước mặt bắt đầu lại một đám dừng lại. Vu phạn phạn nhìn Lý Văn Hành đã tay cầm chén rượu, chính mình trước mặt tỷ nữ cũng đã quỳ xuống, chính cho nàng án cơ thượng trung rượu ở rót rượu. Mà bên người còn có hai cái tỷ nữ cũng đã muốn chạy tới nhà mình nhãi con cùng đệ đệ trước mặt, đang muốn động tác chấp hồ rót rượu tới, đồng nhiên, nàng liền phát hiện không đúng. Không phải bọn tỷ nữ biểu tình không đúng, mà là... Cũng là xảo, ánh mặt trời chính vừa lúc ở lúc này sái lạc tới rồi tỷ nữ trên người, quang mang chiếu dọi xuống, có lẽ là động tác gian dấu ở khay phía dưới cùng bàn tay chi gian truy thủ, vừa vặn bị ánh mặt trời chiếu đến. vu phạn phạn chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang trận lóe thầm nghĩ không tốt. Thân thể phản ứng lại so với miệng còn nhanh một bước. Một phen đoạt quá chính mình bên người tỷ nữ trong tay còn bưng khay, đột nhiên liền hướng tới trong tay kiểm giữ lưỡi dao sắc bén tỷ nữ đầu tạp qua đi. Cùng lúc đó miệng nàng còn la lớn. Đông Thăng Tiểu Thâm người cũng đã phát tới. Đúng vậy, là Đông Thăng. Tiêu cầm trong tay vũ khí, trên mặt một chút sát khí không lộ lưỡi tỵ, thấy sự tình bại lộ, trong tay khay bầu rượu lập tức một ném, đã sớm nấp trong trong tay truy thủ, như tiêu chấp liền hướng tới không hề phát hiện Đông Thăng đâm đi xuống. Đáng tiếc, nữ thích khách không có thể thực hiện được, bởi vì vu phản phản phản ứng thật sự là quá nhanh. lưỡi dao sắc bén rơi xuống ngay mắt, bị tạp ra khay đã phi đến, loảng soảng một chút, kỳ chuẩn vô cùng nện ở nữ thích khách trên đầu. Lực đạo to lớn, cũng là, quái vu phản phản cái này mạnh mẽ quái cũng không biểu hiện chính mình gì thường. Này không, một khay tạp nữ thích khách cổ lấy hoài, đầu lệnh về một bên, trong đầu ngọng, đường trường liền đổ máu. Ăn đau dưới, đó là lại huấn luyện có tô nữ sát thủ. Trong tay sát chiêu cũng mất chính xác, thêm chi nghe được tỉ tỉ tiếng la đông thăng, xuất phát từ bản năng phản ứng, lập tức một tay ôm lấy mộng bức Diệp Nhi, ngay tại chỗ một cái lư đà cổn, liền lăn ra sát thủ tập kích phạm vi. Nữ thích khách chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là bay múa sao kim, tầm mắt đều bắt đầu mơ hồ. Có thể tưởng tượng đến chủ tử phân phó chỉ cho phép thành công, không được thất bại phải giết lệnh, nữ sát thủ nỗ lực cơ cơ đầu, một kích sai lầm hạ cư nhiên còn muốn lại đến. Vu Phạm Phạm lại căn bản chưa cho nàng cơ hội này. Trong miệng tiếng la rơi xuống đồng thời, người đã khinh thân bổ nhào vào trước mặt, còn tương đương lưu hãn, thuận tay xúc đông thăng tiểu án cơ bắt tay, đinh một chút chặn lần thứ hai rơi xuống lưới dao sắc bén không nói, trở tay dẫn theo án cơ chân, hung hăng liền hướng nữ thích khách trên người tạp, lực đạo chi mãnh, tốc độ cực nhanh, làm vốn là không chịu phòng bị đầu bị đánh lén. Giờ phút này còn ở phát ngốc nữ thích khách đột nhiên không kịp dự phòng, địch nhân không địch lại, chính là chính mình cơ hội. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đông Thăng phản ứng phá lệ nhanh nhẹ, ôm tiểu cháu ngoại trai thoát ly vòng chiến sau, thấy động tác không nhanh nhẹn lại phi phát đi lên Lý Văn Hành bên người an toàn, Đông Thăng một phen đem trong lòng ngực cháu ngoại trai đẩy đến nên diện chạy tới Lý Văn Hành trong lòng ngực, rồi sau đó bay nhanh xoay người liền hướng Vu Phạn Phạn bên người hồi phát lại đây. Cùng lúc đó, bên người tỷ nữ cùng các hộ vệ rốt cuộc phản ứng lại đây, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác hoa, Tiêu chảo thích khách thanh âm phá yên lặng, bọn thị vệ cũng sôi nổi rút đao. Trước tiên xông lên kéo lại Lý Văn Hành Hộ vệ ở hắn bên người Bên hai vang lên Lý Văn Hành phẫn nộ quát lớn tiếng la Còn có yêu cầu hộ vệ cứu người vội vàng lo lắng là lúc Đông thăng người đã động Mà ẩn ở nơi tối tâm mặt khác thích khách Giờ phút này cũng nghe đến động tính đi theo đồng loạt động Từ bờ bên kia Từ phía sau núi giả Bắn nhanh mà ra 4 gã hắc y hề nhân Đông thăng giờ phút này đều không rảnh lo Lúc này hắn mãn tâm mãn nhãn chỉ có nhà mình tỉ tỉ Dưới chân một chút Đông Thang hướng tới nhà mình tỷ tỷ bắn nhanh mà đến, giơ tay gian lộ ra cánh tay thượng, tỷ tỷ cấp tân tác, gần nhất làm hắn một lát đều không được rời khỏi người tụ tiễn, thừa dịp nữ thích khách bị nhà mình tỷ tỷ nhị đập lui không đương, trực tiếp quả cảm bắn ra một mũi tên, sắc bén mũi tên nháy mắt đâm thủng nữ thích khách thiết hầu, nữ thích khách trầm ầm ngã xuống đất, mà bốn ga hắc ý hiệp nhân cũng đi theo giết đến hiện trường. Bốn ga hắc y hiệp nhân trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ giáp tự doanh huấn luyện ra sát thủ cư nhiên như vậy bất kham một tí. Một cái đối mặt đã bị người phế lạc. Quả thực quá không thể tưởng tượng có hay không. Bốn người trong mắt đều là khiếp sợ, bất quá trước mắt tình huống lại không cho phép bọn họ nhiều do dự, cơ hội là một cái mắt phong giao hội qua đi. Bốn người trong tay đao liền sắc bén công hướng về phía vu phạn phạn hoặc là càng sát thực nói, là công hướng về phía vừa mới phi thân đi vào vu phạn phạn bên người đồng thăng. Trước 103 tính kế đến cùng không một hồi. Đồng thăng đồng tử kịch liệt co rút lại, trong lúc nguy cấp, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Thấy tình thế không tốt, Đông Thăng không nói hai lời, âm thầm đem Tỷ Tỷ đẩy, mùi chân nhẹ lờ, khơi màu án cơ, một tay nắm lấy lăng không bay lên án cơ chân, chiếu chiều chính mình đánh tới bốn cái hắc ý yệ nhân liền đón đi lên. Vô luận như thế nào, đó là chính mình chết, cũng không thể làm phía sau Tỷ Tỷ có việc. Binh lách cách làng căn bằng. Đông Thăng tiểu tâm. Phạn phạn không cần. Mộ thân. Chào thích khách ra chào thích khách. Tiếng đánh nhau trung hỗn loạn các mồm là thê lương tê gạo, tràn ngập toàn bộ rừng đào. Bốn cái y sát thủ cũng là lập đi lập lại nhiều lần kinh hãi, rốt cuộc bọn họ được đến tin tức, nhưng chưa nói chính mình muốn treo cổ kẻ hèn một thiếu niên nhãi con có công phu, thả còn không yếu bộ dáng. Bọn họ ám sát bất quá là chiếm cái tiên cơ, cần thiết đến nắm chặt thời gian, ở vương phủ thị vệ vây công mà đến là lúc giải quyết phiền thoái, giờ phút này trong tay công kích càng thêm sắc bén, đông thăng trong tay liền một tháng cơ, còn lấy một địch bốn, ba lượng hạ đã bị đối phương chém cái nát như, mắt thấy không địch lại, nhưng vào lúc này, Vu phạn phạn ôm chảo một khối bên dòng suối cự thạch dùng miêu cương lời nói hô to một tiếng. Đông Thăng ngồi sụp xuống. Đông Thăng theo bản năng hạ ngồi sụp. Trước mặt kia rơi trường đao hạ sát khí thích khách nghe không hiểu miêu cương lời nói, lại cũng lập tức cảm thấy không đúng, chỉ cảm thấy tiếng gió gào thét. Giờ phút này theo bản năng quay đầu lại cử đao đón đỡ lại căn bản không kịp, đao nên diện đụng phải cự thạch, thân đao cường lực chấn động, trong tay đao bị cự thạch cự lực đánh ra một cái hỏa hoa rơi xuống trên mặt đất, rồi sau đó chính mình trước mắt tối sầm. Cái gì đều không kịp thấy rõ, người đã bị tạp bay đi ra ngoài. Ở đây mọi người chỉ nghe hoanh một tiếng, dương mắt liền thấy kia hắc y thích khách bị cự thạch tạp chết ở mà, ốc vỡ toang, đủ có thể thấy ở phạn phạn không hề giữ lại dùng 10 thành 10 lực. Không chỉ có như thế, tạp xong cục đá sau vu phạn phạn một chút không mang tạm dừng còn khinh thân mà thượng, vốn là chuẩn bị nhân cơ hội đi nhặt đối phương rơi xuống vũ khí, ném đi cấp đệ đệ cung cấp trợ giúp, kết quả còn thừa ba người cũng không phải đèn cạn dầu. Tuy rằng có Đông Thăng ra sức cùng chi dây dưa, nhưng thiên như vậy không khéo, giơ tay câu đến vừa mới kia rơi xuống, kia thanh đao bính là lúc, một phen sáng choang lưỡi dao bay thẳng đến nàng vươn tay gào thét đánh út lại. Vũ Phạn Phạn cắn chặt răng, nhân cơ hội thanh đao một chọn, hướng tới còn ở ra sức vật lộn đệ đệ hô to một tiếng, Đông Thăng tiếp nào, rồi sau đó nhanh chóng giật tay, chuẩn bị xoay người thoát ly chiến cuộc lại tìm thời cơ. Khả nhân có xui xẻo là lúc, liền như vậy xảo kêu nàng cấp gặp gữa, liền chậm như vậy nửa tức Nàng mu bàn tay đã bị rơi xuống lưới dao hoa thường, huyết châu thành tuyến đi đa đi đa lăn xuống mà xuống, vu phạn phạn căn bản là không dành lo, bởi vì nàng phía sau, một khắc thanh đao phong đã là phi đến. Không. Phạn phạn tiểu tâm. vu phạn phạn chưa bao giờ có khi nào như trước mắt như vậy hối hận quá, lúc trước ở miêu cương thời điểm, đệ đệ nhi tử đi theo tạ thời yến tên kia tập võ thời điểm, chính mình như thế nào liền không tưởng đi theo cùng nhau hảo hảo học. Nếu là lúc trước chính mình học, người mang cự lực dưới, còn sẽ điểm vô công, chẳng sợ chính là giàn hoa đâu. Trước mắt tình thế nguy hiểm liền sẽ không như thế bị động. Đều nói một anh khỏe chấp mười anh khôn, cũng thật ở cao thủ trước mặt, chính mình vẫn là quá yếu quá yếu. Mắt thấy tới rồi trước mặt lưỡi đau chính mình tránh cũng không thể tránh, chỉ cảm thấy mạng ta xong rồi hối hận lúc trước thời điểm, đống nhiên một bóng ma đánh úp lại. vu phạn phạn chỉ cảm thấy thân thể của mình bị thật lớn lực đạo va chạm, rồi sau đó theo lực đạo sau này bay ngược đi ra ngoài hai ba mẹ mẹ mới say xưa ngã xuống đất vút trước người ấm áp thân hình, vu phạn phạn đầy mặt kinh ngạc cùng chấn động đều không kịp thu hồi, liền chỉ nhìn thấy, lấy chính mình rộng lớn thân hình chặt chẽ bảo vệ chính mình Lý Văn Hành, khỏe môi nhỏ ô huyết, trên mặt lại mang theo may mắn tươi cười hỏi nàng, phạn, phạn phạn, ngươi không sao chứ? Nguyên lai like vừa rồi cự lực, là Lý Văn Hành cái này chuẩn chứng kịp thời đem Diệp Ca Nhi vứt cho thị vệ thống lĩnh sau, chính mình phát hiện không tốt, dùng hắn cuộc đời nhanh nhất tốc độ, hướng tới nàng lao tới mà đến. Lý Văn Hành ngươi đừng núc ních, đừng nói chuyện đương có một người biết rõ nguy hiểm, biết rõ không có năng lực, lại còn vừa vào quay lại nhìn chiều ngươi lao tới mà đến, vì ngươi hy sinh, vì ngươi liều mạng thời điểm, chính mình là chấn động, là cảm động, là vu phản phản cấp hút hoảng, nhưng cũng biết giờ phút này không phải kinh hoàng thời điểm, nàng không rảnh lo mặt khác, nỗ lực từ Lý Văn Hành mập mạp dưới thân bỏ ra tới, liền rộng mở phát hiện Lý Văn Hành sau lưng tâm rửa trái tim vị trí, kia chính mạo cổ cổ máu tươi miệng vết thương, vu phản phản nội tâm lại là cả kinh. Vừa mới nếu là không có hắn liều chết ngăn cản, giờ phút này mạo huyết địa phương, sợ sẽ là chính mình yếu đất cổ. Này thương tới gần trái tim A. Vẫn là y học không phát đạt cổ đại. Người bị thương vẫn là như vậy cái đại chính mình cảm tình chân thành tha thiết ngu ngốc. Nàng, nàng. vu phạn phạn nhìn xuống nội tâm vô cơ dâng lên hoảng loạn, áp xuống mũi toan, run rẩy tay, không rảnh lo chính mình trên tay đồng dạng phát tóc đen hắc miệng vết thương, vội vàng từ bên hông móc ra tùy thân mang theo kim châm bao. Nội tâm âm thẩm báo cho chính mình không cần hoảng, không cần run, trong miệng còn liên thanh tê, bên môi mang cởi người lại chậm rãi lâm vào hôn mê ngu ngốc. Phần 120 Lý Văn Hành, ngươi đừng ngủ, ngươi cái ngu ngốc ngàn vạn đừng ngủ. Kiên trì, ta sẽ cứu ngươi, nhất định cứu ngươi. Một châm, hai châm, tam châm. Vụ phản phản tay tuy rằng thực run, hạ châm lại cực ổn, thả càng rơi xuống càng nhanh, càng rơi xuống càng ổn. Đương nàng cuối cùng một châm hạ xong mắt thấy bò nằm trên mặt đất lý văn hành miệng vết thương ngừng huyết cùng lúc đó dư lại ba gã hắc y hề thích khách cũng không biết có phải hay không vương phủ hộ vệ nhìn thấy bọn họ cư nhiên bị thương nhà mình tiểu chủ tử duyên cớ rốt cuộc phát điên vây quanh đi lên đông thăng cùng diệp ca nhi trên người còn có bảo mệnh đồ vật giống như là ô lúc trước đưa vu phản phản vật nhỏ đều rơi xuống diệp ca nhi trong tay đông thăng nơi đó tự nhiên cũng co vài chỉ rốt cuộc hai cậu cháu thường xuyên trà trộn miêu chạy này đó tùy tay thưởng thức không loại ở bên trong thân thể cổ trùng Bọn họ có không ít. Trong lúc nguy cấp, thấy tiểu vương gia cứu Vu Phạn phản thân bị trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi, hai cậu cháu nóng nảy, không nói hai lời, thừa dịp thị vệ phát lực được đến không đương, bọn họ thả ra trên người mang theo tiểu hoa tiểu lục con nhện con giết phối hợp rốt cuộc không hề lưu thủ thị vệ, không cần Đông Thăng lao lực, nháy mắt liền đem địch nhân giải quyết hầu như không còn. Đông Thăng cả người tắm máu, cũng may trên người không có miệng vết thương, huyết đều là địch nhân, không ra cơ hội trước tiên chính là dẫn theo nhiễm huyết đau. Thướng tới vu phạn phạn phi phát mà đến, cùng lúc đó, bị tiểu sơn tử ôm diệp ca nhi cũng tránh thoát khai tiểu sơn tử ôm ốc, so vội vàng hoảng loạn tiểu sơn tử còn nhanh một bước, trực tiếp lao tới mẹ ruột bên người. Tỷ. Mậu thân. vu phạn phạn giờ phút này đầu váng mắt hoa, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình trên tay khắc thường, giờ phút này không chỉ có là nàng ngu bàn tay, đó là lòng bàn tay ngón tay thượng đều là ô huyết thực hiện nhiên lý văn hành này ngu ngốc cũng trúng đầu. Mắt thấy liền phải chống đỡ không được. Ở đệ đệ cùng nhi tử chạy như bay đến chính mình trước mặt khi, vu phạn phạn chỉ tới kịp nắm chặt đệ đệ tay nhanh chóng phân phó nói, đông thăng, xem trọng diệp nhi, đừng làm cho người động tiểu vừng ra, làm, làm, làm lâm bình đỗ đại hổ nhanh đi sẽ cùng quán tìm quán trường ngô đại nhân, tìm, khu khu khu, tim vương phụ, thấy hoàng đế, muốn, muốn thai ý để cứu mạng, mau đi, tỷ ô, ô ô mẫu thân, phi pháp đến trước mặt cậu cháu hai người, chỉ tới kịp nghe rõ vu phản phản câu này công đạo sau liền trơ mắt nhìn vu phản phản nhắm lại hai mắt tay buông xuống đi xuống tình cảnh này sợ hãi diệp ca nhi tiểu gia hỏa lập tức thê lương ra tiếng hãy còn đấu thu giống nhau tê gạo nương nương ngài không cần chết đông thăng lại nghe không được chết cái này tự quanh năm trầm ổn một khuôn mặt thượng rốt cuộc lộ ra bạo nộ cùng kinh hoàng hét lớn một tiếng cất miệng người lại lập tức động lên hắn tỷ tỷ sẽ không chết sẽ không có việc gì tỷ tỷ hôn mê trước sự tình hắn muốn chạy nhanh làm cứu mạng như cứu hỏa. Trước mắt thị vệ tỷ nữ hắn một cái đều không tin, đông thăng đem trong tay nhiễm huyết đao nhét vào cháu ngoại trai trong tay, trong mắt đều là trịnh trọng, trong lòng lại rất là hối hận hôm nay không có mang theo bốn trước mắt tới, lại không thể không vội vàng công đạo cháu ngoại trai, diệp ca nhi, hộ hảo ngươi nương, cứu cứu đi một chút sẽ trở lại. Diệp nhi bị cứu cứu giống lên sau, tiểu gia hỏa cũng đi theo thanh tỉnh bình tĩnh, cũng biết trước mắt thế cục nguy cơ, nghẹn ngào dơ tay một lau nước mắt. Hốc mắt hồng hồng tiếp nhận cứu cứu trong tay đao, trong mắt tất cả đều là kiên định, tiểu gia hỏa gật đầu, "Cứu cứu mau đi, ta bảo hộ nương." Đông Thăng vui mừng gật đầu, rời đi trước vẫn không yên tâm dặn dò nói, "Hảo. Diệp nhi ngoan, xem trọng người, cứu cứu không trở về trước, ai tới cũng không cho người chạm vào, ai tới đều không được có biết hay không. Ngươi là khinh sa đô úy, là hoàng đế khâm phong ngũ phẩm tướng quân, nắm chặt trong tay đao, ai tới ngươi đều không cần sợ có biết không?" "Ân, ta biết, cứu cứu mau đi." Diệp Ca Nhi lại lần nữa gật đầu, nắm chặt chuôi đao, lần lượt nói cho chính mình, hắn là tướng quân, hiện giờ hắn chính là đại tướng quân, đại tướng quân muốn bảo hộ mẫu thân, lại không yên tâm, Đông Thăng cũng chỉ có thể vội vàng rời đi, đi ngoại viện tìm bị giàn xếp ở kia Lâm Bình đám người, bay nhanh công đạo song Lâm Bình cùng Đỗ Đại Hổ sau, Đông Thăng liền lãnh Tiểu Nhi Nhi cùng Đại Muội, còn có Đỗ Nhị Hổ bước chân vội vàng trở về sơn trang nội viện, trở về thời điểm vừa mới chính mình rời đi địa phương, đã vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng người tất cả đều là vương phủ lần này tùy tới hộ vệ cùng nha hoàn vũ giả, tất cả đều ở ý đồ tới gần, lại đều bị một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, lấy múa may nhiệm huyết trường đao, cùng với phá lệ hung hãn bao che cho con biểu tình, cấp ngăn ở một chướng ở ngoài. Nhìn thấy kia nói quật cường kiên cường tiểu thân ảnh, Đông Thăng vừa lòng cười, nhưng theo sau nghĩ đến nhà mình tỷ tỷ, Đông Thăng trong mắt phẫn nộ cùng lo lắng lại khởi. Nhưng mà, bọn họ lại không biết chính là, đương Lâm Bình cùng Đỗ Đại Hổ vội vã liều mạng cưỡi ngựa hướng kinh đô thành đuổi thời điểm, một con được thị vệ trưởng phân phó khoái mã cũng đi theo vào kinh hướng tới dự thân vương phủ vội vàng mà đến dự thân vương phủ nguyên huy các trung hôm nay vương phi có chút khác thường cùng nhau tới liền ngồi ở trong viện bát giác trong đình thường thường xem hạ bầu trời ngày liền uống trà phẩm trà đều không thơm thấy nha hoàn lại đi tới thêm trà vương phi nhíu nhíu mày theo bản năng liền hỏi hiện tại là giờ nào đại nha hoàn cung kính theo tiếng khởi bẩm vương phi nương nương hiện tại là buổi trưa cuối cùng nương nương ngài vẫn luôn chưa tiến cơm trưa Nô tỳ đi cho ngài đoàn chút điểm tâm tới tốt không? Không cần, Vương Phi xua tay, thấy đại nha hoàn sắp lui ra, nàng ngay sau đó lại nói câu, đúng rồi, thôn trang bên kia có tin tức tới không có. Đại A đầu một đốn, rồi sau đó lắc đầu, hồi bẩm Vương Phi nương nương, không có. Như thế nào còn không có đâu, Vương Phi nhỏ đến không thể phát hiện lầm bẩm một tiếng, thấy nha đầu nghiêng đầu xem nàng chờ nàng phân phó bộ dáng, Vương Phi phiền chán như mày, phất tay liền tống cổ, tính, không có việc gì. Ngươi thả lui ra. Nhạ. Bương khay đại nha hoàn đôn thân hành lễ liền phải rút đi, kết quả người đều còn không có ra bắt giác đình hong gió, trận, ngoài đình đầu liền truyền đến khúc ma ma hoảng sợ thả vội vàng thanh âm. Vương Phi nương nương việc lớn không tốt lạc, Vương Phi nương nương việc lớn không tốt lạc. Động tinh to lớn, làm Vương Phi nháy mắt liền đẩy mặt không kiên nhẫn, nghiêm khắc răn dạy ra tiếng. Khúc ma ma, hôm qua sự ngươi còn không có trưởng trí nhớ không thành. Ngươi cũng là buồn Vương Phi trước mặt quanh năm lão nhân Sao còn như thế hấp tấp, đại kinh tiểu quái, hoảng hoảng loạn loạn, ngươi quy củ đầu. Đối mặt chủ nhân trách cứ, khúc ma ma căn bản là không rảnh lo, càng là không rảnh lo hôm qua trên người bị phỏng, thình thịch một tiếng quỳ gối vương phi trước mặt, đầy mặt là nước mắt, phanh phanh phanh liền giọt đầu, vương phi nương nương, việc lớn không tốt, sơn trang đã xảy ra chuyện, tiểu vương gia hán, con ta như thế nào làm, sự tình quan nhi tử, vừa mới còn miệng đầy răn dạy vương phi lập tức biến sắc mặt, hoắt một chút đứng dậy, giận chừng mắt khúc ma ma đầy mặt vội vàng cẩu nô tài ngươi mau nói, con ta như thế nào lạc. Khúc ma ma trong lòng lại sợ hãi, nhưng cũng biết trước mắt không phải chỉ hoán hảo thời điểm, nàng đỉnh một chương vội vàng mặt già, lao lệ tung hành, vội vàng kinh hoàng thấp thỏm không thôi, nương nương, sơn trang bị tập kích, tiểu vương ra thân chung một đao, trước mắt. Vương Phi chỉ cảm thấy chính mình đầu góc con ngọng, nghe được nơi này lại nghe không tiến một câu, trước mắt tối sầm, dưới chân mềm nút, người lập tức liền mềm mại ngã xuống đi xuống, kinh hách ở liền can hầu hạ nhà ho Chỉ nghe các nàng trong miệng kinh hoàng hô to, "Vương phi! Vương phi nương nương! Nương nương cẩn thận." Ngã vào lập tức quăng khay phi phát đi lên đại nha hoàng trong lòng ngực, Vương phi cuối cùng là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ một hồi, lo lắng không ngừng nàng nhưng thật ra không có ngất xỉu đi, nhưng cả người lại một chút sức lực đều không có, nàng còn dãy rủa, lòng tràn đầy miệng đầy đều là nhi tử. "Mau, tìm vương gia." Thỉnh thái y bị, "Bị, bị xe, ta, ta muốn đi sân trang." Thấy, thấy con ta con ta không rảnh lo chờ thái y kìa sẽ cùng chỉ để lại tâm phúc đi thỉnh thái y thỉnh vương ra thời điểm vương phi trước một bước bị nâng lên xe ngựa vội vã hướng kinh giao sơn trang đi thời điểm tiên vương phủ một bước đi vào sẽ cùng quán rồi sau đó thông qua quán chủ ngô đại nhân tìm được quốc tử giám đi lâm bình cùng đỗ đại hổ trước một bước tìm được rồi đại buộc tang xương cùng ô tự nhiên hôm nay cùng đi đại buộc tang xương phụ tử dự thân vương cũng đồng thời được đến cái này tin dữ Nghe nói tuệ quận chúa cùng với hoàng huynh yêu thích hai vị khinh sa đô ý ở chính mình địa bàn bị ám sát, dự thân vương trong lòng chính là một lộ bụng. Kết quả đương hắn nghe được, chính mình con trai độc nhất cư nhiên bị thích khách tập kích thân bị trọng thương sau, dự thân vương trước mắt tối sầm, đi theo dưới chân chính là một cái lão đảo. Không nói hai lời làm thân vệ tiến cung bẩm báo hoàng đế cái này tin giữ, chính mình lại mang theo đại buộc tang xương phụ tử thẳng đến thái y yểm viện, cùng thổ phỉ dạng đoạt thái y yểm viện lợi hại nhất viện chính viện phán ba người, một người một con mang một cái ra dòi thúc ngựa, lòng nóng như lửa đốt lao thẳng tới sơn trang mà đến. Chờ đại buộc tăng xương dự thân vương ô ba người mang theo thái ý ghế tới, đem đông thăng cùng Diệp Ca Nhi bảo hộ hai người, cẩn thận chuyển rời đến phòng trong xuống tay cứu trị thời điểm, hối hận không thôi Vương Phi lúc này mới khoan thai tới muộn. Trưng 104 mạo hiểm phân cổ cứu hữu mệnh. Vương Phi gần nhất liền đi theo biệt viện quản gia hướng chủ viện vội vàng mà đến, tới thời điểm, chủ viện trên giới đều vội điên rồi, Vương Phi vẻ mặt tái nh bị nha hoàn đỡ vào sân liền vội vàng hướng chính phòng phát thế nào con ta rốt cuộc thế nào trong phòng thái y chính cấp lý văn hành xem bệnh dự thân vương canh giữ ở một bên nghe được bên ngoài động tĩnh dự thân vương nhíu mày phất tay liền tống cổ bên người chờ tùy tùng đi ra ngoài đáp lời tùy tùng ra tới phòng khách nên diện liền đụng phải vội vàng mà đến nhà mình vương phi biết các thái y xem bệnh yêu cầu an tĩnh nhà mình tiểu vương ra cánh mạng quan trọng tùy tùng chạy nhanh hành lễ ra tiếng nói vương phi ngài chớ có lo lắng Thích khách đã toàn bộ đền tội, mở tiệc chiêu đái tuệ quận chúa tuy cũng trúng đầu, thương thế lại so nhẹ, tạm thời cũng không sinh mệnh nguy hiểm. Giờ phút này đang ở thiên viện nghỉ ngơi. Ngươi cái cầu nô tài, chạy nhanh cho bổn vương phi cắm miệng. Ai hỏi ngươi kia tiện nhân tin tức, bổn vương phi hỏi chính là con ta. Các ngươi tiểu chủ tử hay không mạnh khỏe? Ngươi cùng bổn vương phi nói kia có không làm chi? Dâu riêng người chết sống làm bổn vương phi chuyện gì, còn không mau mau bẩm báo nhà người tiểu chủ tử trước mắt tình huống, kêu bổn vương phi biết được. Tuy Tùng nghe vậy rõ ràng chính là sừng sốt, dựa theo bọn họ Vương Phi ngày thường hiền đức dạng, nhà mình Sơn Trang biệt viện xảy ra sự tình, Vương Phi nương nương không cũng nên là cùng dĩ vãng giống nhau, luôn mồm vì Vương Phủ vì đại cục giả mù sa mưa trước hỏi đến hạ bệ hạ khâm phong khách quý chi an nguy mới đối sao. Trước mắt đây là có chuyện gì? Đây là liền bộ dáng đều không muốn trang lạc. Bất quá ngẫm lại cũng là, tiểu vương ra đều thương thành như vậy, là cái đương nương đều không yên lòng đi. Tuy Tùng cũng dám trì hoãn. Vội vàng liền hồi bẩm nói, vương phi nương nương giải sầu đường nội, tuệ quận chúa nhảy bén, sự phát lúc ấy liền cấp tiểu vương ra cầm máu, trước mắt thái y y đang ở toàn lực cứu trị tiểu vương ra, thả vương ra cũng ở bên trong thủ đô. Này liên hảo, này liên hảo, nghe được nhi tử không có việc gì, treo cao một lòng rơi xuống đất, vương phi nhẹ nhàng vô ngực hư ra một hơi, rồi sau đó nhìn như cũ không điểm ánh mắt còn che ở trước mặt người, vương phi không kiên nhẫn quát lớn, ngươi tránh ra, phất tay tống cổ tùy tùng. Chính mình còn lại là vội vàng đi vào. Nhìn thấy ở trong phòng nôn nóng dạo bước người, Vương Phi đột nhiên cùng có người tâm phúc giống nhau, đón nhận đi liền hỏi, Vương, ra, chúng ta hành nhi tình huống rốt cuộc như thế nào? Vương ra nhìn mắt bị ba gã thái y vây quanh xem bệnh, giờ phút này nằm ở khắc hoa trên giường lớn sinh tử không biết nhi tử, không khỏi thật sâu thở dài. Chính phòng sự tình như thế nào, đang ở thiên viện Đông Thăng cùng Diệp Ca Nhi, còn có đại buộc tang xương cùng ô bọn họ đều là không quan tâm. Giờ phút này bọn họ duy nhất quan tâm chính là, là trước mắt trên giường hôn mê người rốt cuộc khi nào tỉnh. Vương phụ, kia chó má thái y y rốt cuộc rửa không đáng tin cậy. Không phải nói ta A tỷ chỉ là bị thương ngoài da, thả chúng độc nhẹ sao? Rõ ràng lăn trên thuốc, ta A tỷ trong cơ thể còn có hoàng kim kim tẩm cổ ở, làm sao A tỷ còn không tỉnh lại? Nhìn trên giường nằm ra tuyết trắng, môi phát tím, một chút động tĩnh cũng không, hơi thở mỏng manh tựa như cái người chết dạng không còn có ngày xưa tươi sống người. Ô không ngọn nguồn nội tâm bực bội, cấp ở trong phòng xoay vòng vòng. Hắn hành động hỏi chuyện, làm người trong nhà tùy theo nội tâm căng thẳng, Diệp ca nhi thật vất vả ngừng nước mắt lại lần nữa buông xuống, đông Thăng nắm chặt nắm tay móng tay lại lần nữa cắm vào huyết nục mà không tự biết, chính là liền lòng nóng như lửa đốt lại không thể không làm bộ ổn được đại buộc tang sương cũng không khỏi nóng này. Người cấp lao tử căm miệng, miệng chó phun không ra ngà voi, người A tỷ tất nhiên là không có việc gì, còn không tỉnh. Tất nhiên là bởi vì kim tàm cổ ở trong cơ thể giải độc chữa trị thân thể, tiểu tử thúi ngươi cấp cái gì, mấy năm nay, ngươi ngày thường ổn trọng sợ không đều là giả vờ đi. Khu khu cụ Liên ở đại buộc tăng xương nôn nóng bực bội gian dậy vẻ mặt phẫn nộ lo lắng nhi tử là lúc, trận, một đạo đức quáng thả mỏng manh ho khan thanh từ trên giường chuyển đến, lập tức liền hấp dẫn vẫn luôn chú ý nàng tình huống đông thăng lực chú ý. Cơ hồ là ra tiếng kia trong ngay mắt, đông thăng người liền hướng giường trước mặt phi phát qua đi tỷ Đông thăng một tiếng kinh hô, lập tức dẫn tới nhà ở một tĩnh, ngắn ngủi trinh lăng qua đi, yên tĩnh trong phòng đột nhiên buộc phát ra cuồng nhiệt vui sướng, sở hưu chờ đợi người tất cả đều hướng trước giường một phát. Mẫu thân! A tỷ, A phạn con ta! Nhìn thấy Vu phạn phạn tỉnh lại, đại buộc tang xương đám người nội tâm bình phục, mà tỉnh lại Vu phạn phạn ở nhìn đến chính mình để ý thân nhân, trước mắt một cái không ít đều xuất hiện ở trước mắt sau, nàng cũng đi theo tâm an xuống dưới. Mới muốn chợp mắt an tâm nghỉ ngơi đâu? Trong đầu lại bỗng dưng xuất hiện một đạo mập mạp thân ảnh, Vũ Phạn Phạn cả kinh, đột nhiên đứng dậy, há mồm liền hỏi, "Đứng rồi, Lý Văn Hành đâu? Hắn thế nào?" Song song tiến lên đỡ lấy nàng Ô cùng Đông Thăng, hai người theo bản năng liếc nhau, rồi sau đó đồng thời hướng tới Sơn Trang biệt viện chính viện nơi nhìn lại, do dự một lát, cuối cùng vẫn là Đông Thăng mở miệng nói, "Tỷ, tiểu vương gia thương thế tương đối trọng, thả thích khách đào thượng có độc." Vũ Phạn Phạn trong lòng một lượt bộp, hôn mê trước tình cảnh một bức bức ở trước mắt hiện lên đúng vậy, đao thượng có độc, mà cái kia vì nàng chắn đao chắn độc ngu ngốc, là nàng bằng hữu, Vu Phạn Phạn chịu đựng chóng mặt nhức đầu dễ rửa đứng dậy, lại bị ô cùng Đông Thăng ngăn lại, ô tức muốn hụt máu, a tỷ, ngươi vừa mới tỉnh, không hảo hảo tu dưỡng, làm kim thiền cổ hảo hảo khôi phục thân thể, ngươi xuống giường tới đây là muốn làm gì? Vu Phạn Phạn nương hai cái đệ đệ bảo hộ thuận thế đứng lên, cười xem trước mắt tức muốn hụt máu, đầy mặt đều tràn ngập lo lắng đệ đệ, ô Lý Văn Hành là bằng hữu của ta vẫn là vì cứu ta cánh mạng mà bị thương bằng hưu, hiện giờ bằng hưu mệnh ở sớm tối, a tỷ như thế nào làm được đến thờ ơ? nếu là thật làm bộ thờ ơ, nàng sợ chính mình đời này đều lương tâm khó an. ô khả năng không hiểu lắm đến vu phạn phạn mạc danh kiên trì, nhưng Đông Thăng lại hiểu, thực hiểu. nghe được nhà mình tỷ tỷ nói như vậy, Đông Thăng không mở miệng nữa khuyên bảo cái gì, biết trong truyền thuyết kim tản cổ đặc biệt lợi hại, hắn lại vẫn cứ không yên tâm, tưởng chạy nhanh làm thái y cấp nhà mình tỷ tỷ bắt mạch nhìn xem. Tỷ tỷ trong cơ thể độc có hay không hoàn toàn tẩy bỏ, mà thái y đi giờ phút này lại toàn loa ở chính viện cấp tiểu vương ra giải độc trị thương, kia bọn họ liền đi, đã xem bệnh lại có thể ăn nhà mình tỷ tỷ tâm. Tỷ đừng nóng đội, ta đỡ ngươi qua đi. Diệp ca nhi thấy thế vội vàng đuổi kịp, vươn móng bước nhỏ đỡ lấy mẹ ruột, mẫu thân, Diệp nhi cũng đỡ ngài đi. Nhìn thấy một lớn một nhỏ đều không phối hợp chính mình, còn kéo chân sau, ô chỉ có thể nghẹn khuất căm giận dầm chân, bất đắc dĩ lên. Đi theo một đạo cẩn thận che chở người hướng chính viện đi, đại buộc tang xương vội vàng đuổi kịp. Vũ phạn phạn đi vào chính viện thời điểm, nơi này đã rối ghen thành một đoàn. Bị dự thân vương tự mình tiệt tới ba gã Thái Y y viện y dì thuật tốt nhất Thái Y y đã thay phiên cấp lý văn hành xem bệnh xong vương phi thấy thế, yêu nhi sốt ruột nàng nhào lên tới ngay cả thanh thăm hỏi, thế nào? Thái Y y con ta thương thế như thế nào? Người rốt cuộc như thế nào? Đối mặt vương phi nôn nóng dò hỏi, ba người yên lặng nhìn nhau đều đều bất động thanh sắc lắc lắc đầu, rồi sau đó tầm mắt dừng ở Thái Y y viện viện chính trên người, bất đắc dĩ, chương viện chính chỉ có thể căng ra đầu đứng ra, tổ chức ngôn ngữ, hướng tới dự thân vương phu thê chắp tay ngôn nói. Hồi bẩm vương gia vương phi, trong bất hạnh vận hạnh, tiểu vương gia hồng phúc tề thiên, vẫn chưa thương cập tâm mạch, chỉ là, chỉ là, chỉ là cái gì? Ba ba mụ mụ ngươi nhưng thật ra mau nói nha. Vương phi cấp bực, dự thân vương cũng thăm thân mình chờ kết quả phần 121. Thái y nghĩ rối đầu một đau, xúc đầu cũng là một đau, liền không lại do dự trực tiếp nói rõ: Vương gia, Vương phi, tiểu vương gia thương thế tuy rằng không thương cập tâm mạch, nhưng thích khách hành hung lưỡi dao thượng có độc. Rồi sau đó tuy rằng tuệ quận chúa cấp kịp thời cầm máu bảo vệ tiểu vương gia thánh mạng, độc lại theo miệng vết thương, dọc theo vân gia huyết mạch thâm nhập ngũ tạng lục phủ. Ai? Vương gia, Vương phi, liền không nói nhất thời nửa khắc ngươi chờ cũng không thể phân biệt độc vật phối ra đúng bệnh giải dược, mặc dù là phối ra tới. Tiểu vương ra sợ là cũng không có thời gian chờ cho đến lúc này. Thái ý lời này vừa nói ra, dự thân vương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lập tức chính là một cái lào đảo. Nếu không phải bên người tùy tùng kịp thời rỗi tay đỡ lấy hắn, dự thân vương sợ là đường trường liền phải té ngã thất thố. Dự thân vương như thế, vương phi càng sâu. Không có thời gian, không có thời gian. Không. Như thế nào sẽ không có thời gian đâu. Các ngươi đều là lừa bổn vương phi đúng hay không? Gạt ta đúng hay không? Buồn Vương Phi nhi tử như thế nào sẽ trúng độc đâu? Rõ ràng không nên là cái dạng này nha, rõ ràng. Tin giữ đả kích quá lớn, Vương Phi rõ ràng lầm vào si ngốc, điên điên khủng khủng trong miệng lặp lại nỉ non, nỉ non nỉ non, chật Vương Phi trong đầu hiện lên cái gì, trong mắt đông dương phát ra ra hận, trong miệng nỉ non, cũng nháy mắt biến thành bị lừa gạt sau phẫn nộ cùng không cam lòng. Không đúng. Quý Phi gạt ta, đối, nhất định là nàng gạt ta. Rõ ràng nói tốt. Nàng muốn giúp ta cùng nhau giải quyết kia yêu tinh hại người tiện phụ, như thế nào sẽ thương đến con ta? Không, không. Khẳng định là nơi nào sai rồi, khẳng định là nơi nào sai rồi. Ta muốn bảo cung, bổn Vương Phi muốn bảo cung, ta muốn đi tìm Quý Phi. Đối, tìm Quý Phi, người là nàng phải tới, nàng khẳng định có giải dược, khẳng định có. Rốt cuộc nghĩ đến điểm tử thượng, ý thức được chính mình bị lừa Vương Phi, người si ngốc theo bản năng đẩy ra ngâng nàng nha hoàn liền ra bên ngoài chạy, kết quả không chờ nàng chạy ra hai bước. Bên cạnh rốt cuộc bình phục lại đây không có đương trưởng nào ngạnh quá khứ dự thân vương, lại không cho nàng cơ hội này. Mới hư ra một hơi đứng vững, đảo mắt liền nghe được thê tử trong miệng kinh người chi ngôn, dự thân vương lại kinh lại tức Tiện phụ lầm còn ta a Hảo sao, dự thân vương dưới sự giận dữ, trong lòng gian vừa mới áp xuống đi kia khẩu máu bầm lần thứ hai dâng lên mà ra, dự thân vương buồn bực không cần suy nghĩ, giơ tay liền quang vương phi một cái tác, thẳng đánh không hề phòng bị chi lực. Đời này chưa bao giờ bị đánh quá dự thân vương phi tại chỗ xoay hai cái quyển quyển, chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Mà dự thân vương chính mình cũng không có hảo đi nơi nào, đương trường một ngụm máu tươi phun ra, mắt hoa mắt, tóc nốc, quay một chút liền ngã xuống, lập tức sợ ngây người trong phòng liên can người chờ. Trong phút chốc, nha hoàn vũ giả, gã sai vật tùy tùng thị vệ, còn có các thai ý tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Vương ra! Vương ra bất giận! Vương gia cẩn thận! Bị nâng vừa mới đi đến ngoài cửa vu phản phản thấy thế cũng đi theo cả kinh, theo bản năng kinh hô một tiếng, mại chân liền tiến. Nàng đã đến, làm một tay bù mặt, trong mắt tất cả đều là kinh năng, cả người một ngốc ngốc cùng đầu gỗ hoa hoa dạng vương phi, trong mắt nháy mắt khôi phục thần thái. Ma điên rồi nữ nhân nháy mắt lần thứ hai dương nanh múa bước lên, ngươi, là ngươi. Đều là ngươi tiện nhân này hại con ta. Nhìn đến đời này chính mình nhất căm hận chán ghét người, vương phi hận không thể lập tức nhào lên tới sông xé nàng. Mới dây dối lên, đỏ thắm đầu ngón tay hướng tới Vu Phản Phản đánh út lại đường khẩu. Vương Phi trong đầu đông dưng nhớ tới trượng Phu Tùy Tùng lúc trước cùng chính mình bẩm báo những cái đó tình huống. Nghĩ đến này, vừa mới vươn lợi chào đón ở giữa không trung, Vương Phi quay đầu xoay người, nắm lấy đang ở cấp Vương gia bắt mạch viện Chính, lôi kéo hắn ngón tay Vu Phản Phản nôn nóng nói: chư viện Chính, ngươi thả xem, nàng cùng con ta cùng bị thích khách gây thương tích, ngươi lúc trước nói bọn họ cùng chung một loại độc, nếu tiện nhân này đều có thể tỉnh lại." Con ta vì sao liền cứu không được, bị kéo lão đảo trương viện chính khởi điểm cũng không phản ứng lại đây. Theo sau theo vương phi ngón tay phương hướng xem ra, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt cũng đã thanh tỉnh vu phản pha khi, lão nhân hai mắt nháy mắt bố lâm bố lâm ở sáng lên, lập tức tránh thoát khai vương phi lôi kéo xuống lên, nắm lấy vu phản pha tay liền bắt mạch xem bệnh lên. Cùng lúc đó trong miệng còn tràn đầy không thể tin tưởng. Gì? Không nên nha, không đúng a, đó là quận chúa lại thương nhẹ, độc khí không có tiến vào phế phủ. Cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tỉnh táo lại nha, rốt cuộc bọn họ liền bệnh hoạn trung chính là cái gì độc đều còn không có chẩn đoán chính xác rõ ràng, thường quy khư độc chén thuốc cũng mới vừa ăn vào không bao lâu, người bệnh như thế nào sẽ giờ phút này tỉnh lại. Quả thức quá kỳ quái có hay không? Chư viện chính một bộ xem hiếm lạ kinh ngạc bộ dáng, làm đại bộ tang xương cùng ố biểu tình nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Đặc biệt là ô nơi nào chịu cấp thái y hề mặt mũi, đặc biệt vẫn là như thế điên điên khủng, khủng đem nhà hắn a tỷ đương hiếm lạ xem thái ý để lão nhân mặt mũi ô lập tức liền không làm, phất tay đẩy ra lôi kéo nhà mình a tỷ thủ đoạn không bỏ tao lão nhân đầy mặt không vui, ngươi cái lão nhân chạy nhanh tránh ra, đừng chạm vào ta a tỷ, các ngươi đều là một đám lang băm, chị nửa ngày đều trị không hết ta a tỷ, còn tại đây kinh ngạc ngạc nhiên, còn ngấm lại muốn chậm rãi nghiên cứu đâu, a nếu không phải ta a tỷ có cổ thần phù hộ, chờ các ngươi cứu mạng, ta a tỷ sợ sớm đã bị độc chết lãm một đám lang băm đối mặt Âu không lưu tình chút nào trách cứ hai gã đang ở cứu giúp dự thân vương viện phán nhưng thật ra tức giận bất bình nhưng thật ra trương viện chính cái này Yixi si hoàn toàn không thèm để ý rốt cuộc học vô trường mực sao lão nhân ánh mắt ba ba tỏa sáng lập tức bắt được trọng điểm trong đầu ý tưởng phi lóe trong miệng lặp lại nỉ non cổ thần cổ thần đối chính là cổ thần nghĩ đến cái gì lão nhân hương phấn vô đuổi một sửa vừa rồi đổi thái hắn như thế nào liền đã quên Miêu cương trừ bỏ người miêu đánh giặc hung hãn, độc chướng lợi hại ở ngoài, nhất lợi hại chính là bọn họ cổ A. Cổ. Cổ Trung Cổ. Tuệ quận chúa trên người có phải hay không loại cái gì nhưng giải chăm độc thần cổ. Trương Viện Chính lời vừa nói ra, vẻ mặt điên của Vương Phi đấy mắt hiện lên kinh ngạc, ngay sau đó ở kinh ngạc lúc sau lại trào ra mừng như điên. Nàng một phen túm chặt Trương Viện Chính cánh tay, tay lại lần nữa chỉ vào vu phạm phạm, vội vang mà lại chờ đợi do hỏi, Trương Viện Chính ngươi lời nói mới rồi là có ý tứ gì Nữ nhân này trên người nàng có giải độc cứu mạng đồ vật đúng hay không? Thấy trương viện đúng giờ đầu lại lắc đầu, Vương Phi càng thêm lòng nóng như lửa đốt, bất quá có thể đương Vương Phi người cũng không phải buồn, đó là lại lo lắng nhi tử mất đúng mực, mà khi biết nhi tử tánh mạng còn có thể cứu chữa thời điểm. Trong đầu một đoàn giang hồ Vương Phi khó được khôn khéo một phen, không ngừng khôn khéo một phen, nữ nhân này, à, cư nhiên còn như vậy khoát phải đi ra ngoài, cầm được thì cũng buông được. Ý thức được chỉ có trước mắt cái này chính mình căm hận. Chán ghét nữ nhân có thể cứu chính mình nhi tử sau, Vương Phi lấy hay bỏ thực mau, căm hận gì đó, chán ghét gì đó, khinh thường gì đó, chán ghét gì đó, cốt khí gì đó, ở nhi tử duy nhất sinh lộ trước mặt, này đó hết thể đều có thể vứt lại, nàng thậm chí đều có thể vứt lại chính mình tôn nghiêm cùng ngạo cốt. Vương Phi bước nhanh lẹn đến vu phản phản trước mặt, đang lúc đông thăng cùng Diệp Ca Nhi, còn có đại buộc Tang xương phụ tử tất cả đều vẻ mặt phong bị, mãn cho rằng điên nữ nhân phải đối vu phản phản làm gì đó thời điểm. Người này cư nhiên tóc mai tán loạn chạy vội tới vu phạm phạm trước mặt, ở mọi người đột nhiên không kịp dự phòng dưới, thình thịch một tiếng, một phen quỷ gối vu phạm phạm trước mặt chỉ thiên thể. Tuệ quân chúa, ta sai rồi, trước kia đều là ta sai, đều là ta sai. Hành nhi hắn là cái hảo hải tử, đối đãi ngươi vẫn luôn là thiệt tình, vì cùng ngươi hảo, kia hài tử vụng về không tiếc khổ luyện học võ gầy thân, không tiếc tiêu phí tâm tư mở tiệc khoản đãi với ngươi, cũng chỉ vì bác ngươi cười. Song việc phát sinh hết thể đều cùng con ta không quan hệ. Vương phi kích động đôi tay giao điệp, từng cái đánh ra chính mình ngực. "Đều là ta, toàn bộ đều là ta sai. Là ta cái này đương nương cũ kỹ đui mù, ghen ghét con ta trong mắt chỉ có ngươi mà không có ta cái này đương nương. là ta sợ ngươi vào vương phủ sau con ta cưới tức phủ đã quên lương, càng là ta ghét bỏ tuệ quận chúa ngươi xuất thân, là ta, là ta, tất cả đều là ta, chính là tuệ quận chúa, nhà ta hành nhi là vô tội, ta cầu ngươi, cầu ngươi cứu cứu hắn, cứu cứu hắn a." Vu phạn phạn là trăm triệu không nghĩ tới. Vương phi sẽ như vậy một bộ gương mặt đối chính mình, lòng có vô hạn kinh ngạc. Cuộc đời không sợ người khác đối mình hư, liền sợ người khác đối nàng mềm. Hơn nữa là một đường đường bảy châu thân vương phi quỳ chính mình, vẫn là ân nhân cứu mạng mẹ ruột, đó là người này lúc trước đối chính mình có rất nhiều vũ nhục, nàng cũng không thể chịu, vội né tránh cấp đều. vương phi vẫn là trước lên, chớ có quỳ ta. Vương phi nghe vậy lại nghĩ lầm Vu phạn phạn không chịu cứu người, rốt cuộc nàng chính mình cũng biết, lúc trước chính mình làm sự tình quá mức, miệng quá độc quá vũ nhục người, quá không để đường rút lui. Sợ vũ phạn phạn không chịu cứu, vương phi khẽ cắn môi, chẳng những không dậy nổi, cư nhiên còn túi người bắt đầu loảng soảng loảng soảng khái ngẩng đầu lên, một chút tiếp theo một chút, thật mạnh, thật mạnh. Vũ phạn phạn thấy thế cũng phát hỏa, vương phi nương nương đây là ý gì, người mau đứng lên, ta chịu không dậy nổi. Không, người không tha thứ ta, không cứu ta nhi tử, ta liền không đứng dậy. Nha nha cái phi, cảm tình chính mình còn gặp được nữ vô lại. Bất quá tha thứ là không có khả năng tha thứ, cứu người lại là nhất định phải cứu. Trước không nói nàng cũng cảm khái vị này tàn nhẫn người Vương Phi đáng thương thật đáng buồn, là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ chỉ cần nói lý văn hành người này, cái này vì cứu nàng tánh mạng mà mệnh ở sớm tối bằng hưu, chỉ bằng hưu hai chữ, nàng đều cần thiết muốn cứu, Huống chi còn có hắn lúc trước những cái đó giải nàng khó xử, cứu nàng tánh mạng ân tình. Ta cứu. Cái gì? Vương Phi đỉnh trên chán xanh tím, vẻ mặt không thể tin tưởng. A phạn không thể hồi nháo, Đại buộc Tang xương nghe vậy lập tức nhíu mày quát lớn: "A tỷ ngươi điên rồi, biết nhà mình A tỷ lời này đại biểu gì đó ô?" Toàn thân đều tràn ngập vội vàng cùng lo lắng. Tỷ tỷ không thể, đồng dạng hiểu được chút nội tình đông thăng, trong mắt trong miệng tất cả đều là nôn nóng. Mọi người chăm miệng một lời, ngay cả nho nhỏ Diệp Ca Nhi, ở nhìn đến ngoại tổ còn có lớn nhỏ các cứu cứu biểu tình sau, trong lòng cũng không ngọn nguồn hoảng hốt, theo bản năng giữ chặt mẹ ruột làn váy, ngẩng lên đầu nhỏ thượng tràn ngập hoảng loạn. Mậu thân, không cần. Vũ phạn phạn lại cười, dơ tay xoa thượng nhi tử lông sù sù đầu nhỏ, cười nhìn trước mắt lo lắng chính mình các thân nhân. Vương phụ, ô đệ, còn có đông thăng, lý văn hành là ta ân nhân, giúp ta rất nhiều, vẫn là vì hộ ta cứu ta mà mệnh ở sớm tối, người, ta cần thiết cứu. Ô lại điên rồi, nội tâm cuồng táo lần đầu tiên mở miệng giống lên vũ phạn phạn. Cứu, ngươi lấy cái gì cứu? Chính mình bản thân liền trúng độc, hoàng kim cổ vừa mới chữa trị hảo thân thể của ngươi. Bản thân liền suy yếu đến cực điểm, A tỷ ngươi không nghĩ như thế nào dưỡng nó, như thế nào dưỡng thân thể, này một chút cư nhiên cùng chúng ta nói muốn cứu kia tên mập chết tiệt, A tỷ, ngươi rốt cuộc có hay không nghĩ tới hậu quả? Nghĩ tới hậu quả sao? Nàng là nghĩ tới, nhưng mặc dù biết hậu quả rất sợ người, nên cứu người vẫn là muốn cứu. Nhìn thấy nhà mình nữ nhi gàn bướng hồ đồ, đại buộc tăng sương cũng đi theo khuyên. A phạn con ta, ngày đó reo kim thiền cổ thời điểm. Vương phụ cùng ngươi mẹ liền cùng ngươi đã nói này kim tạm cổ đặc tính, hiện giờ cổ chưa trưởng thành, lại nửa đường tổn thương cứu tánh mạng của ngươi, giờ phút này ngươi lại còn muốn phân liệt cổ loại đi cứu người, sợ là Vương phụ ngài lo lắng a phải biết, biết ngươi còn muốn kiên trì, Vu phản phản kiên định gật đầu, ân ta kiên trì, đại buộc tang xương một nghẹn, lại tức lại đau lòng, ngươi đứa nhỏ này như thế nào liền không nghe khuyên bảo đâu, ngươi phải nghĩ lại Diệp Nhi, ngẫm lại Đông Thăng ngẫm lại ngươi vương phụ cùng ngươi mẹ còn có ngươi ố đệ, ngươi nếu là ra cái gì đừng rẽ Vu phản phản không đành lòng nghĩa phụ nói thêm gì nữa, vội vàng đánh gãy Vương phụ, ta vu phản phản tuy là một nữ tử, lại cũng không phải kia trở vong ân phụ nghĩa người Có chút trách nhiệm cùng nghĩa vụ, làm người ít nhất tín nghĩa, nữ như có Nhìn vu phản phản trong mắt thoáng hiện kiên định, đại buộc tang xương biết chính mình khuyên không thể khuyên Cuối cùng trừ bỏ thở dài lắc đầu, hắn cái gì cũng nói không nên lời nhìn thấy nhà mình vương phụ đều sát vũ mà về ô nóng nảy vương phụ ngươi liền như vậy đồng ý làm đại bục tang xương cười khổ một tiếng ô tức giận hoảng loạn lại nhìn về phía hành quân lặng lẽ đông thăng đông thăng ngươi cũng không hề khuyên á tỷ làm đông thăng giấu đi đáy mắt chỗ sâu trong lo lắng trầm mặc không nói ô khí dậm chân căm giận trừng mắt vu phản phạn cắn khẩn đỏ thắm môi run rẩy tiếng nói mặc kệ ta mặc kệ dù sao ta không đồng ý chết đều không đồng ý ô đừng kêu ta, ta không đồng ý. ô một chút cũng không nghĩ xem, nay vì cái dâu dìa tên mập chết tiệt chết sống, muốn bắt chính mình tánh mạng đi chịu khổ mạo hiểm ngu ngốc ca tỉ, lại bị đại buộc tang xương một cái tắt tiếp đón tới rồi trên đầu. Đại buộc tang xương thóa mạ nói, tiểu tử túi, ngươi a tỷ tâm ý đã quyết, thả vì bằng hữu giúp bạn không tiếp cả mạng sống, đối xử chân thành không có gì không tốt, ngươi cùng với có thời gian ở chỗ này hạt bước lại nhải, không bằng chạy nhanh đi chuẩn bị cổ trùng phân liệt sở cần đồ vật đến lúc đó chúng ta hai cha con tự mình cho ngươi a tỷ hộ pháp ít nhất như vậy hắn a phạn ngoan nhi phân liệt cổ trùng thời điểm cũng có thể ăn ít điểm khổ xác suất thành công cũng có thể lớn hơn một chút tình lại dự thân vương biết vu phản phản có biện pháp cứu nhi tử tự nhiên là cùng bắt được cứu mạng rơm giả vương phi một đạo tích cực phối hợp đại buộc tăng xương phụ tử muốn cái gì bọn họ liền bằng mau tốc độ chuẩn bị thỏa đáng đó là liền ba vị thái y yề, thân là y yề giả nơi nào không hiếu kỳ này cứu mạng kim tăng cổ Ba người càng là phía sau tiếp trước tỏ vẻ muốn hỗ trợ, trương viện chính thậm chí còn cống hiến ra chính mình nhất bảo bối gia truyền bảo dược, chỉ vì thời khắc mấu chốt điếu khí điếu mệnh dùng. Vạn sự đã chuẩn bị, vũ phản phản nói làm liền làm. Phân liệt bản mạng cổ vốn chính là kiện đại thương nguyên khí sự, hiện giờ chính mình vẫn là muốn phân liệt trong cơ thể không có trưởng thành kim tăng cổ. Phân liệt khi nàng sở phải bị chịu, là so bình thường phân liệt còn muốn thống khổ gấp trăm lần tra tấn, dùng mẹ nói tới nói. Bình thường phân liệt cổ trùng nếu là như sinh hài tử giống nhau thống khổ nói, hiện giờ phân liệt, đó là có sinh hài tử gấp 10 lần thêm thành thống khổ, dung sống không bằng chết đều không đủ để hình dung. Bất quá cũng may, nàng thành công, tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng cuối cùng nhìn kia một tiểu chỉ gạo lớn nhỏ mini hoàng kim cổ, bị vương phụ tự mình đưa vào lý văn hành trong huyết mạch, Vu phản Phạn vừa lòng cười. Hôn mê qua đi trước nàng thậm chí còn tưởng, rốt cuộc không nợ này bẹ béo, có vật nhỏ ở, mặc dù không thể lập tức chữa trị giải độc, bạch béo lại tất nhiên là không chết được, không chỉ có không chết được, hắn phía sau lưng thượng kia miệng vết thương, chỉ cần cấp thời gian, nho nhỏ kim tàng cổ cũng nhất định sẽ đem kia miệng vỡ may vá đổi mới hoàn toàn, sẽ không lại lương đeo thiếu nhân tính mệnh, vu phản phản yên tâm hôn mê bất tỉnh. bên cạnh đại buộc tăng xương đám người lại là kinh hoàng chung một phen bận rộn, ở ba cái thai y thay phiên bắt mạch, xác định vu phản phản mạnh khỏe tránh mạng vô ưu, chỉ là yêu cầu hảo hảo tiến bổ, hảo hảo tu dưỡng sau, đại gia lúc này mới an tâm xuống dưới. Theo phòng bệnh người trong đàn tan đi, đại bộc tang xương cùng nhi tử ô nhìn nhau, dặn dò Đông Thăng bảo vệ tốt nhà mình nữ nhi, a tỷ, đại bộc tang xương quay đầu liền lành ô liền thẳng đến hoàng cung. Có chút chướng, bọn họ đến tìm đại tề hoàng đế hảo hảo tính tính toán. chương 105 năm hoàng đế sau lưng về điểm này sự, đại bộc tang xương mang theo ô bị Ngô đại nhân mang tiến hoàng cung thời điểm, dự thân vương phái tới bẩm báo hoàng đế tin tức tên kia người hầu cận còn hầu ở thượng thư phòng ngoại, thực hiển nhiên đây là cũng không gặp hoàng đế người. Qua nhiên, biết đại buộc tang xương phụ tử đã đến, thượng thư phòng nội được phía dưới tiểu thái giám bẩm báo Du Công Công, nhìn mắt như cũ ở cùng các đại thần nghị sự, nghe Vân Quảng Tiền tuyên chiến báo cùng với quân Nu Đế Vương liếc mắt một cái, Du Công Công hướng tới tiểu thái giám nhẹ nhàng gần đầu, vung trong tay phất trần liền nhẹ giọng rời khỏi đại điện, nhìn đến chờ đợi bên ngoài đại buộc tang xương phụ tử, Du Công Công vội vàng đón đi lên, tập gia gặp qua Tây Nam Vương, gặp qua thế tử, Vương gia cùng thế tử tới không khéo, bệ hạ đang ở bên trong cùng binh bộ hộ bộ còn có quân cơ đại thần ở nghị sự đều cả ngày liền cơm trưa đều không kịp dùng này một chút sợ là không có nhàng rỗi vương gia tiến cung chính là có cái gì chuyện quan trọng cùng bệ hạ bẩm báo nếu là không nội nói vương gia không bằng trước cùng tạp gia nói nói có lẽ đại buộc tang xương bởi vì nữ nhi thiếu chút nữa xảy ra chuyện còn mệnh hài tử mạo hiểm phân cổ cứu tiểu vương gia mệnh sự tình trong lòng chính khí phẫn nơi nào chịu nghe du công công có lệ tống cổ dù sao hắn tiến cung liền một cái mục đích Vô luận như thế nào cũng muốn nhìn thấy hoàng đế người, vì nhà mình nữ nhi thảo cái công đạo, nếu như bằng không, bọn họ miêu cưng cũng không phải ăn chay. Bọn họ có thể chịu thua xương thần vì đại tề cấu trúc phong tuyến, cũng có thể vì nhà mình tôn nữ lần thứ hai cầm lấy dao mổ huyết nhiễm đại tể. Phần 122 Vì thế, đại buộc tăng xương thái độ dị thường cường ngạnh. Ừ, có lẽ cái gì? Dù công công, sự tình quan con ta vô cớ bị tập kích thiếu chút nữa thân chết đại sự. Sợ là Du Công Công làm không được chủ đi. Buồn vương muốn gặp bệ hạ. Du Công Công nghe vậy, trong lòng lập tức một lộ buộc. Thấy miêu vương ngữ khí thái độ đều không tốt, Du Công Công lập tức ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Vội liền chắp tay dò hỏi cụ thể tình huống. Bên cạnh ô đã sớm cấp khó giàn nổi, chờ cáo trạng thảo công đạo đâu. Vội liền ô lý quang quác đem vu phản phạm gặp đến hết thảy, bao gồm vương phi theo bản năng khoan khoái ra tới. Về quý phi là đầu sỏ gây tội sự tình cấp nói. Dũ công công nghe kêu kêu một cái mồ hôi lạnh liên tục. Đáng thương nhà hán bệ hạ, vì vân quảng sự tình ha ha không tốt, ngủ ngủ không hương, ngày tiếp nối đêm bận rộn không nghỉ, mắt thấy rất tốt cục diện đánh hạ đáy, lại cứ có chút người ra tới làm sự tìm đường chết. Trước mắt nếu là tuệ quận chúa sự tình xử lý không tốt, làm không hảo bệ hạ liền phải bạch bận việc một hồi, đợi cho khi đó, bệ hạ sợ là không chỉ có muốn đau đầu vân quảng việc, còn phải nhọc lòng miêu cương phấn khởi, nếu là hai nhà hợp tác Du Công công quả thực không dám tưởng tượng như vậy hậu quả, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, liên tục hướng tới không giận tự uy, tính tình không nhỏ đại buộc tang xương chắp tay xin tha, xoay người liền tiến vào bên trong bẩm báo đi. Du Công công bước nhanh chạy vội tới hoàng đế trước mặt, không người lại đây, lấy tay che khẩu, hạ giọng, một bộ muốn bí mật bẩm báo bộ dáng làm hoàng đế như mày. Tâm nói chính mình không phải phân phó qua, như phi tất yếu, bất luận cái gì sự tình đều đừng tới quấy rầy chính mình sao? Tiểu du tử cũng là quanh năm lão nhân Như thế nào như vậy không hiểu quy củ Mới như vậy nghĩ đâu Bên hai cũng đã vang lên du công công cấp Giống giống thấp giọng bẩm báo Vậy hạ, việc lớn không tốt Tuệ quận chúa bị tập kích Tiểu vương ra chúng độc bị thương nặng Tây nam vương tức giận Giờ phút này liền ở ngoài điện chờ. Phía sau màn làm chủ sự tình quan quý phi nương nương Du công công căng ra đầu nhanh chóng bẩm báo Hoàng đế khởi điểm còn chỉ vì du công công Không hiểu quy củ trầm khuôn mặt không vui Kết quả chờ sau khi nghe được đầu sau Hoàng đế khí nhà Chấn một cái tắt thật mạnh chụp ở ngự án phía trên, thanh âm cực lớn, chân phía dưới còn đang nói chuyện nghị sự chư vị đại thần không khỏi sử sốt, sôi nổi nhìn về phía bọn họ đế vương. Cũng chỉ thấy hoàng đế trong cơn giận dữ hung hăng nhảy ra câu, "Cho chấm cha, bên người Du công công nội quỳ xuống dập đầu, gấp giọng ứng, câu hạ sau vội vàng rút đi." Các đại thần sôi nổi khó hiểu, hai mặt tương quy, tâm nói chẳng lẽ là bên ngoài đã xảy ra bọn họ không biết đại sự. Hoàng đế lại căn bản không rảnh lo trước mắt liên can đại thần sợ hãi chửi thầm. Này một chút hắn muốn giết người tâm đều có. Thân là một cái đế vương, hắn đảo thành thành thật thật đem hết tâm lực vì đại tề an ổn ở lao tâm lao lực, mắt thấy cục diện rất tốt, kết quả khen ngược, cư nhiên có không có mắt đồ vật sau lưng tới kéo hắn chân sau. Không có mắt cầu đồ vật. Còn có kia đang chết quý phi hoàng thị, sợ không phải ăn gan hùm mật gấu đi. Em đẹp ám sát kia hữu danh vô thật tiểu tiểu quận chúa làm chi. Từ từ, kia tiện phụ sẽ không ám sát quận chúa là giả, muốn kia hải tử mệnh là thật đi. Nghĩ đến chính mình phái ảnh long vệ điều tra đến kết quả, hoàng đế tâm đi theo chính là chầm xuống, trong lòng lo lắng cùng phẫn nộ cư nhiên so vừa rồi còn muốn thịnh. Tưởng tượng đến hoàng thị rất có thể là hướng tới người nào đó đi, hoàng đế hoàn toàn ngồi không yên, cũng không nghĩ lại cùng trước mắt các đại thần nghị định cái gì, tâm không tĩnh hắn phất tay liền tông cổ điện thượng sở hữu đại thần, thị nữ, thái giám hết thể lui ra. Nhìn theo liên can đại thần hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, nhất nhất hành lễ không người rời khỏi sau. Hoàng đế lúc này mới vung tay lên, tiếp đón ẩn ở nơi tối tâm ảnh Long vệ. Ảnh một, nhanh đi thế chấm điều tra rõ sự tình mọn nguồn. Bóng ma trung truyền đến một tiếng nhạ, hoàng đế nghĩ đến cái gì? Ở ảnh một sắp biến mất rời đi trước, hoàng đế lại vội vàng bổ câu, "Ăn bài đi xuống, làm tâm tư tỉ mỉ ảnh nhị, mang lên ảnh Long vệ phu tốt nhất hộ vệ đứa bé kia an nguy, nếu như làm lỗi, ngươi trở để đầu tới gặp." Ảnh nhất nhất đốn, xưa nay chưa từng có nghiêm túc, chỉnh trọng ứng nhạ, trong điện nháy mắt khôi phục yên lặng. Hoàng đế lúc này mới ra tiếng tiếp đón hầu ở ngoài điện Thái giám tỷ nữ, làm cho bọn họ tuyên đại buộc tang xương phụ tử, cùng với dự thân vương phái tới bẩm báo tùy tùng đi vào yết kiến. Không thể không nói, thân là lãnh sự Thái giám, trên tay vẫn là có vài phần bản lĩnh. Hoàng đế mới chấn an đại buộc tang xương phụ tử, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ cho bọn họ một công đạo, lại nghe xong dự thân vương người hầu cận bẩm báo, cũng là xảo, du công công vừa lúc lúc này vội vàng đã trở lại, lập tức liền cấp hoàng đế báo cáo chính mình tra được kết quả phía dưới bị hoàng đế ban tòa ưu đãi đại buộc tang xương phụ tử liền nhìn đến trên long ỷ vị đế vương này nghe du công công áp thai bầm báo càng nghe mày nhăn càng chặt đợi cho nghe xong cực lực cẩn nhẫn nội tâm tức giận hoàng đế hắc mặt thấp giọng cùng du công công phân phó câu cái gì rồi sau đó phất tay liền đuổi rồi du công công lui ra đợi cho dự thân vương người hầu cận cũng ở đế vương ý bảo hạ bị thái giám mang theo đi xuống sau hoàng đế rời đi hắn long ỷ đi xuống đi vào đại buộc tang xương trước mặt vẻ mặt xin lỗi tây nam vương Là chấm sơ sẩy, làm khanh ái nữ hiểm gặp nạn khó, còn làm hại chấm chất nhi cũng vô tội bị liên lụy, còn thỉnh khanh chớ co sinh khí, chấm này liền tự mình ra cung đi xem kia hai hải tử đi. Đại Bộc Tăng xương có thể nói cái gì, hoàng đế nếu muốn xem, một lòng thảo công đạo phụ tử còn chờ muốn nói phát đâu, hắn muốn xem liền cho hắn xem bái, dù sao bọn họ cũng chưa nói dối, càng là không làm bộ. Vì thế, đoàn người suốt đêm mênh mông quần cuộn ra cung, hoàng đế ngự giá đích thân tới kinh giao ngoại vương phi sơn trang biệt viện. Hoàng đế gia Lâm, trừ bỏ như cũ thân ở hôn mê trung lý văn hành ngoại, đó là cấp thiếu chút nữa chảy máu não dự thân vương đều tự mình đứng dậy nên đón, liền đừng nói người tuy suy yếu lại là thành tỉnh vu phạn vạn. Nên đón đế vương, đó là cải trang ra cung, trường hợp cũng là to lớn, mọi người luân phiên quỳ lạy, hoàng đế bình thân xin đứng lên, một phen chào hỏi, hoàng đế tầm mắt trước tiên liền dừng ở đội ngũ phía sau đông thăng trên người, nhìn thấy chính mình nhớ người hoàn hảo vô khuyết, hoàng đế một viên treo tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Thu hồi tầm mắt ngược lại liền rơi xuống đông thăng nâng nhân thân thượng. Hoàng đế lánh liên can người chờ vào tiền viện thư phòng sau, nghĩ nghĩ, một phen chấn an, ngay sau đó liền đuổi rồi liền can người chờ rời đi, chỉ ý bảo đông thăng cùng Vu phạn phạn lưu lại, đang muốn lui ra liền can người chờ sôi nổi kinh ngạc. Đối mặt hoàng đế như vậy yêu cầu, người khác không biết nguyên do, dự thân vương cái này thầm cho rằng thực hiểu biết nhà hắn hoàng huynh người, ánh mắt rơi xuống đông thăng trên người sau trong lòng nháy mắt hiện lên hiểu rõ. Thêm chi nhớ thương tuy rằng loại bảo mệnh thần cổ trước mắt lại vẫn như cũ không tỉnh nhi tử, còn nhớ thương xử lý như thế nào chính mình kia ngu rốt vương phi dự thân vương, đi lung lay, lại dị thường dứt khoát lưu loát. Đại buộc tang xương cùng ô trong lòng đồng dạng nghi hoặc, càng nhiều vẫn là không yên tâm, hai cha con nhìn nhìn đại tề hoàng đế, lại nhìn nhìn vẻ mặt trắng bệnh nhà mình nữ nhi, tỷ tỷ mặt lộ vẻ do dự, bất quá ở nhìn đến vu phạn phản ánh mắt hướng tới bọn họ đầu tới, còn âm thầm sau khi gật đầu. Đại buộc tang xương cùng ô lại không yên tâm cũng chỉ đến rời đi, lúc gần đi còn không quên kéo lên ngẹn miệng, vẻ mặt không muốn rời đi mẹ ruột diệp ca nhi. Trong phòng người nháy mắt liền đi rồi cái sạch sẽ, hoàng đế lúc này mới nhìn về phía bên người chờ du công công phất tay nói, ngươi cũng đi xuống, đến bên ngoài thủ, không có chấm ý chỉ, ai tới cũng không cho tới gần nơi này nửa bước. Du công công chỉnh trọng ứng nhạc, lãnh hầu hạ cung nữ thái giám còn có thị vệ đi rồi cái sạch sẽ. Vu phạn phản đối mặt này vừa ra ra lại tưởng xuất thần. Đôi mắt không khỏi dừng ở bên người đệ đệ trên người, thẳng đến phía sau cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng lại, kéo kẹt thanh truyền đến, nàng lúc này mới thu hồi phi ngựa suy nghĩ. Liền nghe thượng đầu hoàng đế vẻ mặt hòa ái nói, "Khụ khụ, hảo, trước mắt cũng không có người ngoài ở, đều là người trong nhà, Đông Thăng à, đỡ tỷ tỷ ngươi ngồi xuống nói chuyện." Hoàng đế như vậy hành động thái độ, Đông Thăng rõ ràng cũng là sử sốt, rất có điểm làm không rõ vị này hoàng đế bệ hạ trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Bất quá suy xét đến nhà mình tỷ tỷ vừa mới mới giải độc, lại mạo hiểm phân liệt cổ trùng cứu người mệnh, giờ phút này đúng là suy yếu thời điểm, không nên lâu chạm, Đông Thăng lập tức cũng không khách khí, vội liền đỡ vu phạn phạn ở phòng khách xuống tay đái khách bàn trà biên ngồi xuống. Tiểu tử thúi. Hoàng đế thấy Đông Thăng săn sóc bộ dáng, không khỏi trong lòng đau xót, thấp giọng thầm mắng một câu, nhìn Đông Thăng động tác trong ánh mắt mang theo tự hào cùng vừa lòng. Rốt cuộc đây là chính mình nhi tử A, thân nhi tử. Chính mình đời này duy nhất từng yêu thả quý trọng quá nữ nhân vì chính mình sinh nhi tử, vẫn là thất lạc mười mấy năm, từ khi ra đời sau liền cũng không đến mà thấy thân nhi tử, hắn lại như vậy giống chính mình. Đã làm ảnh long vệ điều tra đông thăng thân thế điều tra rất rõ ràng, thực xác định hoàng đế, ý đồ ở đông thăng trên người tìm kiếm cô nhân tung tích, vẻ mặt hoài niệm bộ dáng xem vu phạn phạn đều hê răng. Vậy hạ, vu phạn phạn nhìn không được ra tiếng, hoàng đế vội vàng thu hồi suy nghĩ, không được tự nhiên cười cười, nhìn đông thăng. Tầm mắt dừng ở vẻ mặt tái nhật vu phản phản trên người, hoàng đế ho nhẹ hai tiếng, ngựa khí sâu kín. Khu khu! Tuệ quận chúa A, nói đến chấm đến cảm ơn người. Lời này từ đâu nói về? Bất quá nhìn đến đối phương nhìn nhà mình đệ đệ ánh mắt, vu phản phản trong lòng giống như nháy mắt liền hiểu rõ cái gì, trên mặt lại không dám có một chút biểu lộ, còn phải làm bộ dáng vội dây rửa đứng dậy liền phải quy lại. Bậy hạ, thần nữ sợ hãi, không biết sao, thẹn không dám nhận. Đừng quỳ đừng quỳ! Đông Thăng mau đỡ tỷ tỷ ngươi lên. Hoàng đế này một chút trong lòng cất giấu sự đâu, nơi nào chịu chịu vu phản phản quỳ lạy. Trong miệng liên thanh kêu Đông Thăng đỡ người ngăn cản vu phản phản quỳ lại chính mình cũng mang theo chút kích động đi lên trước tới, thấy ở phản phản ngồi ổn sau, hắn tầm mắt lại rằng qua ở. Những mày trong lòng mạc danh cảm thấy hoảng hốt Đông Thăng trên người, cũng chỉ nghe Hoàng đế nói, vu phản phản đúng không? Hảo hai từ a, chấm đến cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi đem hắn đưa tới chấm bên người, nếu không phải ngươi thiện tâm cứu giúp. Chấm tứ hoàng tử sợ là liền phải tao ngộ bất trắc, chấm cuộc đời này liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Đây là Đương trưởng tính toán nhận nhi tử lại. Vu phạn phạn kinh ngạc. Đây là Nay hoàng đế sợ không phải đầu góc phát sốt nhận sai người đi. Đông Thăng kinh ngạc. Nhưng mà hoàng đế lại không biết chính mình tung ra đại lôi, đột nhiên nhận nhi tử hành động, đem trước mắt tỷ đệ hai kinh có bao nhiêu đại. Trước mắt đế vương hãm ở chính mình cảm xúc trung dần dần đỏ hốc mắt, lo chính mình hồi ức nói lên hắn chuyện cũ. Nguyên lai like đây cũng là cái có chuyện xưa hoàng đế, mà chính mình đệ đệ đồng thăng, sau lưng cũng có một đoạn không muốn người biết gian nguy chuyện xưa. Trước mặt hoàng đế, thân là hoàng đế hoàng hậu con vợ cả, lại lại cứ không khéo là cái đích thứ tử, hành bảy, phía trên có sáu cái ca ca không nói, còn có cái một mẹ đẻ ra tích tích thân nhị ca, ngồi đồng cung thái tử chi vị. Đế hậu thiếu niên phu thê, có thể nghĩ, thân là nhị hoàng tử thái tử tuổi như thế nào, lúc ấy hoàng đế chính trực trắng nhiên, thái tử lại dần dần trưởng thành thả thành tựu về văn hóa giáo dục võ công mọi thứ đều hảo hiện danh còn lan truyền triều dã trong ngoài bá tánh đều biết nhìn như vậy một cái nhi tử dần dần trưởng thành trên long ủy vị này cũng không phải nhiều xuất sắc đế vương nội tâm há có thể an ổn vì đế giả người cô đơn vì mông phía dưới long ủy cuối cùng hoàng đế mở một con mắt nhắm một con mắt chơ mắt nhìn thái tử bị bức bách bị hãm hại đi bước một đi lên tuyệt lộ cuối cùng còn tuổi còn trẻ liền ở thiên lao chặt đứt tính mạng thái tử băng đế hậu vì thế nổi lên xấu xa Rồi sau đó vì đế vị củng cố, hoàng đế lại nâng đỡ nổi lên còn thừa các hoàng tử mẫu thân, để bạt các hoàng tử một đám lên vào triều cân bằng triều cục. Hậu cung không hề là hoàng hậu một nhà độc đại, trung cung địa vị ngày càng lụi bại. Hoàng hậu không chế hậu cung nhiều năm, trưởng tử vô tội chết thảm thiên lao, thiếu niên phu thê hoàng đế bạc tình quảng nghĩa, quanh thân hoàng phi các hoàng tử như hổ rình mồi, một lòng báo thù hoàng hậu, ôm chặt con thứ này căn duy nhất phục khởi cứu mạng dâm dạ mà muốn báo thù. Đầu tiên phải chạm thượng cái kia vị trí thượng thủ nắm quyền lợi mới được, hoàng hậu từ đây hắc hóa, thể muốn đem con thứ đỡ lên đế vị. Nhưng đối mặt bên người bầy sói vây quanh, đối mặt một cái vô ý liền vạn kiếp bất phục nguy cơ cục diện, hoàng hậu một nội cung phụ nhân, đó là lại có trí tuệ cũng gian nan, nàng hai mặt thủ địch, sinh tồn gian nguy, biết lấy bản thân chi lực hợp sau lưng ngoại thích toàn tộc chi lực, cũng vô pháp đem tiểu nhi phụng thượng hoàng vị sau. Hoàng hậu Linh Cơ vừa động, ý đồ dùng liên hôn tới mượn sức thế lực, mà lúc ấy tốt nhất mượn sức Không gì hơn dùng chính mình nhi tử, rốt cuộc nhi tử tương. Lai là muốn đăng cơ cửu ngũ người. Kết quả là, hoàng hậu lợi dụng hoàng đế đối thái tử ấy náy âm thầm cấp đế vương hạ độc, thừa dịp hoàng đế bệnh phát không có tinh lực, hoàng hậu làm mạnh tay, không đầy 16 thất hoàng tử bắt đầu rồi từng hồi ngắm hoa yến, kỳ thật cũng chính là biến hiện thân cận mượn sức yến. Mà không biết sao xui xẻo, tại đây từng hồi yến hội xuống dưới, đương triều tướng ra gia đích nữ hắn xem không chúng. Công văn thế ra trung quý nữ hắn không vừa ý. Thư hương dòng dõi môn đồ biến thiên hạ thanh lưu ra thuộc nữ hắn không hài lòng. Cô đơn coi trọng cơ duyên xảo hợp vào nhầm biến hội, vừa mới từ Tây Bắc hội kinh báo cáo công tác nhị phẩm định Tây tướng quân gia, vẫn luôn ở Tây Bắc gia lớn lên khở cô nương. Nhất trùng hợp chính là, này hai người còn nhất kiến trung tình, ở chung hòa hợp, một cái phi quân không gả, một cái phi quân không cưới. Lúc này hảo sao, tiểu nhi nữ hai thọc đại lâu tử. Những cái đó đích nữ, quý nữ, thuộc nữ nhóm nơi nào vui? Các nàng ra âm thầm cùng hoàng hậu có giao dịch, lẫn nhau mục tiêu nhất trí các trưởng bối lại nơi nào nguyện ý. Vừa mới xuân tâm manh động thất hoàng tử tao ngộ tới rồi xưa nay chưa từng có đả kích, hai chỉ tiểu nguyên ương còn chưa tu thành chính quả liền bị báo táp lễ rửa tội. Người trẻ tuổi sao? Lòng dạ thịnh, càng là không chiếm được liền càng muốn được đến, càng là bị cản trở bọn họ tình yêu liền càng thêm kiên trinh. Cuối cùng tuy rằng bách với áp lực cùng bất đắc dĩ, ở hoàng hậu thao tác hạ, thất hoàng tử đem này những đích nữ, khuê nữ Thục nữ hết thể đều cười cái biến, hắn trong lòng lại trước sau thiếu một góc. Sau lại trong triều đình thế lực của vua, bệnh nặng hoàng đế dường như đã nhận ra cái gì, cũng không biết nghĩ như thế nào, cư nhiên cũng âm thầm chặn ngang một chân, được như ý nguyện làm thất hoàng tử ôm đến người trong lòng về, tuy rằng chỉ là hoàng tử phủ đệ nho nhỏ thiết thất, tiểu nhi nữ hai lại là thỏa mãn, chỉ là không quá hai ngày thuộc tính nhật tử bọn họ trăm triệu không dự đoán được, này gắt gao chỉ là ác mộng bắt đầu. Đế hậu hai bên thế lực của vua, Sau lưng này đó nữ nhân phía sau gia tộc động tác nhỏ, cuối cùng hy sinh cũng chỉ có cái kia đến từ Tây Bắc khở cô nương, cùng với khở cô nương phía sau gia tộc. khở cô nương chơ mắt nhìn người trong lòng, bị hoàng hậu đè nặng ngày ngày lưu luyến các nữ nhân trong phòng tỷ bà đừng ôm. Chơ mắt nhìn này đó nữ nhân một cái tiếp theo cái có thai trong người. Chơ mắt nhìn chính mình thân cha chịu chính mình liên lụy bị miễn chức vụ, vô ý lưng đeo phản quốc tội danh xét nhà lưu đầy, chính mình lại không hề biện pháp, bị hoàng hậu ráng trước. Liên thiếp thất ngọc điệp đều bị vạch tới khở cô nương hâm ngực đau đớn muốn chết, liền mang thai đều không thể thoải mái. nhưng cái này cũng chưa tính xong, cuối cùng đế hậu đấu pháp, thất hoàng tử tuy có rất nhiều duy trì, cuối cùng bước lên địa vị, lại cuối cùng mất đi hắn đời này duy nhất mở ra tâm môn bỏ vào trong lòng đi qua người kia, người nọ thậm chí đều đợi không được chính mình phong nàng vi hậu. Đăng cơ thành đế cũng không phải hắn tưởng như vậy tốt đẹp, như vậy duy ngã độc tôn, hoàng đế cũng không thể tùy tâm sử dụng, chính mình nơi trôn chế Dần dần hiểu được chính mình, vì triều cục, vì mông phía dưới này trương long ủy, vì thiên hạ, không thể không ẩn nhẫn kia một phần nùng liệt ái, giả ý không mừng ý đồ bảo hộ, lại xem nhẹ nữ nhân ghen ghét, đáng thương hắn khở cô nương, rõ ràng không có địa vị cao, rõ ràng không có sùng ái, lại như cũng bị những cái đó đáng giận nữ nhân. Ghen ghét đố, sinh sản là lúc bị an toán, một thi hai mệnh, Nga không phải, mâu chết tử mất tích. Sau đó thất hoàng tử cũng chính là đường kim hoàng đế tức giận. Dưới sự tức giận hắn rửa sạch hậu cung, tuy rằng rửa sạch rất một bộ phận độc thủ, lại cũng vì củng cố triều cục bất đắc dĩ thu tay lại, ở phế đi hoàng hậu sau không thể không tạm an nhân tâm, chỉ đợi xong việc một chút rửa sạch, vì hậu yếm nữ nhân, còn có hưởng mạng hài tử báo thù, này cũng hoàng đế lại vô lập hậu, càng là sau lại hoàng đế đi bước một bắt đầu rửa sạch công khan thế gia, càng quốc công phủ vô tội bị liên lụy bị biếm. Bị sao nguyên nhân? Hoàng đế cái gì đều tính kế hảo, tương lai lộ đều đi bước một tính kế thỏa thỏa. Lại cô đơn tính lậu chính mình như tử, hắn cư nhiên không chết trận tướng. Đông Thăng nghe xong cái này, dài lâu thả thật đáng buồn buồn cười chuyện xưa, trong lòng khó chịu hoảng, đặc biệt là nghĩ đến hoàng đế trong miệng cái kia, hắn hẳn là kêu nương thật đáng buồn nữ nhân kết cục. Đông Thăng Thái Dương gần xanh thẳng nhảy, liền phải tiến lên chất vấn hoàng đế, lại bị Vu phạm phạm kịp thời một phen giữ chặt. Thiên gia vô thân tình, chống đối hoàng đế cũng không phải là cái gì sự tình tốt, này một chút đối phương khả năng bởi vì kia một chút ấy nãy không so đo. Nhưng nếu là lấy cha kế tử phản bội thời điểm, không chừng liền phải tính nợ bí mật. Người khác nàng quản không được chết sống, chính mình đệ đệ lại không được. Vũ Phạn Phạn kịp thời tiến lên, một phen gắt gao giữ chặt nhà mình đệ đệ cầm chặt nắm tay âm thầm trấn an, chính mình lại nhìn về phía còn đắm chìm ở chính mình chuyện xưa trung tự mình cảm động hỏng rồi hoàng đế. Vũ Phạn Phạn những mày, cho nên, bệ hạ ý tứ là, Đông Thăng chính là ngài ái phi sinh hạ Hải Nhi, cái kia ngài vẫn luôn vô duyên nhìn thấy tứ hoàng tử phải không? Ngài xác định sao? Hoàng đế cũng biết vu phản phản ban khoan, vội gật đầu khẳng định, chấm vạn phần xác định, không nói đến đông thăng đứa nhỏ này cùng chấm lớn lên giống nhau như lúc, đó là lớn lên không giống nhau, chấm thuộc hạ thám tử cũng không phải ăn chay, hắn tự nhiên là cha rõ ràng minh bạch tin tưởng, mới có thể tới đây một chuyến. Nhìn hoàng đế tin tưởng mà cấp bách gương mặt, không biết vì sao, vu phản phản nghe xong chỉ nghĩ ha hả cười lạnh, nếu không phải ăn chay, đã có năng lực, vì sao còn sẽ làm nho nhỏ đông thăng tử trong hoàng cung bị ôm đi. Sẽ làm nàng đệ đệ lưu lạc đầu đường vào ổ khất cái, ăn như vậy nhiều khổ, gặp như vậy nhiều tội, thậm chí ở lần thứ hai phản hồi kinh đô thời điểm còn muốn lọt vào ám sát. Đúng vậy, chính là ám sát. Lúc trước ám sát kia từng màn đến nay chính mình còn rõ ràng trước mắt, nàng có thể xác định chính mình không có nhớ lầm. Lúc trước những cái đó thích khách, bao gồm chính mình trước tiên phát hiện cái kia nữ thích khách, bọn họ mục tiêu chính là chính mình đệ đệ mà chưa bao giờ là chính mình. Phần 123 trong lòng hiểu rõ vu phản phản lại xem hoàng đế khi ánh mắt chỗ sâu trong mang ra châm trọng cùng nồng đậm không tín nhiệm nói đến nói đi vẫn là trước mặt cái này hoàng đế vô năng thôi lúc trước vô năng không thể bảo hộ chính mình cái gọi là ô uế nữ nhân vì cái gọi là lấy cớ cái gọi là đại cục cái gọi là long ủy làm nàng chết thảm sau lại vô năng một cái liền thân sinh nhi tử bị ôm đi cũng không biết xuẩn trứng hồ đồ đến giận xôi làm nhà nàng đáng thương đệ đệ thượng ở tạ lót đã bị ác nhân ôm đi bị vứt bỏ bị khinh đục, thời khắc tao ngộ chắc trở, khi đó hắn lại ở nơi nào. Hiện giờ càng là vô năng, liền chính mình mất mà tìm lại nhoai con, ở chính mình mỹ mắt phía dưới đều bảo hộ không được. Mặc kệ là từ trước vẫn là hiện tại vẫn là tương lai tới, vũ phạn phạn cảm thấy, trước mắt hoàng đế chuyện xưa nói lại hảo, trước mắt biểu hiện lại chân thành, cũng che đậy không được hắn giả dối, che giấu không được hắn vô năng. Cho nên, bệ hạ đây là muốn nhận đông thăng trở về sao, vô năng hoàng đế bệ hạ chân một trăm linh sáu đánh vương roi vàng tiên quý phi. Hoàng đế nhìn về phía nhữ mày nhi tử, lại nhìn trước mắt vẻ mặt cầu giải vu phạn phạn, hắn thở dài một tiếng, lắc đầu, trước mắt không thể. a vu phạn phạn đều tưởng không màng chết sống châm chọc châm chọc vị này. bệ hạ, ngài nếu không nhận, vì sao phải tới quấy rầy chúng ta tỉ đệ an bình? Vì sao phải cùng chúng ta tỉ đệ hai tới nói này đó chuyện xưa? bệ hạ sợ là không biết, lúc trước kia chàng ám sát chính là hướng tới nhà ta đệ đệ tới. Nghe nói ra tay vẫn là ngài kia thân thân quý phi đi. Vũ phạn phạn trong giọng nói rõ ràng châm trọng hoàng đế ha có thể nghe không hiểu, bất quá là xem ở nàng còn trẻ, lại là một lòng che chở chính mình nhi tử phân thượng, chính mình không cùng nàng so đo thôi, bất quá thân là hoàng đế bị khiêu khích, khí vẫn là khí. Ngươi, ta cái gì? Mặc dù bệ hạ muốn trị thần nữ tội, thần nữ vẫn là muốn nói, thần nữ đệ đệ là trên thế giới này tốt nhất tốt nhất đệ đệ. Ngài không cần không quý trọng, thần nữ muốn thần nữ quý trọng Cho nên ngài nếu không nhận hắn, không thể bảo vệ tốt hắn, liền thỉnh không cần đem hắn kéo vào cái kia vĩnh vô trừng mực xoáy nước, hài tử đã đủ khổ, lớn như vậy hắn không dễ dàng. Nhưng ai lại dễ dàng đâu? Ai nói chấm không cần, hoàng đế cũng tức giận, chấm nhi tử, chấm như thế nào không cần. Bệ hạ nếu muốn, kia vừa rồi còn như vậy nói, còn làm ngài nữ nhân sát. Vừa rồi chấm như vậy nói cũng là vì hắn hảo, hoàng đế đánh gây rõ ràng không tín nhiệm chính mình còn một bộ không sợ chết tức chết chính mình không đền mạng đáng giận tiểu phụ nhân nói, khi giống giống nói, đúng là bởi vì suy xét đến hắn an nguy, chấm mới nói trước mắt không thể nhận. Đừng nhìn chính mình là hoàng đế, nhưng hoàng đế cũng không thể tùy tâm sở dục a húng chi là đề cập đến hoàng gia huyết mạch sự tình, ở những cái đó đáng chết thế già đáng chết cả tay, còn không có toàn bộ rửa sạch song phía trước, ở nhi tử còn không có trưởng thành lên trong tay không có tự tin phía trước, vì hai tử an nguy cùng tương lai, hắn căn bản không thể nhận. Chỉ là những lời này, hắn cùng một cái kẻ hèn tiểu phụ nhân nói không? Bất quá có một chút nàng nói không sai, những cái đó dám can đảm sau lưng đánh chính mình nhi tử chủ ý người, đến nỗi thương tổn chấm nhi tử người. Hừ, hoàng đế thật mạnh vùng tay áo, hướng tới muôn phương hướng hét lớn một tiếng, "Tới a!" Ra lệnh một tiếng, đã sớm bưng khay hầu ở bên ngoài du công công chạy nhanh tiến vào, vào cửa sau tiện tay phụng khay đi đến hoàng đế bên người chờ đợi phân phó. Hoàng đế hòa hoãn hòa hoán cảm xúc, lúc này mới nhìn Vu Phạn Phạn nói, Tuệ Quận Chúa ngươi thực hảo, đem chấm Hải Tử cũng chiếu cô thực hảo, chấm tin ngươi, cũng biết ngươi có năng lực, rõ ràng hơn ngươi nhất định sẽ đem chính mình đệ đệ hộ kín không kẽ hở đúng hay không? đây là đương nhiên, Vu Phạn Phạn không chút nghĩ ngợi gật đầu, Tiết Hảo, Hoàng Đế vừa lòng, ngay sau đó duỗi tay sốt lên du công công chính phủ trên khay bao trùm Hoàng Lộ bố, chỉ vào khay trung lộ ra tới đổ vật đối với Vu Phạn Phạn nói, Tuệ Quận Chúa tiến lên nghe phong. Đông Thăng nhìn khay trung vừa thấy liền phẩm tướng bất phàm ố kim roi liếc mắt một cái, mày kiếm một trọn, nhìn hoàng đế trong mắt đều là hoài nghi cùng quật cường, vu phản phản sợ đệ đệ xúc động sang bậy, thấy thế vội lại cầm nhà mình đệ đệ nắm tay, ý bảo đệ đệ đừng nói chuyện, thành thật đi theo chính mình quỷ xuống nghe phong. Xã hội phong kiến cấp bậc hại chết người, muốn tồn tại, đừng nhìn vừa rồi nàng trên mặt quật, trong lòng lại vẫn là sợ chết. Đông Thăng được nhà mình tỉ tỉ âm thầm ý bảo, lại phẫn nộ không cam lòng, cũng chỉ đến nghẹn khuất phối hợp. Hai mắt mang theo hận cùng phẫn nộ, đỡ tỉ tỉ mới vừa quý xuống, cũng chỉ nghe phía trên hoàng đế, dùng mang theo đau lòng cùng với hấy náy miệng lươi nói. Tuệ quận chúa hiền giai kính cẩn nghe theo, lại vô cớ bị liên lụy tao ngộ ám sát, chấm nghe sâu cảm đau lòng, vì hai tộc hòa bình, không hàn công thần chi tâm, chấm. vu phạn phạn nghe nghe liền tưởng, làm hoàng đế có phải hay không đều như vậy, phong thưởng phía dưới, còn muốn giảng một đống lớn đường hoàng lý do. Dù sao vu phạn phạn cùng đệ đệ tương hiệp đâu. Liên nghe thế vị hoàng đế bô bô nói một đồng lớn, cuối cùng mới nói đến giờ tử thượng, vì vũ thần tâm, đặc ban đánh vương roi vàng một cái, vọng. Đánh vương roi vàng bốn chữ vừa ra, kế tiếp hoàng đế nói cái gì nữa, vu phản phản tất cả đều nghe không thấy, mãn trong đầu đều chỉ có này bốn chữ ở lặp lại hồi ngày, đánh vương roi vàng, đánh vương roi vàng. Là trong truyền thuyết thượng đánh đế vương, hạ đánh gian thần đánh vương roi vàng sao? Thực hiện nhiên, người nào đó trong miệng theo bản năng cũng là hỏi như vậy xuất khẩu. Tự nhiên là đổi được hoàng đế gật đầu xác nhận. Vu phản phản tức khắc liền sợ ngây người, cũng ngậm bức hỏng rồi. Vu phản phản ngậm bức nghi hoặc biểu tình hoàng đế xem thật thật, trong lòng tức giận rồi lại khắc thường vừa lòng. tâm mắt lại trở xuống đối chính mình rất là kháng cự nhi tử trên người, hắn vội thanh thanh giọng nói. Bên cạnh Du công công nghe tiếng hiểu ý, vội vàng đem roi phủng đến Vu phản phản trước mặt. Quan chúa nương nương còn không chạy nhanh lánh chỉ tạ ơn đi. vậy hạ cấp đây chính là thiên đại thù vinh a. Thật là thù vinh, nhưng vấn đề là chính mình có tài đức gì a nay ngoạn ý chính là cái lợi hại ngoạn ý sợ là bình thường dưới tình huống cũng chỉ có thể truyền cho bối phận cao danh vọng đại người hiền đức giống như phim truyền hình trung Bắc hiền vương như vậy tồn tại đi như thế nào sẽ ban cho chính mình đây là ông trời ba ba lại lần nữa khai ấn lạc. miên man suy nghĩ vu phạt phạm vẫn là cảm nhận được trên tay truyền đến lôi kéo lực đạo mới tỉnh qua thần tới quay đầu nhìn về phía đệ đệ theo hắn tầm mắt nhìn về phía đứng đế vương trong ánh mắt thâm ý khi nàng đột nhiên liền minh bạch Đây là trước mắt đế vương, ở đối chính mình lúc trước chất vấn làm ra giải thích, cùng với đối về sau bọn họ tỉ đệ an nguy làm ra bảo đảm. Hào đi, nàng thừa nhận, chính mình lúc trước khả năng oan buồn hắn. Bất quá này đánh vương roi vàng sao? Vũ phạn phạn nghĩ đến cái gì chợt ngầm hiểu, vội lanh chỉ tạ ơn sau, nàng nắm lên trên khay đánh vương roi vàng ở trong tay ước lượng ước lượng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn hoàng cung nơi phương hướng đông dương cười. Nàng hỏi, bệ hạ, này đánh vương roi vàng lợi hại sao? Có phải hay không thần nữ muốn đánh ai liền đánh ai? Liền tỉ như lần này làm thần nữ thiếu chút nữa bỏ mạng nào đó người. Đây là tự nhiên, hoàng đế không chút do dự gật đầu. Vũ phạn phạn lại cười, tiếp theo hỏi lại, mặc dù này sau lưng sẽ liên lụy đến nào đó thế lực cường đại, quyền cao trước trọng người, thần nữ cầm này roi cũng có thể cấp thần nữ chính mình đòi lại công đạo. Mặc kệ gặp được ai, thần nữ cũng đánh đến. Hoàng đế lúc này là thật cười, tâm nói này tiểu phụ nhân không chỉ có thông minh, còn khá biết điều. Đây là minh bạch chính mình ý tứ, biết chính mình không có phương tiện ra mặt, hiểu được cho nàng chính mình thảo công đạo lạc. Thực không tồi. Hoàng đế nhuẩn miệng cười, tâm tình rốt cuộc có một kia nhẹ nhàng vui sướng, đôi tay vung tay háo phụ với phía sau. Đây là tự nhiên, này tiên chấm khi còn nhỏ đều từng thân chịu quá, cầm nó, đại tề trên dưới ngươi chạy đi đâu không được. Ai đánh không được? Nga, này liên hảo, thần nữ tạ bệ hạ ban thưởng, thần nữ nhất định sẽ không cố phụ bệ hạ thánh nhân. Nói vu phạn phạn còn lôi kéo bên người quật cường đệ đệ, ý bảo tiểu tử thúi cũng một đạo lại lần nữa quy xuống, rốt cuộc chân thành dập đầu, lôi hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiến đi hoàng đế, vu phạn phạn nghe các thân nhân tói toái niệm, hảo hảo tu dưỡng hai ngày, thẳng đến hoán quá mức tới, nàng mới đi theo người nhà một đạo trở về hội quán. Kỳ thật nếu không ra bị ám sát chúng độc này ký hiệu sự, bọn họ người một nhà sớm nên mang theo một xe xe đồ vật, bên ngông quần quận hồi Tây Nam mới là, trước mắt chỉ hoán mấy ngày này. Đại buộc tăng xương không phải không nóng nảy, thấy nữ nhi rốt cuộc không việc gì, chỉ là tu dưỡng nói dọc theo đường đi cũng có thể hảo hảo tiến bộ, không sợ bệnh tình tăng thêm. Thêm chi thập phần tưởng niệm thế tử, cũng là lo lắng tây nam thế cục. suốt ruột trở về bố khống đại buộc tăng xương liền nghĩ, có phải hay không hôm sau liền xuất phát lên đường. Bất quá đại buộc tăng xương này một đề nghị mới ra, trực tiếp đã kêu vu phản phản cấp cự. Đại buộc tăng xương liền không rõ, a phản con ta, chính là còn có chuyện gì không làm? Nếu không nữa thì chính là. Ngươi còn ở lo lắng kia hôn mê bất tỉnh bạch béo. Con ta, nếu hoàng kim cổ đều cho hắn gieo đi, kia mập mạp tất nhiên không có việc gì, thanh tỉnh cũng bất quá là thời gian vấn đề, cổ lại hảo, rốt cuộc tuổi nhỏ, lớn lên chữa trị đều là yêu cầu năng lượng cùng thời gian, không phải bọn họ chờ đợi, lo lắng là có thể giải quyết, đại buộc Tang xương âm thầm phúc tảo, Vũ phạn phạn nghe vậy lại dở khóc dở cười, vương phụ. Nữ nhi không phải bởi vì tiểu vương gia, nữ nhi là bởi vì nó. Nó, đại buộc tang xương khó hiểu. Theo nữ nhi tầm mắt nhìn lại, nhìn thấy nữ nhi trong tay thưởng thức đánh vương roi vàng, đại buộc tang xương càng thêm hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, nhi à, này roi không phải hoàng đế bồi cho ngươi cùng đồng thăng bồi thường sao. Nay ngoạn ý cùng chúng ta về nhà đi có cái gì tất nhiên liên hệ. Ở đại buộc tang xương xem ra, chính mình cùng nhi tử đi tìm hoàng đế thảo công đạo, hoàng đế tự mình tới thăm nữ nhi, còn bồi can, nghe nói là toàn đại tề trên giới tất cả mọi người hâm mộ hướng tới roi sau. Sự tình liền tính là như vậy đi qua, kết quả, đây là còn không tính xong. Quả nhiên, liền thấy nhà mình nữ nhi cùng tiểu hồ ly giống nhau cười tủm tìm nói, vương phụ, nữ nhi chịu điểm tử tiểu thương không quan trọng, thật có chút người không nên đem chủ ý đánh tới đông thăng trên đầu, nói nữa, ngài đương bệ hạ vì sao sẽ cho ban cho ta này căng rồi. Vì sao, đại buộc tang xương cùng ô đều tò mò, vội đồng thời truy vấn. Vũ phạn phạn lại méo roi ra vẻ hung hãn vây vây, rồi sau đó nhìn Hoàng Cung Phương hướng cười. Vương phụ, ô đệ, này ngoạn ý chính là bệ hạ cho ta tự tin, đánh vương roi vàng xem tên đoán nghĩa, thượng đánh quân vương, hạ đánh thần tử a, các ngươi tạo không tạo, nàng đây chính là phụ chỉ báo thù đâu. Đối mặt phụ thân cùng đệ đệ khó hiểu, Vu Phạn Phạn cũng không giải thích, chỉ ném xuống câu làm cho bọn họ chờ xem kịch vui sau. Ngày kế sáng sớm, nghỉ ngơi dưỡng sức ăn no no Vu phản Phạn, ngồi trên hội quán cung cấp xe ngựa, cầm trong tay đánh vương roi vàng thẳng đến hoàng cung. Có chút trướng có chút thù, 10 năm lâu lắm Nếu là đương trưởng có thể báo nhất định phải đương trưởng cấp báo, cho nên Quý Phi nương nương, ngài chuẩn bị tốt sao? Nhìn càng ngày càng gần nguy nga cung tưởng, vũ phạn phạn cười sán lạ. Những ngày qua, Hoàng Quý Phi nhật tử quá thực không hài lòng, đảo không phải bởi vì Hoàng đế không tới nàng trong cung qua đêm mà không hài lòng, dù sao Hoàng đế cũng đã thật lâu thật lâu không tới nàng trong cung đã tới, nàng có thể tại hậu cung trung địa vị củng cố, dựa vào không phải thánh sủng, mà là chính mình nhi tử, chính mình thông thuệ. Cùng với chính mình phía sau gia tộc cường đại thế lực, cho nên hoàng đế tới hay không nàng nơi này, sớm thành thói quen nàng cũng không sẽ như đã từng. Như vậy lo được lo mất, buồn bực khó tiêu không hài lòng. Mấy ngày này nàng tính tình táo bạo không hài lòng căn bản nhất nguyên nhân là, chính mình chu tính thà rằng sai sát cũng không buông tha tiểu thể tử. Cư nhiên thần kỳ tránh thoát nàng nụ tính, không chỉ có như thế, đối phương cư nhiên còn lông tóc vô thương. Lông tóc vô thương cũng liền thôi, cư nhiên xong việc nàng còn bị bắt được dấu vết. Đều do dự thân vương phi cái kia ngu xuẩn, không hổ là ăn chơi chắc táng mẹ ruột, cùng kia ăn chơi chắc táng giống nhau ngu xuẩn. Đáng giận bọn họ hai mẹ con ngu xuẩn cũng liền thôi, cư nhiên còn kéo chính mình xuống nước. Kết quả hảo, bởi vì như vậy cái chết ngay con, hoàng đế cư nhiên khiển trách chính mình không nói, còn đoạt chính mình trưởng cung chi quyền, đem chính mình hai cái đối thủ một mất một còn nhắc lên cộng đồng cùng nhau xử lý trong hoàng cung vụ, đây là đối nặng cái này quý phi trần trụi và mặt nha. Tự nhận là lúc trước chính mình kết thúc thu thực sạch sẽ quý phi, một chút đều không cảm thấy, chính mình vì bảo hiểm khởi kiến, nhổ cỏ tận gốc sát một cái có lẽ là, cũng có lẽ không phải tiểu tể tử có cái gì sai, mà hoàng đế như vậy không lưu thể diện đối đãi chính mình, chính là hoàng đế thực xin lỗi nàng. Tuy rằng biết rõ, chính mình chẳng sợ đã không có trưởng cung lệnh bài, này hoàng cung vẫn là nàng thiên hạ, nhưng tâm lý vẫn là tức giận. Sáng sớm lên, lòng dạ như cũ không thuận hoàng quý phi nào nào đều không hài lòng ghét bỏ thay quần áo khi tắc mũi hương táo không đủ mượt mà, đổ nàng lô mũi đau. ghét bỏ trải đầu cung nữ tay nghề không tốt, còn làm đau nàng ra đầu. ghét bỏ rửa mặt thanh muối không đủ tinh tế, mai mòn nàng hàm răng. ghét bỏ ngự thiện phòng đầu bếp ăn không trả tiền lo, no, đồ ăn sáng vây cá canh phao phát không đủ mềm mại làm nàng quay hàm đau. từng cái bực bội xuống dưới, khí nàng đương trường tạm trong tay giá trị thiên kim cốt trên xứ, lách cách tiếng vang, trong phút chốc trong điện quỳ đầy đất thái giám cung nữ, một đám đều im như ve sầu mùa đông nơm nớp lo sợ. Hoàng Quý Phi trưởng sự thái giám được tin tức vội vàng tới báo thời điểm, tiến đại điện nhìn đến chính là như vậy cái trường hợp, làm trưởng sự thái giám không khỏi đi theo ruột ruột cổ. Mới tâm nói, địch nhân đến giả bất thiện tin tức chính mình là báo đâu. Vẫn là báo đâu. Thời điểm, bàn ăn bên chính dơ tay cẩn thận đoan trang, chính mình mới vừa nhẹ móng tay có hay không bị năng hủy, bị tạp chén vô ý đạp hư Quý Phi, khỏe mắt dư quang liền ngắm tới rồi vừa mới tiến điện trưởng sự thái giám. Nhìn thấy thái giám do dự muốn nói không nói bộ dáng, Hoàng Quý Phi cười lạnh một tiếng, liếc mắt một cái, tầm mắt trở xuống chính mình căng ra ở trước mắt nhỏ dài tay ngọc thượng, trang tựa lơ đãng thưởng thức, trong miệng lại lạnh lùng nói, nhìn ngươi kia không tiền đồ bộ dáng, chuyện gì, nói đi. trưởng sự thái giám trong lòng run lên, nhưng cũng biết nhà mình này chủ tử tính tình. hắn theo trước mắt vị này đều mười mấy năm, chủ tử trên mặt càng là nhìn vân đạm phong khinh thời điểm, trong lòng không chừng nghẹn cái gì hư. Chính mình giờ phút này nếu là ở nàng nổi nóng bẩm báo nàng không mừng tin tức, sợ là, sợ là. Hôi bẩm nương nương, cái kia, cái kia, cái kia cái gì? ân ấp a áp đúng nhưng không giống ngươi a tiểu quế tử, có nói cái gì còn không mau mau báo tới, đều thành còn chờ buồn quý phi cầu ngươi ngươi mới nói sao. Ừ, nô tài không dám, quý phi nương nương bất giận, tiểu quế tử cả kinh, quý đi được tới quý phi trước mặt vội vàng dập đầu xin tha, trong lòng lại bất cứ giá nào tưởng. Bãi bãi bãi, rôi đầu một đao, xúc đầu cũng là một đao. Khởi bẩm quý phi nương nương, nô tài vừa mới được đến tin tức, tuệ quận chúa vội vàng tiên cung, thả thẳng đến chúng ta cầm khôn cung mà đến, nương nương, đối phương tới không tốt, hung hổ, ngài xem chúng ta có phải hay không trước tránh một. Tránh cái gì tránh? Đang ở thưởng thức chính mình tay quý phi, khởi điểm nghe được nô tài bẩm báo vu phạn phạn tới thời điểm, nàng còn không có cái gì, chỉ là sau khi nghe được tới, cậu nô tài cư nhiên muốn nàng đường đường hoàng quý phi tránh một cái kẻ hèn chó má quận chúa thời điểm nàng tâm hỏa nháy mắt buốc lên hơn nữa nhấc chân liền thật mạnh đá vào tiểu quế tử công công trên người Thẳng đem tiểu quế tử đá phiên trên mặt đất cái này cũng chưa tính xong quý phi một trương vẫn còn phong vận sinh đẹp gương mặt giờ phút này tất cả đều là giữ tận văn mèo cầu đô vật buồn quý phi mãi đường đường hoàng quý phi trưởng quản đại tề hậu cung nhiều năm sao lại sợ nàng một cái kẻ hèn quận chúa cư nhiên còn dám làm buồn quý phi tránh nàng mù ngươi mắt chó Không phải A nương nương, ngài bị bệ hạ trách cứ, còn bị đoạt cung quyền, đúng là nên nghỉ ngơi dưỡng sức, tránh đi đối phương mũi nhọn thời điểm. Rốt cuộc hiện giờ bệ hạ còn muốn rửa vào Tây Nam tiết chế vân quảng, tuệ quận chúa nổi bật chính thịnh, chúng ta không thể chống chọi. Húng chi nương nương. Đối phương người tới không có ý tốt, trong tay chính là có. Chính là có cái gì? Nhìn gắt gao ôm lấy chính mình đùi, khuyên lại cấp lại khẳng cả giọng cầu nô tài, quý phi cười lạnh liên tục, một chút cũng không cảm thấy chính mình sẽ sợ một cái tiểu tiểu con chúa lại nào biết đâu rằng nàng bên gối người sớm tại mấy ngày trước liền đem tổ đế thân lệnh chế tạo đánh vương roi vàng ban cho nàng căn bản là khinh thường con kiến nóng lòng phát tiết lửa giận khi muốn giết người hoàng quý phi vẻ mặt tâm tình bất định đánh gãy nô tài khuyên can hỏi lời nói đều không đợi tiểu quế tử trả lời đâu cầm trong tay đánh vương roi vàng một đường thông suốt vừa vặn đến vu pha phạn há mồm liền thế nơm nớp lo sợ quỳ tiểu quế tử trả lời quý phi nghi vấn có cái gì Tự nhiên là có bệ hạ ngự tứ đánh vương roi vàng a. Thinh Linh xảy ra thanh âm làm quý phi sử sốt, theo sau đôi mắt kịch liệt nhíu lại, quý phi hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được người tới không có ý tốt, giờ phút này liền đứng ở chính mình cung điện trước cửa đáng giận tiện phụ. Quý phi bộ ngực kịch liệt phập phồng, một chân đá văng chặn đường tiểu quế tử, chỉ vào người tới hung tận nói, "Tuệ quận chúa thật to gan, chưa kinh thông truyền liền làm tự tiện xâm cung, ngươi đương bổn cung Cẩm Khôn cung là địa phương nào?" Phần 124. Vu phản phản cố ý lắc lắc trong tay ô kim đánh vương tiên, một bên không coi ai ra gì đến gần, một bên hồi lấy quý phi khinh bị, địa phương nào? Tự nhiên là báo thủ địa phương A. Ngươi! Đáng chết tiện phụ, lớn mật như thế vô lý, ngươi đây là ở coi rẻ hoàng quyền. Thời A, cấp buồn cung bắt lấy này sấm cung thích khách, buồn cung. Ta xem ai dám, mắt thấy một cung thất nô tài bọn tỷ nữ, được bọn họ ra chủ tử nói sau, liền phải hướng tới chính mình vây ủng mà đến. Vũ Phạn Phạn lập tức dơ lên cao khởi bắt lấy roi cánh tay hét lớn một tiếng, Bệ hạ ngự tứ đánh vương roi vàng tại đây, ta xem ai dám lên trước một bước, thấy tiên như thấy đế vương, ai dám mạo phạm tiến lên, tiểu tâm ngươi chờ cái đầu trên cổ. Lời vừa nói ra, sở hữu cung nhân giống như là bị ấn xuống yên lặng kiện giống nhau, không vì cái gì khác, những cái đó lớn tuổi có phân lượng thái giám cung nữ, có chút người cũng là có duyên nhìn thấy quá này đánh vương roi vàng, không khéo hoàng quý phi cẩm khôn trong cung giờ phút này liền có như vậy hai cái nhận thức vật ấy người này roi lợi hại đâu liền đương kim đều bị tiên đế cầm này quất quá, chúng chi là bọn họ này đó nô tài. đương nhiên cũng sẽ không có người thật cầm đi đánh hoàng đế chính là sở hữu công nhân thấy lớn tuổi thả phân lượng cao hai thái giám ma ma cũng không dám động, dư lại người hai mặt tương khuy ai lại dám động. một đám thành người gỗ hoàng quý phi thấy thế đó là lại tức lại kinh lại hoài nghi đương trưởng liền phản bác kêu gào các ngươi này đàn cầu nô tài. Còn không cho bổn cung tốc tốc bắt lấy này, không biết quý củ tốt xấu tiện nhân, nàng nói là đánh vương roi vàng chính là đánh vương roi vàng lạ. Nàng kẻ hèn một tiện phụ, dựa vào Tây Nam vương mới may mắn đến phòng của chúa, đối đại tề không có tư công, có tài đức gì, có thể được bệ hạ ban cho đánh vương roi vàng. Các ngươi có hay không đầu óc? Chỉ tiếp, cung nhân cũng thích mệnh, hoàng đế tự nhiên so quý phi đại, gặp phải lựa chọn, đối mặt quý phi của trách, tất cả mọi người co quắp không trước, không dám vọng động. Thấy chính mình người đều héo chính mình căn bản sai xử bất động người, quý phi chỉ phải nghẹn khuất giận trừng mắt vu phạn phạn, như cú miệng cọ gan thỏ không chịu thua, lớn mật tiện phụ, ngươi là cảm thấy rốt cuộc là ngươi xuân vẫn là buồn cung xuân. Buồn cung cũng không phải là này đó không đầu góc cung nhân, ngươi mơ tưởng lừa gạt buồn cung. Đây là gàn bướng hồ đồ nha. Đối mặt dâng lên mà đến tạm tâm cung nước miếng, vu phạn phạn cẩn thận né tránh, tay trái đuôi chỉ theo bản năng đảo đảo chính mình lỗ thay, tay phải roi bị nàng rũ ra một cái tiên hoa, tiến lên một bước cười phức tạp. Quý phi nương nương không tin. Kia liền thử xem.